Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện thập niên 70 dưỡng hoa hàng ngày trên hải đào. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ ốc đọc 41, Đại Thông Minh Tỷ tỷ tỷ phu một nhà giữa chưa thượng lục ra ăn cơm, mỗi lần thượng muội muội ra sân, tỷ tỷ tần miên đều có vài phần không thể tin tưởng, nàng cảm thán nói, này cư nhiên là ta muội muội dọn dẹp ra tới, đây là ta muội muội thu thập ra tới, như vậy tâm linh thủ xảo, này cũng quá không thể tưởng tượng. Tỷ phu trần miễn tắc sẽ ở bên cạnh yên lặng nói, ngẫm lại người kết hôn trước bộ dáng. Lúc này tần miên liền sẽ người nam nhân này tựa hồ cũng có chút thiếu đánh. Tần nhu thì tại một bên cười trộm, lôi kéo tỷ tỷ tần miên lén nói ta xem tỷ phu đương tiểu học lão sư còn phải đương đúng rồi. Phía trước lúc ấy nhiều trầm mặt, hiện tại cùng học sinh tiểu học hỗn lâu rồi, mồm mép đều nhanh nhẹn không ít. Ta cũng thích hắn đương tiểu học lão sư, tần miên xoa eo. Ta liền thích xem hắn bị học sinh tức giận đến ở nhà rậm chân. Tần miên cùng tần nhu hai chị em ở trong phòng bếp thiêu đồ ăn nấu cơm, tỷ tỷ tần miên nhìn như vậy nhiều căn chảy cán bột do dự nói, nhiều như vậy, đang làm gì? Chảy cán bột a ngươi không cần sao? Tỷ tỷ, ta đương nhiên biết là chảy cán bột, nhưng vấn đề là ngươi sẽ dùng sao? Sẽ không, tần nhu lời này nói được không chút nào hổ thẹn. còn mua nhiều như vậy. tần nhu thập phần đắc ý nói người muội phu dùng ta nằm ăn là được hắn làm đại màn thầu đặc biệt ăn ngon còn sẽ làm vằn thắn nghe nghe tì tì ngươi ta đều hâm mộ nhà chúng ta em gái như thế nào gả cho tốt như vậy một người nam nhân tần miên nghĩ này thế sự có thể biến hóa thật mau nàng em gái thượng nửa năm còn suýt nữa đi cho người ta đương mẹ kế hiện tại đâu cả cho cái tuổi trẻ hải quân quan quân nhân gia tuổi trẻ tiến tới còn đau tức phụ nhi còn sẽ thân thù cấp thức phụ nhi giặt quần áo nấu cơm tốt như vậy nam nhân đốt đèn lồng cũng chưa chỗ tìm các người kia lãnh đạo thật tốt tần nhu cười cười người a hoài hài tử nhiều hơn chú ý điểm nếu như là song thai phải tiểu tâm chút song bào thai a tần nhu ngẫm lại còn đích xác có khả năng là song bào thai nàng tỷ tỷ đệ nhất thai chính là song bào thai sinh hạ một đôi tỷ đệ các nàng hai là thân tìm muội tỷ thì có thể sinh song bào thai như vậy nàng cũng rất có khả năng sẽ sinh song thai Ma, một lần tới hai cái hùng hài tử kia nhưng không hảo chiếu cố. Tần Nhu tỷ tỷ ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Như thế nào có thể là dọa ngươi đâu, hai đứa nhỏ không hảo a. Bất quá về sau mang hài tử đến chú ý điểm Tần Miên lại cùng Tần Nhu nói chút về sau dưỡng hài tử yêu cầu chú ý địa phương. Tỷ tỷ ngươi chỉ nhặt tốt nói, đem tương lai chịu khổ chịu nạn bộ phận nói cho ta nghe một chút đi. làm một cái đã từng ấu sư tần nhu nào còn có thể không biết về sau dưỡng hoa thống khổ. Dưỡng một con thần thú cũng đã thực đáng sợ càng miễn bàn là hai chỉ tiểu thần thú. Nếu vẫn là giống hắn thân ba lục diễm như vậy thần thú, như vậy nhà nàng sân thật đúng là nguy ngập nguy cơ. Hiện tại nhà nàng sân còn có thể là người nhà trong viện xinh đẹp nhất sân, chờ đến về sau hùng hoa dáng thế, liền đem nàng hoa hoa qua loa tất cả đều cấp hoác hoác. Người có cái gì sợ quá? Tì tì xem ngươi còn rất sẽ mang hài tử cảnh dực theo ngươi mấy tháng, về đến nhà, ngoan ngoan ngoãn ngoãn, đã có thể chính mình mặc quần áo ăn cơm ngủ, còn sẽ vẽ tranh tần miên trong ánh mắt đôi cười, đối với tiểu nhi từ biến hóa, bọn họ cả nhà đều cao hứng khẩn. Người A, nên sẽ không trời sinh liền am hiểu mang tiểu hài tử. Tần Nhu, đừng nói loại này dọa người nói, kia đều là hậu thiên. Tần nhu thật là có điểm lo lắng cho mình hỏi xong bào thay, xem ra chờ đoạn nhật thử còn phải đi bệnh viện cha một cha, nếu quả là hai đứa nhỏ kia thật đúng là làm nhân tâm thần mỏi mệt. Dưỡng hoa không dễ dàng, hai chị em ở trong phòng bếp nấu ăn nói chuyện phím, lục diễm cùng tỷ phu trần miễn ở bên ngoài nói chuyện trần cảnh hoa cùng quyên quyên hai đứa nhỏ tắc mang theo đệ đệ cảnh rực ở tiểu gì ra trong viện điên chơi. Em gái, không nghĩ tới ngươi tay nghề tốt như vậy, a thì thật đúng là không nhất định so được với ngươi. thật đúng là cái khó được hào thê từ tỷ ngươi nhưng đừng như vậy khoe khoang hải thổi ngươi muội phu không nhất định như vậy cảm thấy ai nói ta cảm thấy ta tức phụ nhi là tốt nhất trần miễn ở muội phu ra ăn một bữa cơm thật sự hâm mộ chính mình cái này anh em cột treo muội phu hắn thê từ muội muội cùng hắn thê từ giống nhau đều là hôn tiền hôn hậu biến hóa thật lớn trước kia đánh đá cá tính đều biến ôn nhu không ít quả thực là khác nhau như hai người Hắn cái này muội phu cũng thật sự là đau thức phụ nhi. Còn sẽ làm đại màn thầu cùng sùi cầu, làm ra tới còn khá tốt ăn điểm này hắn cái này tỷ phu liền so ra kém. Thật sự rất xấu hổ. Hắn cũng tính toán trở về thử làm màn thầu bánh bao, loại này đơn giản việc nhỏ, hẳn là không khó đi. Lục Diễm hưu giả, nhưng Tần Nhu lại còn muốn đi làm, nàng buổi sáng cũng không thể kỷ xe đạp, lại có thể đáp một chuyến người nhà viện đi nhờ xe, bất quá cũng chỉ có thể khỏe cái một đoạn đường ngắn, chờ tới rồi địa phương trên đường xuống xe, nàng còn phải đi cái 10 phút đến đài phát thanh. Lục Diễm ở nhà tự nhiên liền nói muốn mượn xe tới lái xe đưa nàng đi làm, nhưng Tần Nhu không quá nguyện ý, dù sao lúc này khí hậu hảo, hai người đi tới qua đi thật tốt, đi bộ cũng coi như không thượng quá xa thai phụ bản thân nên nhiều tản bộ. lục diễm dựa vào nàng nhưng tần nhu đi rồi mười tới phút liền cảm thấy mệt mỏi lục diễm đành phải cõng nàng ngươi đã sớm muốn cho ta cõng ngươi đi rồi đi tần nhu thành thật thừa nhận ngươi thật đúng là cái đại thông minh nàng xác tường nếm thử bị lão công cõng cảm giác không nói sớm sớm nói từ nhà ta liền bắt đầu bối ngươi Kìa đến nhiều mất mặt a người nhà viện như vậy nhiều người nhìn còn muốn mặt đâu ta trầm không trầm a có hay không đem ngươi áp suy sụp Tức phụ như ngươi cũng thật đừng đánh giá cao chính mình, ngươi này khinh phiêu phiêu cùng lông chim dường như loạn Giang, Lục Diễm đem nàng đưa đến công tác đơn vị, này vẫn là hắn lần đầu tiên đến nàng công tác đơn vị còn chưa tới đơn vị trước. Tần Nhu liền từ Lục Diễm trên lưng đi xuống, nàng nhưng không nghĩ mất mặt ném đến bà ngoại ra, về sau còn sẽ bị đồng sự trêu chọc. Lục Diễm cùng nàng cùng vào đơn vị còn nói muốn khắp nơi tham quan tham quan, Tần Nhu liền cho hắn giới thiệu. tần nhu ai u người kia là ai a người trưởng phu hai người các ngươi này một cái tuấn một cái mỹ thật đúng là trời đất tạo nên tần nhu ở đơn vị cực nhỏ liêu chính mình trưởng phu không ít người suy đoán hai người bọn họ cảm tình giống nhau sao lại lại ra vương lệ xuân sự cũng có nhân tâm chung phạm nói thầm cảm thấy vương lệ xuân suy đoán khả năng cũng không sai Tần nhu lớn lên tuổi trẻ lại xinh đẹp, đài có chút cái tuổi trẻ nam nhân thật đối nàng có chút tâm tư, trong tối ngoài sáng chiếu cố nàng tuy rằng tần nhu thập phần tị hiểm cơ bản không cùng nam nhân khác có bất luận cái gì qua tuyến hành động lại vẫn là dẫn tới người ghé mắt. Nàng nam nhân điều kiện hảo là hảo, là cái hải quân quan quân, nhưng hắn lại thường xuyên không ở nhà, nói không chừng cũng không có gì văn hóa. Không hiểu lãng mạn tần nhu như vậy một cái xinh đẹp thanh âm dễ nghe nữ nhân, hiện giờ thi đậu MC, điều kiện cũng không kém, không chừng nàng sẽ sinh ra chút tâm tư khác đâu. Hiện tại thấy người ta hai vợ chồng cảm tình ân ái, tê cười ngọt ngào, ngày xưa ở đài chỉ là nhàn nhạt cười nhạt tần nhu ở anh Tuấn trưởng phu trước mặt xảo thiếu thiên hề, nhìn về phía trưởng phu ánh mắt càng là ngày xưa khó gặp ôn nhu lưu luyến, người sáng suốt vừa thấy liền biết bọn họ là một đôi ân ái phu thê. Cùng Tần Nhu cùng nhau công tác MC thằng Tuyết Thanh Thổn thức nói thằng kinh thương Hải Nan vi thủy trừ khước vu sơn bất thị vân. Có như vậy trượng phu, người Tần Nhu nàng còn nhìn chúng ai a Bọn họ những cái đó tâm tư đều mau nghỉ ngơi một chút đi, phá hư quân hôn có tội. Sau lưng ít nói chút nhàn thoại. Lục Diễm ba mẹ nhờ người mang theo không ít phải vóc tới Quỳnh Châu Đảo, nói là muốn tặng cho Tần Nhu cái này, tiểu nhi thức làm quần áo, bọn họ biết cái này, tiểu nhi thức lớn lên xinh đẹp, xác định vững chắc là cái ái Mỹ, ái xuyên quần áo mới, này mới vừa kết hôn, phải nhiều làm mấy bộ quần áo mới. Lục gia ba mẹ đều có tiền hưu, ngày thường cũng không quá thiếu tiền, liền cùng người thay đổi không ít bố phiếu, đi mua các loại vải vóc nhờ người đưa đi trên đảo, nguyên bản tưởng là trực tiếp làm thành y phục nhưng lại sợ làm không tốt tiểu nhi thức không thích dứt khoát tặng bố qua đi. tu được bố Lục Diễm chạy nhanh mang về làm nhà mình tức phụ nhi vui vẻ vui vẻ thời đại này vải bông đa dạng đơn giản cũng không có khác kỳ kỳ quái quái hoa thức đều là chút bình thường bình thường khoản có hồng quân màu xanh Lục cũng có màu trắng cùng màu lam còn có rất là điền viên tiểu tươi mát toái vải bông cùng ô vuông bố. Lục ra người phần lớn ở bộ đội, Lục Diễm ba mẹ cũng có không ít cũ quân trang, bọn họ bản thân bố phiếu liền tích góp không ít này một chút lấy ra nhiều như vậy bố tới cũng thật là danh tác. Tức phụ Nhi cầm đi nhiều làm mấy bộ quần áo mới đi. Người cha mẹ chồng tặng cho ngươi, tu được vải bông lục diễm còn không biết, hắn ba mẹ đã ở Nam Hạ trên đường mà hắn cũng còn không có nói cho chính mình ba mẹ Tức phụ Nhi mang thai sự. Hắn ba mẹ chính lo lắng nhà hắn là khói thuốc súng tràn ngập chiến trường. Chương 42, Phong Thủy thay phiên truyền. Tần nhu cầm bố đi tỷ tần miên gia làm quần áo tần miên gia ở nông trường phụ cận một gian trong trường học cái này trường học thập phần rách nát một đống cũ nát khu dạy học hơn nữa mấy gian tiểu nhà tranh thấu thành một cái trường học. Theo chân bọn họ phía trước ở tân thành nông trường thời điểm điều kiện so không được lúc ấy trụ phòng ở vẫn là gạch cái, lúc này ở tại nhà tranh chung. Trường học lão sư hiệu trường tổng cộng thêm lên cũng không mấy người, học sinh rất nhiều là phụ cận trong thôn nghèo khổ gia đình hài tử ăn mặc rách tung tué. Còn có Trần trụi mông tới đi học. Tần miên dùng cũ nát vài vụn cấp này đó hài từ phùng cái quần nhỏ, ban ngày Thái Dương đại, bọn nhỏ không có dù, bọn họ sẽ dơ trái giờ dịp che nắng tới đi học giống như là một đám đỉnh lá cây sóc con dường như. Ban đầu nơi này lão sư văn hóa trình độ đều không cao, sơ cao trung tốt nghiệp đều có thể đảm đương tiểu học lão sư, hiện tại Trần Miễn tới lúc sau, hắn cái này sinh viên liền thành toàn bộ trong trường học nhất có văn hóa lão sư. Đến nỗi nguyên bản chính là đại học lão sư công công Trần Dụ Bạch càng không cần phải nói. Trần Miễn sẽ nói một mụm lưu loát tiếng Anh, hắn sẽ cho bọn nhỏ thượng ngoại ngữ khóa, khác ngữ văn toán học, hắn cũng giáo phi thường hảo, hiệu trường cùng mặt khác lão sư đối nhà bọn họ đều thập phần tôn trọng Trần Dụ Bạch ngẫu nhiên cũng sẽ giúp mấy cái lão sư lên lớp thay. Trần Dụ Bạch xem qua vô số sách sử, hắn có một đống lớn chuyện xưa có thể nói cấp bọn nhỏ nghe, rất nhiều học sinh thích đi hắn kia tìm Trần Gia Gia nghe chuyện xưa. Bên này học sinh ra trường, đều không phải cái gì người làm công tác văn hóa, lại cũng coi như tôn trọng lão sư, bờ biển tiểu ngư tiểu tôm đều không đáng giá mấy cái tiền, làm hài tử mang đến trường học cấp lão sư cùng nhau ăn. Này một chút trên núi quả dại nhiều trần ra thì đệ mang theo tiểu đề cảnh rực cùng mặt khác hài từ cùng đi trong rừng chích trái cây, mỗi ngày cũng ăn được vui vui vẻ vẻ. Không ít thôn dân ra còn loại chút cây ăn quả, đương nhiên trái cây cũng không đáng giá cái gì tiền, một trình cây thượng sơn quả vải cũng bất quá mới năm mao tiền. Ăn không hết cũng chỉ có thể là lạn, lúc này không có gì chứa đựng vận chuyển điều kiện, vẫn không đến bên ngoài đi, nhiệt độ không khí sốt cao dễ dàng hù bại cần mẫn điểm có thể phơi thành làm hoặc là mất kia cũng phơi không bao nhiêu. Trần ra liền ở chỗ này tiểu ngư tiểu tôm quả dại độ nhật nơi này điều kiện không được tốt lắm, lại sẽ không đói bụng, biết tỷ tỷ tỷ phu muốn tới tần nhu còn đem nhà mình lầu hai loại mấy dương rau hẹ rau xà lách cùng cà chua đưa đến tỷ tỷ ra đi. trường học còn phân nhà bọn họ một khối đất trồng rau tần miên đang định dựa theo muội muội sân như vậy hảo hảo mà đại làm một hồi lục diễm mượn chiếc phận chuyển xe đưa tần nhu lại đây còn cùng tỷ phu cùng đi kéo điểm tấm vật liệu cùng cỏ tranh dự bị lại cái hai ba gian nhà ở hiện tại trần gia trụ nhà ở lúc này còn hảo chờ đến bão cuồng phong thiên liền không thích hợp đến trốn đến khu dạy học đi tránh bão cuồng phong nhà tranh tạo ra cửa sổ ban ngày ánh sáng là cực hảo tần miên ngồi ở máy may trước phiên phiên muội muội mang lại đây toái vải bông cùng ô vuông bố khen nói này đó đều là hảo bố không tiện nghi đâu ngươi mới vừa kết hôn đích xác cũng nên hảo hảo làm vài món tân y phục chờ a tỷ cho ngươi lượng kích cỡ lập tức giúp ngươi làm mấy thân có vải đỏ đúng không tỷ tỷ cho ngươi làm một kiện đỏ thẫm váy đi chẳng sợ không mặc đi ra ngoài lưu trữ cũng hảo Đối với hiện tại lúc này người tới nói kết hôn chính là một chuyện lớn, lại nghèo lại khổ người kết hôn thời điểm cũng muốn danh tắc một phen, làm quần áo mua yên mua rượu làm bàn tiệc. Loại này toái hoa cùng ô vuông liền làm thành đơn giản cân vạt áo sơ mi hoặc là nửa người váy đi, màu trắng đều làm thành áo trên, quân màu xanh lục làm quần cũng không cần làm quần ta trước kia còn có chút quân trang quần có thể tỉnh xuyên lục diễm quần áo cũ sửa sửa ta cũng có thể xuyên, bọn họ vừa lúc đã phát tân quân trang này còn có chút bố, giúp ta cấp tiểu cháu ngoại trai cũng làm hai kiệt. Người phía trước cũng giúp hắn làm, hắn ca ca tì tì quần áo cũng còn có xuyên, nào hảo lãng phí ngươi hảo bố, nếu là có phải vụn a thì ta liền không cùng ngươi khách khí ta gấp sửa sửa làm thành tiểu y phục. A tỷ, nhà các ngươi ở chỗ này trụ thế nào? Hảo, như thế nào không hảo đâu, ngươi xem ngươi tỷ phu cùng hắn ba tinh thần đều khá hơn nhiều. Tần miên trước kia là trong núi muội từ tự nhiên không chê như vậy cư trú điều kiện, nàng bắt đầu rất sợ trưởng phu cùng công công ghét bỏ kết quả hai nam nhân cũng hào hào, ngược lại thích nơi này. Đại khái là thích nơi này ánh mặt trời cùng không khí đi cáo biệt trước kia sinh hoạt chung quanh đều là chút tân nhận thức người, đối bọn họ rất là hiền lành, bọn học sinh tuy rằng mịch ngợm gây sự chút lại cũng thực tôn trọng lão sư. Mỗi ngày nhìn thấy chính là thanh triệt trời xanh mây trắng, lóa mắt ánh mặt trời. Trước mắt xanh tươi, sơn dã rậm rạp, không khí thê mát chẳng sợ trụ chính là nhà tranh, cũng cảm thấy tâm tình trống trải. Đặc biệt là công công thân thể, đi vào nơi này ngày sau tiệm truyền hảo thành cái thân thể ngạnh lãng tiểu lão đầu. Hắn có khi còn cưỡi xe đạp nơi nơi dạo, còn đi theo bên này trong thôn các cụ già nói chuyện phiếm, còn nghe nói nơi này lão nhân đều thập phần trường thọ, hắn cũng muốn đương một cái lão vương tám gì gì gì. Này đó liền không hào cùng muội muội nói. Người cha mẹ chồng cho ngươi tặng nhiều như vậy bố tới, là cái hào phóng, hẳn là hào ở chung đi. Cái này niên đại, những thứ khác không quý giá, vải bông là nhất quý giá, một năm cũng tích cóp không bao nhiêu bố phiếu, đều là tân ba năm cũ ba năm, khâu khâu vá vá lại ba năm, tựa như nơi này người tuy rằng ăn đến no bụng, nhưng là chủ tiền mua bố, là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Muốn kiếm tiền khó, bảo ngư hải sâm tôm hùm đều không đáng giá cái gì tiền, mấy mau tiền có thể mua một cân thịt heo, lại có thể mua ba bốn mươi cân lột da cá, đến nỗi khác tiểu hải sản, ném ở trên đường cũng chưa người muốn. Như là tôm tích linh tinh cũng là ném vào hầm cầu ủ phân. Còn không có gặp qua hắn ba mẹ, không biết được không ở chung, chỉ ở trong điện thoại nói vài câu. Thu được nhiều như vậy bố thời điểm, tần nhu cũng đích xác hoảng sợ, lúc này vải bông sản lượng thiếu, mua bố không dễ dàng, có tiền đều mua không, còn phải muốn ngạch định bố phiếu, mà mỗi người một năm bố phiếu cũng đích xác không nhiều lắm, chỉ có thể căng thẳng dùng, trong nhà có hai từ cái nào không phải lão đại xuyên, lão nhị xuyên, lão nhị xuyên, lão tam xuyên. Bất quá lúc này đều lưu hành lục quân trang lam quân trang, tham gia quân ngũ sau có phát xuống dưới quân trang, là có thể tỉnh không ít bố phiếu. Lập tức 1972 năm, mặc quần áo khó vấn đề còn không có giải quyết mấy năm nay vừa mới hảo muốn tiến cử nước ngoài tiên tiến thạch hóa trang bị nhiều hơn sáng lập hóa chất sợi sinh sản tuyến, lại chờ cái mấy năm, sẽ có sợi tổng hợp vải dệt ở trên thị trường đại diện tích lưu thông. Lúc này ở Quảng Thành thời điểm Tần Nhu cũng gặp được sợi tổng hợp quần áo, này đó là thông qua cảng đảo bên kia lại đây, lúc này mỗi ngày cảng đảo cùng nội địa có một chiếc xe lửa tương thông, có khác một trận sắt thép nhịp cầu kiểu kia đầu người tới này đầu thăm người thân, buổi sáng ăn mặc một thân quần áo mới lại đây, buổi tối liền ăn mặc phá quần áo trở về, đem hào quần áo để lại cho một khác đầu người nhà. Trở về sau thấy hắn ba mẹ, phải hào hảo chỗ tần nhiên là cái có kinh nghiệm, đem chính mình phía trước cùng cha mẹ chồng ở chung kinh nghiệm nói cho đối phương. À tỷ lúc ấy điều kiện không tốt, người hiện tại thật tốt, ta em gái lại thi đậu MC, nhiều yêu tú a Ta trong trường học có một đài radio, giữa trưa còn có thể nghe thấy em gái ngươi thanh âm đâu, mọi người đều thích nghe ngươi thanh âm ta nhưng không nói cho khác lão sư cái này MC là ta thân muội tử, nếu là bọn họ đã biết khẳng định hâm mộ chết ta. Tỉ mụi hai người cười nói chuyện phiếm, không trong chốc lát bên ngoài không thỉnh mà đến hai nữ nhân, một cái trên chán có viên trí, một cái ăn mặc áo thủy thủ, màu xanh lục quân trang quần cùng đi vào nhà ở. Các nàng trên tay cầm kiện quần áo, là tới tìm tần miên khâu khâu vá vá. Tần miên ta lại tới xem ngươi, cái kia trên chán có viên đại trí nữ nhân cười cười, tên nàng gọi là Tôn Minh Phương, trước kia cùng tần miên là cùng cái trong thôn, khi còn nhỏ ở bên nhau chơi qua cảm tình không mặn không nhạt. mà nàng bên cạnh nữ nhân, còn lại là nàng muội muội Tôn Minh Lệ. Tôn Minh Phương nhìn một cái Tần Miên hiện giờ ở cỏ tranh phòng, trong ánh mắt đắc ý cùng vui sướng càng hơn. Nàng nhưng không nghĩ tới thế nhưng có thể ở cái này nho nhỏ Hải Đảo Thượng Tha Hương Mộ Cố Chi, gặp được người kia vẫn là Tần Miên. Càng làm cho nàng âm thầm vui mừng chính là Tần Miên hiện giờ thế nhưng nghèo túng thành như vậy. Năm đó tần miên cái này cùng các nàng giống nhau nghèo khổ sơn muội tử có thể leo lên trần miễn như vậy có văn hóa thanh tú thư sinh, bao nhiêu người ở sau lưng âm thầm mắng tần miên ra mặt dày, nhiều sẽ dây dưa thông đồng nam nhân, nàng đi theo thanh tú thư sinh lang gả đi liêu tình, này đối với các nàng trong núi muội tử tới nói, giống như là nằm mơ giống nhau, tần miên bay lên cành cao biến phượng hoàng, lên làm thư sinh phu nhân. Tôn Minh Phương còn lại là gả cho cái tham gia quân ngũ, đến sau lại hắn phục viên xuất ngũ, lại đuổi kịp một chuyến phong theo thanh niên trí thức nhóm cùng nhau đi tới cái này hải đảo thượng ở nông trường khai hoang công tác. Nhật từ quá đến không tốt cũng không xấu, nàng còn đem chính mình muội muội hô lại đây, tưởng cho nàng ở chỗ này tìm cái quân nhân trưởng phu bên này quân cảng nhưng có không ít hải quân. hiện giờ thấy nghèo túng tần miên tôn minh phương kia trái tim tức khắc liền sảng khoái trước kia hâm mộ nha đầu này bay lên cành cao biến phượng hoàng hiện tại phượng hoàng làm theo biến trở về gà mái ở tại cái này phá lều tranh nàng cái kia sinh viên trưởng phu oa ở cái này phá trong trường học dạy học thật là cười chết người còn không bằng nàng cả nam nhân này đại để chính là phong thủy thay phiên truyền tôn minh phương mấy ngày nay tổng nhịn không được tới xem tần miên nhìn đối phương hiện giờ bộ dáng nàng liền cảm thấy thoải mái hiện tại nàng đem cái này dã nha đầu dẫm lên dưới lòng bàn chân. Tần Miên, ngươi giúp ta muội muội bổ vài món quần áo đi. Ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, đừng lộng hỏng rồi ta muội muội ta muội muội nhưng cùng trước kia không giống nhau. Nàng gả cho cái quan quân vẫn là cái hải quân quan quân tôn minh phương trong miệng bla bla cùng Tần Miên thổi phồng. Nàng muội muội thật là phải gà người, bất quá cũng không phải cái gì quan quân, là cái binh lính chiến sĩ. Bất quá này không ngại ngại nàng ở Tần Miên trước mặt khoe khoang. Tần miên lại có thể biết được cái gì đâu, còn không phải nghe nàng thổi kỳ thật tôn minh phương chính mình đều không quá phân rõ sở. Dù sao nàng cảm thấy chính mình cái này muội phu rất lợi hại, vẫn là ở cái gì tham mưu trưởng bên người đâu. Phải không, kia khá tốt, tần miên cũng biết tôn minh phương này những tiểu tâm tư chính là thường ở nàng trước mặt khoe khoang chính mình, nàng cũng liền thuận theo nàng lời nói, nghe một chút là được. Trước kia nàng phải gả đi liêu tình thời điểm, tôn minh phương chính là ghen ghét thực, hiện tại thấy nàng hiện giờ như vậy còn không thể kính nhì đắc ý. Tần miên chỉ nghe nàng nói chuyện, lại không cùng nàng liêu cái gì, các nàng hai chị em không nghĩ cùng quê quán bên kia có quá nhiều liên hệ. Hiện giờ ở hải đảo thượng quê quán bên kia thường liên hệ cũng liên hệ không thưởng. Ta muội muội gả nam nhân kiên nhưng hào, bọn họ kết hôn còn ở nhà thuộc trong viện phân phòng ở, nhưng xinh đẹp phòng ở gạch cái có hai tầng đâu. ngươi xem ta muội muội trên người này bộ quần áo này tiểu bạch giày không tồi đi tần miên càng không thế nào tưởng cùng nàng liêu tôn minh phương liền càng là hưng phấn ngược lại muốn cùng nàng nói càng nhiều ta trộm cùng ngươi nói a ngươi nhưng đừng nói cho người khác ta muội muội gà người kia vẫn là cái tham mưu trường kêu lục diễm lục là lục quân lục diễm là một cái vương hơn nữa hai cái hỏa nhà hắn người nhưng có văn hóa cho hắn lấy tên này cụ khụ khụ một bên uống nước tần nhu thiếu chút nữa bị thủy sạc đến nghe người ta khoác lác thế nhưng còn có thể nghe được quen thuộc tên có trùng hợp như vậy sao còn có mặt khác lục tham mưu trường tần miên tôn minh phương đã sớm chú ý tới tần miên bên cạnh mồi người đây là ngươi muội muội là ta muội muội nàng hiện tại rất lợi hại thi đậu mc phải không thế nhưng còn thi đậu mc Tôn Minh Phương không nghĩ tới Tần Miên cư nhiên còn có cái thi đậu MC muội muội, nàng phía trước cho rằng cái này xinh đẹp nữ nhân là nông trường mới tới tỉnh Quảng Đông thanh niên trí thức đâu, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ là Tần Miên thân muội muội. Cái này đôi mắt quả nhiên là nàng cái kia từ nhỏ liền xinh đẹp yêu khí tiểu hồ ly tinh muội muội. Nàng thế nhưng còn thi đậu MC. MC chính là cái hảo công tác, nhưng là nàng muội muội lại lợi hại cũng so ra kém chính mình muội muội. nữ nhân này a quan trọng nhất vẫn là gà đến hảo muốn chọn một cái hảo nam nhân ta cảm thấy gà cái quân nhân liền khá tốt ta muội muội hiện tại lên làm quân tàu muốn hay không làm ta muội muội cho ngươi muội muội giới thiệu cái đối tượng a ta muội muội nhận được một cái công văn còn không có nói đối tượng đâu tần nhu nói không cần ta kết hôn ái nhân cũng ở trên thuyền công tác phải không là ở lôi tới tàu thủy khai thuyền ta nghe ta muội phu nói hắn nói làm luân kỳ công tác nhưng vất vả tức phụ nhi người đến xem cái này này cửa sổ muốn như thế nào bên ngoài lục diễm đi đến trong tay cầm một chương thiết kế bản vẽ này một chút muốn cái một gian nhà tranh là tần nhu hai vợ chồng thương lượng họa sơ đồ phát thảo tôn minh phương nhìn tiến vào cao lớn anh tuấn nam nhân do dự không chừng tức phụ nhi đây là tần miên muội phu nàng nhìn kỹ xem người nam nhân này, tuy rằng hắn sinh đến mày rộng mắt to, anh Tuấn cực kỳ lộ ra tới cánh tay càng là rắn chắc hữu lực, nhưng hắn trên người ăn mặc thân cũ nát quân trang, trên trán đổ mồ hôi, khuôn mặt Tuấn tú thượng có vài khối màu đen bùn ô, là cái lại tháo lại Tuấn nam nhân, Tần Miên muội muội liền gả cho người này. lớn lên Tuấn là Tuấn, nhưng này mặt cũng không thể đương cơm ăn, như thế nào cũng so ra kém nàng trong miệng muội phu. Tôn Minh Phương trên mặt cười có điểm miễn cưỡng tuy rằng này nam nhân điều kiện là kém một chút nhưng cũng là cái thuyền viên, dáng người cực hảo thế nhưng có thể đem này một thân phá quân trang đều ăn mặc cương ngạnh đẹp làm người trước mắt sáng ngời thật sự là cái tuấn hán tử. Tôn Minh Phương là cười đến cứng đờ, mà nàng bên cạnh muội muội Tôn Minh lệ tác sắc mặt soát một bạch cơ hồ là ngốc ở đương trường. Nàng run rẩy mà nói, lục tham mưu trường, nhớ tới nhà mình tỷ tỷ vừa rồi lời nói. Tôn Minh Lệ trên mặt liền cùng sung huyết giống nhau thật sự vô pháp lại tiếp tục đãi đi xuống, mất mặt ném về đến nhà, nàng kéo một bên còn phân không rõ trạng huống tỷ tỷ chạy nhanh rời đi. Nàng tỷ tỷ còn không muốn đi tôn Minh Lệ cũng mặc kệ tôn Minh Phương cất bước liền chạy. Tôn Minh Phương ở phía sau truy nàng, người quần áo đều từ bỏ người có bệnh à. Người vừa rồi nói cái gì đâu, tỷ đi mau lạp quá mất mặt cái kia chính là lục tham mưu trưởng. Tôn minh lệ hối hận cực kỳ, nàng liền không nên ở tỉ tỉ tôn minh phương trước mặt nhắc tới những việc này. Tôn minh lệ ở đối tượng tiểu mô nơi đó gặp qua lục diễm, đối cái này lục Quan quan ấn tượng phá lệ khắc sâu, liền tìm tiểu mô hỏi nhiều vài câu tiểu mô đem lục tham mưu trưởng sự tình nói cho nàng. Tôn Minh lệ trong lén lút cùng tỷ tỷ liêu, nói nếu có thể gả cho lục tham mưu trưởng như vậy nam nhân thì tốt rồi, bởi vì lục diễm tên đặc thù, nàng còn cố ý cường điệu quá, một cái vương thêm hai cái hỏa, nói khó cũng thực hảo nhớ tỷ tỷ tôn Minh Phương cũng liền đem tên này nhớ kỹ, tôn Minh Phương không biết khác quan quân, chỉ hiểu được này một cái, hôm nay liền ở tần miên trước mặt nói hưu nói vượn. Ai biết nói hưu nói vượn thời điểm thế nhưng gặp phải chính chủ Người nói cái gì? Vừa rồi tiến vào cái kia tuổi trẻ nam nhân, hắn chính là lục tham mưu trường. Tần miên nàng muội phu, tôn minh phương vẫn là đối chuyện này không chịu tin tưởng. Hắn cũng quá tuổi trẻ đi. Hắn liền ăn mặc thân phá quân trang sao có thể là cái gì tham mưu trưởng ngươi đừng nhận sai đi. Đường cái gì cái gì lớn lên, không đều hẳn là ăn mặc thập phần khí phái sao. Đó chính là lục tham mưu trưởng ta đi gặp tiểu mô thời điểm chính mắt gặp qua, như vậy bộ dạng sao có thể sẽ nhận sai. Tiên A, hắn sao có thể là tần miên muội phu, là nàng cái kia hồ ly tinh muội muội trưởng phu. Tần miên nàng muội muội gà cho cái hải quân quan quân, vẫn là cái gì tham mưu trưởng còn lớn lên như vậy tuổi trẻ anh Tuấn. Này tần ra hai chị em, thật sự là một cái so một cái sẽ thông đồng nam nhân. chương 43, thăm người thân, người gặp qua kia hai nữ nhân, có một cái là lâm tham mưu trưởng bên người tiểu ngô đối tượng. Lục diễm đối trong đó một nữ nhân còn có điểm ấn tượng. làm sao vậy? không như thế nào? Tật Lý Quỳ gặp được giả Lý Quỳ xấu hổ lại không phải các nàng phòng trừng này tôn ra thì muội về sau cũng ngượng ngùng xuất hiện ở tần miên trước mặt. Tần Nhu cùng Lục Diễm cùng nhau đi ra ngoài giúp tỉ tỉ tỷ, tỷ phu cái nhà gỗ cùng nhà tranh. nàng tỉ tỉ phía trước thấy nàng trong viện cỏ tranh dù nói làm được rất là xinh đẹp, làm Tần Nhu giúp các nàng ra cũng lộng một cái Tần Nhu đáp ứng rồi. Tuy rằng là cái nhà tranh nhưng là nhà tranh cũng có xinh đẹp cái pháp nhớ tới đời trước du lịch khi ở bãi biển bên cạnh gặp qua nhà tranh tần nhu liền tường cấp thì thì thì phu ra tu cái xinh đẹp nhà tranh tại đây loại hải đảo thượng nhìn cũng xinh đẹp. Trở về sau lại chậm rãi tu nhà ngói lục diễm tự mình bồi tần nhu lại đi bệnh viện làm một lần kiểm tra lần này kiểm tra thời điểm đã có thể nhìn ra là song thai thế nhưng thật là một lần tới hai cái hồng hoa. tần nhu ôm lấy bên cạnh nam nhân eo cảm khái nói lục ca ngươi cũng quá lợi hại đi liền như vậy một lần một lần còn tới hai cái lục diễm đem tức phụ nhi ôm vào trong ngực khiêm tốn nói nơi nào nơi nào nhu muội lợi hại hơn Người vẫn là kêu ta tức phụ nhi đi nhu muội nhu mị nghe cũng thật biệt nữ về sau muốn vất vả lục ca ngươi hỗ trợ mang hai cái hoa còn không biết là nam hay nữ đâu Nghĩ đến một lần muốn tới hai chỉ thần thú, ngẫm lại liền lệnh người cảm thấy đầu lớn nhưng nghiêu, đây chính là hai chỉ thần thú A kia khủng bố lực phá hoại. Nếu vẫn là hai cái tiểu lục diễm, một lớn hai nhỏ ba cái nhà buôn cầu từ tương lai nhật từ còn muốn như thế nào quá? Hiện tại hoài chính là song bào thai vậy có ba loại khả năng, một loại là hai cái nam hài, một loại là hai cái nữ hài còn có long phượng thai. Tần Nhu Chờ đến 10 tháng hoài thai, xem nàng lúc này đây đến tột cùng sờ soạng cái cái gì thường đi. Lục Diễm, ngươi muốn nhi tử vẫn là nữ nhi, nếu là long phượng thai, chúng ta nhi tử nữ nhi liền đều có. Chỉ cần là ngươi sinh hài tử, nhi tử nữ nhi đều được. Vất vả ngươi tức phụ nhi. Lục Diễm biết nữ nhân hoài thai 10 tháng không dễ dàng, huống chi hắn tức phụ nhi hoài vẫn là song bào thai, càng lại yêu cầu tiểu tâm chiếu cố, hắn sợ chính mình tức phụ nhi chịu khổ chịu tội. Hai người về tới người nhà viện, cách vách hoàng tàu tử tới hỏi bọn hắn kiểm tra kết quả, biết được là xong thai sau, vì bọn họ hai cao hứng không thôi. Xong thai hảo A, xong thai hảo A. Hoàng hân dĩnh đích xác cao hứng, cách vách tiểu trà tinh thế nhưng hoài xong bào thai, này cần thiết đến sinh hai cái nam hài A. Một cái nam hài không đủ, hai cái nam hài vừa lúc nam hài từ khi còn nhỏ nhất nghịch ngợm nhất định phải tới hai cái hoạt bát nghịch ngợm tiểu nam hài. Hoàng hân dĩnh ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Cách vách tiểu trà tinh nếu là sinh hai cái nam hài, nàng kia sinh đẹp sân, liền trở thành ổ chó đi, loại hoa toàn làm ngươi như từ cấp rút, loại đồ an toàn làm ngươi nhãi con cấp hoác hoắc Xem ngươi còn như thế nào vui vẻ thoải mái uống trà. Ha ha, trở lại nhà mình trong phòng, Hoàng Hân Dĩnh còn ở nhà A còn đem chuyện này nói cho trượng phu Trương Thành Bắc. Trương Thành Bắc cảm thấy nàng không thể hiểu được, nhân ra hoài hài tử, nhân ra hoài xong bào thay, ngươi cao hứng cái gì? ngươi lại không phải nàng bà bà ta liền cao hứng hoàng hân dĩnh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái theo sau nàng hướng nhà mình sân bên ngoài nhìn qua đi xem sau khi xong nàng yên lặng thu hồi ánh mắt cho chính mình pha một ly trà cũng cấp trượng phu trương thành bắc đổ một ly trà hoàng hân dĩnh uống một ngụm trà nóng tự đáy lòng mà cảm khái nói lão trương ta không thể không thừa nhận một sự kiện ta làm sai ngươi lại sao địa từ cách vách truyền đến lúc sau ngươi một ngày ba bốn năm cái ý tưởng cũng là bị người cấp bức. Tiết lão trương, ngươi thu tay lại đi. Bên ngoài sân không cần ngươi lo, ngươi thu tay lại đi. đừng lộng, đừng làm. Hoàng hân dĩnh cảm thấy chính mình gần nhất đã làm hối hận nhất sự chính là làm nhà mình lão trương đi trong viện trồng rau dưỡng hoa. Nguyên bản một cái hảo hảo sân hiện tại đều thành gì dạng? Đông bào một cái hố tây bào một cái hố, lung tung rối loạn cùng cầu gạm quá không sai biệt lắm, mỗi ngày một hồi ra nhìn thấy cái này sân, Hoàng Hân Dĩnh liền cảm thấy thương đôi mắt. Làm còn không bằng không làm, cách vách tiểu trà tinh ra sân xử lý như vậy xinh đẹp mà nhà nàng sân vô pháp miêu tả, này này này. Còn không bằng trước kia áp dụng vô vi mà chị hiện tại Hoàng Hân Dĩnh cảm thấy lão tử vô vi mà chị thư thường phi thường diệu, có đôi khi làm hỏng rồi còn không bằng không làm. Nhà ai sân thảm thành nhà bọn họ như vậy? Không được, cái gì gọi là thu tay lại a Người nữ nhân này có thể hay không nói chuyện? Hiện tại trương đoàn đã lập hạ hùng tâm tráng trí, hắn muốn ở trong sân trồng hoa thật vất vả mới nổi lên cái mở đầu kết quả nữ nhân này liền nói ủ rũ lời nói. Người đừng lộng, người sẽ không làm. Ai đều là từ, sẽ không, biến thành, sẽ thảo sao? Người nhưng đừng tới đà kích ta. Hành trăm dặm già nửa chín mươi, ngươi muốn phát huy hai vạn năm ngàn dặm tinh thần, đừng ở chỗ này quấy nhiễu ta tính tích cực. Ta cùng ngươi nói, ta chẳng những muốn trồng hoa ta còn muốn trồng rau. Loại hảo ta còn muốn cùng tiểu lục khoe khoang. Hoàng Hân Dĩnh, cuộc sống này còn muốn hay không qua. Lục Tông Di cùng Khương Bình hai người nam hạ, bọn họ này hai vợ chồng già cũng không phải độc thân tiến đến, mà là kết bạn đồng hành cách vách lão vương hai vợ chồng theo chân bọn họ cùng nhau nam hạ thăm người thân. Đây cũng là nguyên với một cái ngoài ý muốn cơ hội, bởi vì bọn họ làm hưu sở liền ở một tòa trường quân đội bên cạnh, lần này nghe nói có học viên thuyền muốn nam hạ, bọn họ đi theo đáp một chuyến thuận gió thuyền cùng nhau nam hạ. Mấy cái lão ca nhóm cùng nhau nam hạ ở trên thuyền hồi ước quá khứ cũng là một kiện thập phần mỹ diệu sự tình, trừ bỏ lão vương hai vợ chồng, còn có đi theo tới xem diễn hà lão nhân. Đều là chút nửa cái chân bước vào trong quan tài người, trừ bỏ lưu chút chuyện quá khứ, cũng chính là tâm sự nhi thử nữ nhi sự còn có cháu trai cháu gái. Trước kia bị lão vương cười nhạo, tuy rằng trên đường ra cái ngoài ý muốn, vẫn là hắn tiểu nhi từ lục diễm thành công thế hắn lão tử hòa nhau một ván, lục tông di đồng chí rốt cuộc có cái nhãi con thành công ở 25 tuổi khi kết hôn, thật là thật đáng mừng. Thay đổi lão lục ra tổ truyền kết hôn muộn. này quyết đoán thật cho hắn lão tử mặt dài, chẳng qua cưới cái cô em nóng bỏng từ kia cũng là chính hắn chịu chứ, cùng hắn lão tử ta lại có quan hệ gì đâu. Ở lão ca nhóm tụ hội chung, hắn rốt cuộc có đề tài xả. Đến xem ta tiểu nhi thử tiểu nhi Tức Phụ Nhi, đến xem này ảnh chụp thực đăng đối đi. Ta tiểu nhi tức lớn lên xinh đẹp đi, lão vương nhà ngươi Tức Phụ Nhi nhưng không ta Tức Phụ Nhi đẹp a, ha ha ta tiểu nhi thử ánh mắt thật tốt ha. ta cũng chưa nghĩ đến ta như từ cơ nhiên sẽ cưới đến như vậy xinh đẹp muội từ ở trên thuyền lục tông di làm càn đắc ý hắn cái này tiểu nhi tức phụ nhi khác không nói dung mạo là nhất đẳng nhất xinh đẹp con của hắn ánh mắt đích xác không tồi bọn họ lục gia cũng có cái như vậy xinh đẹp nữ nhân Thực cho hắn lão từ mặt dài a Về sau lại cho ta sinh cái tiểu cháu gái, ai ô ô ta nhưng không hâm mộ lão vương ngươi, ta tiểu nhi thức phụ nhi lớn lên như vậy xinh đẹp, sinh cái khuê nữ ai ô ô ta lục ra khuê nữ khẳng định xinh đẹp. Khương Bình yên lặng không nói gì mà nghe nhà mình trượng phu khoe khoang hải thổi, có thể là gần nhất gió biển thổi nhiều, lão già này cũng thật có thể thổi. Cũng không sợ thổi quá nhiều lóe eo, cách vách lão vương bản một khuôn mặt nghe hắn lung tung thổi. lão lục ngươi nhưng đừng xả ngươi tiểu diễm nhãi con cười cái cái gì tức phụ nhi người cách vách lão vương ta còn có thể không biết sao trừ bỏ lớn lên xinh đẹp ngoại còn có khác nhưng nói sao đáng thương thật sự là đáng thương lão vương bảo đảm chính mình tuyệt đối không có toan tuyệt đối không toan nhân ra khả năng có được xinh đẹp cháu gái đầu tiên đôi vợ chồng này nếu có thể hài hòa đến sinh hạ cháu gái Trước tới ta lão vương ra nhìn xem đi ta tiểu nhi từ tiểu nhi thức mới đang đối. Bọn họ này một đường nam hạ đi thăm người thân, muốn đi trước lão vương con của hắn ra, lục tông di như vậy không có sợ hãi nguyên nhân là bởi vì nhà mình tiểu nhi từ ở phía nam nhất nửa đường liền đem này những lão nhân cấp quang nhi từ con dâu rốt cuộc là gì dạng còn không phải chính bọn họ nhìn thấy. Hà lão nhân khóe miệng hiện lên một mặt cười, nghe bọn họ ầm ý, yên lặng xem diễn. Hắn chính là cùng lại đây xem diễn. Lão vương lão lục đoàn người, tới trước lão vương tiểu nhi thử ra, cũng không biết có phải hay không xảo, bọn họ vừa đến, lão vương tiểu nhi thử cùng tiểu nhi thức đang ở cãi nhau đâu, nháo đến long trời lờ đất, bọn họ này đoàn người tới, vừa lúc khuyên can, bên này khuyên nhủ, bên kia khuyên nhủ, mới đem một đôi phu thê cấp khuyên hào. Lục tông di đồng chí mượn cơ hội chế nhạo nói, lão vương a ngươi này tiểu nhi thử tiểu nhi thức cũng rất lợi hại. Lão vương nỗ lực cho chính mình vãn tôn. Chúng ta lần này chỉ là tới không khéo ta tiểu nhi từ tiểu nhi thức mày thường thực ân ái, hai người cảm tình thực hào, rất ít cãi nhau. Ngươi nhìn xem, nhà bọn họ thu thập nhiều sạch sẽ a Lão lục ngươi nhưng đừng ở chỗ này vui sướng khi người gặp họa lão vương ta là nhìn nhà ngươi lục diễm lớn lên, cái này tiểu bá vương quỳ kiến sầu, cùng ngươi cái này lão tử là khiếp chiếc oan ra, ngươi đều bị hắn tức giận đến dậm chân bao nhiêu lần rồi. Ngươi cho rằng ngươi như từ con dâu liền không cãi nhau sao? Liền các ngươi lục diễm cái kia tính tình chính ngươi vuốt lương tâm nói một chút xem. Lục tông di đắc ý hừ một tiếng, nghĩ thầm dù sao ngươi lão nhân lại không đi theo tới xem. Ai nói, ngươi nói ngươi nhi từ con dâu cảm tình hảo ta còn nói nhà ta diễm nhãi con cùng hắn tức phụ nhi cảm tình hảo đâu, ta nhi từ còn giúp hắn tức phụ nhi quốc đất bọn họ trồng rau dưỡng hoa đâu. Lão vương, người lão lục đồng chí có phải hay không thổi đến có điểm quá mức. Lục diễm hắn còn cướp đất dưỡng hoa. Cúi chào, Lão Vương, chúng ta giao đảo hẹn gặp lại. Xem xong rồi một hồi trò hay, Lục Tông Di đồng chí tỏ vẻ cảm thấy mỹ mãn. A phi ai cùng ngươi hẹn gặp lại, Lão ca nhóm cùng nhau tiếp tục Nam Hạ đi, Ngươi Lão Vương ta còn chưa có đi qua Quỳnh Châu đảo ta cái này Lão đồng chí xin đi Nam Hải tham quan. Lục Tông Di, ngươi cái này Lão nhân ngươi muốn hay không như vậy ngươi muốn hay không như vậy. Ngươi không bồi bồi ngươi như từ con dâu, ngươi quên ngươi là tới thăm người thân sao. Lão vương hai vợ chồng mặt dày mày dạn muốn đi theo cùng đi, lục tông di đồng chí rốt cuộc luống cuống, hắn xin giúp đỡ mà nhìn về phía Khương Bình, Khương Bình cho hắn một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Cũng là hiện thế báo, mới vợ ở Quỳnh Châu đảo Lộc Thành càng rời thuyền, liên thanh tiếp đón đều không đánh, lão vương phu thê cùng hà lão nhân liền áp lục ra hai vợ chồng lặng lẽ đi người nhà viện thăm người thân. Cần thiết tới hắn một cái trở tay không kịp, đi đi đi, người cái lục lão nhân nhưng đừng chỉnh chuyện xấu. Bọn họ đoàn người đi tới người nhà viện, tìm người hơi hỏi thăm một phen, cửa tiểu ca gấp mấy cái lão nhân lão thủ trưởng chỉ lộ, đoàn người chạy nhanh tìm qua đi. Lục Tông Di vợ chồng hai người ở một cái sân trước yên lặng ngừng lại, không sai, nói chính là cái này phương hướng, nhưng là cái này cầu gạm quá sân. Hẳn là chính là này gian đi, nguyên bản nghĩ tới có khả năng sẽ thực thảm, nhưng là không nghĩ tới sẽ thảm như vậy. Lục gia cha mẹ cho nhau nhìn thoáng qua, hít thở không thông. Nhãi con A, nhà ngươi sân sao như vậy đâu? mươi 44, Chiến thuật Lục Tông Di hai vợ chồng lặng im Một bên Lão Vương nhìn thấy này hai vợ chồng biểu tình Mẹ ra cơ hồ muốn nhạc nở hoa Nhìn một cái đi, nhìn một cái đi Cái này kêu cái gì? Phòng thủy thay phiên truyền khoác lác thổi xé trời Lão Vương hướng về phía Lục Tông Di làm mặt quỷ Lão Lục A tấm tắc nhà các ngươi tiểu lục quốc đất Trồng rau, dưỡng hoa, này quả nhiên là lão hà tức phụ nhi ngươi xem viện này thật là chúng ta từ nhỏ nhìn lớn lên lục diễm chỉnh ra tới này đối lập cũng quá thảm thiết đi các ngươi nhìn xem cách vách cách vách viện này chỉnh đến nhiều xinh đẹp nhìn xem kia trái cây kết còn có những cái đó hoa khai đến nhiều xinh đẹp a này chủ nhân gia khẳng định là tâm linh thủ xào tiền a này bên cạnh co có sẵn trích dẫn đều sẽ không Lão vương đồng chí mở rộng ra trào phúng, Lục Tông Di đồng chí trột giả không lời nào để nói, này xác thật cũng không có gì nhưng phản bác. ngẫm lại hắn thân cha mẹ ruột trồng ra đồ ăn, dưỡng ra tới hoa, như tử ra có thể chỉnh thành cái này quỷ bộ dáng cũng là không dễ dàng a Lục Tông Di nuốt nuốt nước miếng, hắn hướng một bên bạn già Khương Bình cầu cứu, bạn già nếu không chúng ta đào quanh trở về đi. Khương Bình cho hắn một ánh mắt, tới cũng tới rồi. Trước đừng gõ cửa chúng ta lại nhiều nhìn xem, lão hà, người nói có phải hay không a Nhìn xem này hai cái sân, bọn họ cách vách có phải hay không ở đối mẫu mực phu thê? Phần tại đây ra mẫu mực phu thê bên cạnh cũng là không dễ dàng. Lão vương lão hà ở chỗ này bình phẩm từ đầu đến chân, lục tông di trong lòng thật lạnh thật lạnh, hiện tại hắn chờ mong giá trị đã hàng tới rồi thấp nhất, chỉ cần tiểu nhi tử hai vợ chồng không cần làm trò bọn họ một đống lão nhân mặt cãi nhau, hắn liền cảm ơn trời đất. Ba, mẹ, lão vương thúc thúc, hà thúc thúc, a di các người như thế nào đều tại đây. Lục tông di mấy người quay đầu thấy một người cao to ăn mặc màu trắng quân trang anh tuấn nam nhân, đối phương nghịch quang mà đến hoảng đến hắn suýt nữa nhận không ra. Lục lục diễm, lão vương thúc thúc đều thiếu chút nữa nhận không ra cái này cách vách ra tiểu nhi thử. Lão lục ra đứa nhỏ này thật sự lớn lên hảo nên đi chụp tòng quân tuyên truyền chiếu. Ta phía trước gọi điện thoại trở về tiểu lý nói ngày hai cùng lão vương thúc thúc cùng đi con của hắn ra thăm người thân đi, không nghĩ tới hiện tại đều tới rồi quỳnh châu đào. Tức phụ nhi đã hoài thay, lục diễm chuẩn bị gọi điện thoại trở về nói cho cha mẹ một tiếng kết quả người không ở, hắn liền tính toán chờ đoạn thời gian lại báo cho. Không nghĩ tới hắn cha mẹ thế nhưng mang theo lão vương thúc thúc cùng nhau thuận đường tới nhà hắn thăm người thân. Hắn tức phụ nhi cũng muốn thấy cha mẹ chồng. nhi tử người A Lục Tông Di cao mày xem hắn, nếu không phải này một chút có người ngoài ở, hắn thật muốn nắm khởi này phá nhãi con cổ áo hỏi hắn chính ngươi trang điểm nhân mô cầu dạng nhà ngươi sân vì sao như vậy đâu. Lục Diễm hôm nay cái trở về sớm, nguyên bản là tính toán sớm một chút trở về xoa màn thầu, lại đem trong nhà chăn bông lấy ra tới phơi phơi, cấp tức phụ nhi đem buổi tối nấu cơm đồ vật tẩy hào chuẩn bị tốt này một chút nhìn thấy nhiều người như vậy tới làm khách phòng trừng buổi tối là phải hào hào chuẩn bị một bàn lớn. Trước vào nhà đi thôi, bên ngoài phơi, lục diễm xuyên qua mấy cái lão nhân, hướng nhà mình nhà ở bên kia đi. Lục Tông Di cùng Khương Bình trơ mắt mà nhìn như thử hướng cách vách đi, một bên lão vương ngây ngẩn cả người tiểu lục ngươi chạy đi đâu. Nơi này, lục diễm hướng nhà mình sân chỉ chỉ, này nhà ta, đều vào đi. Lục Tông Di, Khương Bình, lão vương, ha, các người mới vừa đứng ở cách vách trương đoàn kia sân. Là phải không? Lục tông di mơ màng hồ đồ đi theo hai cái lão nhân vào cách vách sân, hắn bên cạnh lão vương so với hắn càng thêm mộng bước. Lão vương, vừa rồi còn đối với hai cái sân bình phẩm từ đầu đến chân kết quả thế nhưng không phải. Nên không phải là lão lục cùng tiểu lục trước tiên thông đồng một hơi tới hù bọn họ đi. Này lão lục so với phía trước đánh giặc thời điểm còn tâm cơ. Trời chiến thuật tâm đều dơ, lão lục này tiểu nhi từ hiện giờ có thể lên làm tham mưu trưởng tâm đã dơ thành mực nước đi. Khương Bình tiến sân, tắc tò mò tả nhìn xem hữu nhìn xem, em ma cái này sân cũng thật đẹp, vừa rồi ở bên ngoài xem cũng đã cảm thấy bố trí tinh mỹ, tiến vào vừa thấy, phát hiện sân chủ nhân đích xác đem bên trong hoa hoa qua loa chiếu cố cực hào. Nhìn xem kia khối xinh đẹp tiểu thái mà trái cây thủy nộn nộn kết ra tới trái cây nhiều xinh đẹp, nhìn đã kêu người thích cư nhiên còn có màu vàng ớt cay bên cạnh kết màu xanh lá trái cây tựa hồ có cổ nhàn nhạt thanh hương. Cỏ tranh dù phía dưới bãi bàn ghế, bên cạnh mặt cỏ thượng thực dược khai đến vừa lúc hoa đằng quấn quanh đến bàn đu dây đi lên, bàn đu dây trên đỉnh lại là một bụi tử đằng hoa khuyên tiết mà xuống, bên cạnh còn mở ra chút hoa, Khương Bình đã nhận không nổi danh tự. Đây là nàng nhi thử gia Không có khả năng đi, Khương Bình nhịn không được nhìn về phía nhà mình lão lục đồng chí, cho hắn đưa mắt ra hiệu, ngươi còn cùng ta trang, trước tiên cùng ngươi nhãi con đối trò hay đi. Vì lão lục đồng chí mặt mũi, thật đúng là bất cứ giá nào. Cơ nhiên còn gạt nàng tấm tắc này đôi phụ tử A. Lục Tông Di, Lục Tông Di không quá minh bạch nhà mình bạn già ánh mắt, bạn già nên không phải là trước tiên cùng nhi từ thông đồng một hơi đi. Liền vì cho hắn lão tử mặt dài. Nếu không này nhãi con vì cái gì như thế tinh chuẩn ở chỗ này chờ bọn họ. Lục Tông Di tiến đến như tử bên người đi kéo hạ hắn, thấp giọng nói, người như vậy sẽ không lòi đi. Cố ý cùng người thay đổi cái nhà ở, nếu là trong chốc lát lòi liền càng mất mặt. Bên cạnh Lão Vương nghe được hắn những lời này, nghĩ thầm quả nhiên như thế tự bảo. Lục Diễm, ba, người đang nói cái gì? Lục Tông Di, Lão Vương. Lão vương cùng lão lục này một đôi hoan hỉ hoan ra vào giờ phút này nghĩ tới một khối đi, trang, ngươi liền trang đi, xem ngươi trang đến bao lâu đi. Khương Bình hỏi, Nhi tử bên ngoài sân là ngươi thu thập. Ngày thường là ta tức phụ Nhi làm cho. Lục Diễm đem bọn họ mời vào trong phòng, đi nấu nước cho bọn hắn châm trà, Lục Tông Di mấy cái ở trong phòng nhìn chung quanh, phát hiện trong phòng không dính bụi trần, bố trí phi thường ấm áp, bọn họ tiến vào thời điểm trên bàn ống trúc làm bình hoa còn trang thủy cắm mấy đoá xinh đẹp hoa. Có một mặt trên tường càng là treo không ít ảnh chụp đều là Lục Diễm cùng một nữ nhân khác ảnh chụp còn có hai đứa nhỏ, một cái bọn họ đều nhận thức là lão Lục cháu ngoại, một cái khác liền không quen biết. Lão Vương trong lòng Phạm nói thầm, này cũng trang quá giống điểm ảnh chụp nhiều như vậy. Lục Tông Di cùng Thê Tử Khương Bình cùng nhau xem ảnh chụp phát hiện này Tiểu Nhi Thư cùng Tiểu Nhi Thức hai người bọn họ ở trên ảnh chụp thoạt nhìn còn rất ân ái. Lão Vương Tức Phụ Nhi cùng Hà Lão Nhân cũng tò mò mà ngừa đầu xem ảnh chụp. Này một đôi tuấn nam mỹ nữ thập phần đẹp mắt. Này Tiểu Nhi tức Phụ lớn lên thật là đẹp mắt đứng ở nàng cao to như thử bên cạnh quà thực chim nhỏ nép vào người. Chụp nhiều như vậy ảnh chụp, lục diễm cấp mấy cái trường bối rót trà, ta tức phụ nhi thượng Quỳnh Châu đảo trước ở Quảng Thành mua camera, nàng lớn lên đẹp liền thích chụp ảnh ta cũng thích cho nàng chụp ảnh. Trên lầu trong phòng còn có không ít, lão vương lập tức nói tiểu lục A, ngươi đi lên bắt lấy tới cấp chúng ta nhìn xem có phải hay không chụp không ít bờ biển ảnh chụp. Chúng ta này những lão gia hỏa vừa mới tới, muốn nhìn một chút bên này hải cùng ta bên kia hải có cái gì không giống nhau. Nơi này cây dừa cũng thật cao. Hành, ta cùng ngươi cùng nhau đi lên nhìn xem, ngươi lầu hai cũng loại hoa. Nhìn rất xinh đẹp ta tưởng đi lên nhìn xem là cái gì hoa. Ta cũng không rõ ràng lắm là cái gì hoa ta tức phụ nhi loại. Lục diễm mang theo lão vương thúc thúc thượng lầu hai đi xem càng là tùy ý cầm cuốn album, lão vương đều không cần nhìn đông nhìn tây, bởi vì hắn phát hiện lầu hai trên tường cũng dán không ít ảnh chụp. Trên ảnh chụp hoặc là là Lục Diễm, hoặc là là Lục Diễm hắn tức Phụ Nhi, hoặc là là hai người chụp ảnh chung. Lão Vương, nhà này đến tột cùng có bao nhiêu ảnh chụp? Đôi vợ chồng này mới kết hôn bao lâu a Sao có thể chụp nhiều như vậy ảnh chụp? Hắn cùng hắn bạn già này đều hoạn nạn nâng đỡ hơn phân nửa đời cũng chưa chụp nhiều như vậy ảnh chụp. Nữ nhân này chụp ảnh liền tính, nhưng là Lão Vương kỳ kỳ quái quái mà nhìn mắt Lục Diễm. không nghĩ tới tiểu thư ngươi mày rậm mắt to cũng như vậy ái chụp ảnh bọn họ hai người lên lầu khương bình cùng lão vương tức phụ nhi tắc lặng lẽ đi phòng bếp nhìn thoáng qua phát hiện bên trong sạch sẽ ngăn nắp hẳn là thường xuyên sử dụng nhưng là khương bình từ trong phòng bếp ra tới vừa lúc nhìn thấy xuống lầu lục diễm cùng lão vương nàng hỏi nhãi con a vì cái gì ngươi trong phòng bếp như vậy nhiều chảy cán bột có chút là ta mua có chút là ta tức phụ nhi mua nàng cho rằng ta thích Khương Bình thích chảy cán bột là mấy cái ý thứ. Lục Tông Di lúc này mới hậu chi hậu giác kinh hét nói, này thật đúng là nhà ngươi a. Lục Diễm, chương 45, hâm mộ. Tần Nhu hôm nay về nhà thuộc viện thời gian so ngày thường hơi muộn một chút bởi vì nàng cùng đồng sự tịch thích hợp cùng nhau mua vịt đi, một con vịt quá quý, hai người hợp mua một con vịt đỡ thèm, một người một nửa. Mang theo chính mình kia một nửa vịt tần nhu hư ca trở về, đã hoài thai lúc sau, gần nhất có nôn ngén phản ứng, nàng thường xuyên sẽ nôn khan, ăn uống không tốt cũng sẽ muốn ăn toan. Hiện giờ cái này niên đại điều kiện cũng không phải muốn ăn cái gì là có thể có cái gì, chỉ có thể chính mình tính toán tỉ mỉ sáng tạo biện pháp tới thỏa mãn ăn uống. Nàng rất muốn ăn mơ chua vịt. Hôm nay rốt cục lộng tới nửa chỉ vịt trở về liền làm mơ chua vịt này vẫn là lục diễm trở về nhật thử, làm lục diễm làm điểm ra mặt ra mặt bao mơ chua vịt thanh dưa ti ngẫm lại liền chảy nước miếng. Muốn ăn mơ chua vịt muốn ăn mơ chua vịt muốn ăn mơ chua vịt. Tần nhu mãn đầu óc nghĩ mơ chua vịt đi tới nhà mình viện môn khẩu, lại phát hiện hôm nay trong nhà nàng tựa hồ tới không ít khách nhân. Bà cái lão nhân ngồi sổm nhà nàng trong viện nghiên cứu nàng loại thái dương hoa. Tần Nhu ở cửa ngây ngần cả người. Ba cái lão nhân cũng phát hiện nàng. Động tác nhất trí ba cái một mét tám lão nhân đứng lên nhìn nàng. Lục tông Di Tiểu Tần. Lão Vương Tiểu Tần. Hà Lão Nhân Tiểu Tần. Tần Nhu, Công Công. Hai vị thúc thúc hào. Đột nhiên ở trong sân gặp được mấy cái cao lớn xa lạ lão nhân. Tần Nhu hoảng đến một so. Càng miễn bàn trong đó một cái vẫn là nàng Công Công, Lục Diễm Ba Ba. Tần Nhu phía trước gặp qua Lục Diễm cha mẹ ảnh chụp. Không thể hiểu được ở dẫn theo vịt dưới tình huống liền thấy ra trường tần nhu sắc mặt bạo hồng, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, may mắn lúc này lục diễm nghe được bên ngoài động tĩnh từ trong phòng đi ra. Hắn tươi cười sán lạn, tức phụ nhi, đã trở lại. Tần nhu chạy nhanh đi qua đi cầm trong tay vịt đưa cho hắn, nàng hận không thể đem chính mình đều đưa cho hắn, này đến tột cùng là tình huống như thế nào. Lục diễm hắn ba mẹ tới, vì cái gì không đề cập tới trước thông chi một tiếng. Khương Bình cùng lão vương gia tức phụ nhi cũng ra tới, Khương Bình nhìn thấy cái này trở về con dâu, nhất thời ánh mắt sáng lên. Quả nhiên là cái thủy linh linh đại mỹ nhân, phòng chừng là bởi vì mới vừa đi lộ về nhà, lại hơn nữa khẩn trương, gia điểm hơi hãn, tiểu lệ khuôn mặt nhỏ phấn bạch xinh đẹp ánh mắt nhấp nháy nhấp nháy, có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy nhà trai trưởng bối, trên mặt thần sắc có vài phần nói không nên lời thẹn thùng. Nàng như từ này ánh mắt đích xác hào, đây là ngươi bà bà cùng Trương A-di. Tần Nhu đi theo hô bà bà cùng A Di, nàng nuốt nuốt nước miếng, đang xem hướng Khương Bình ánh mắt đầu tiên, nàng trước chú ý tới bà bà chân dài. Bà bà bên cạnh trương A Di cũng không dung khinh thường, nhìn ra thân cao 1m72 trở lên. Tần Nhu, Tần Nhu nỗ lực cho chính mình thêm một cm thân cao, nói chính mình là một sáu năm. Tới tiến vào ngồi đi, lão lục ngươi tiểu nhi thức đã trở lại. Lục Diễm cha mẹ đã biết tần nhu mang thai, hoài vẫn là song bào thai, bà bà Khương Bình lôi kéo chính mình tiểu nhi thức ôn thanh nói chuyện tuy rằng nghe nói chính mình cái này tiểu nhi tức là cái ớt cay nhỏ, nhưng nàng vẫn là nỗ lực phóng nhu chính mình thanh âm, sợ chính mình dọa đến nàng. Lục Diễm đối với ngươi được không? Hắn có hay không khi dễ ngươi? Hắn khi còn nhỏ nhất nghịch ngợm, ở chỗ này qua đến thế nào? Khá tốt Lục Diễm hắn thực hào. Tần Nhu cùng bà bà Khương Bình Hàn Huyên vài câu lúc sau, rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, không có phía trước như vậy khẩn trương. Trò chuyện trò chuyện nàng còn phát hiện, ta cùng ta bà bà có lẽ là tốt nhất tình lữ thân cao. Cùng lục diễm so sánh với, nàng cùng bà bà Khương Bình thân cao kém càng phương tiện hôn môi. Tần Nhu phát hiện nàng công công lục thông di thoạt nhìn thập phần nghiêm túc đứng đắn tương đối nặng nề. Không thế nào đáp lời, chỉ là quan tâm nàng hai câu liền không nói, cha mẹ chồng còn xem như tương đối hảo ở chung, bên cạnh lão vương thúc thúc cùng hà thúc thúc châu đầu ghé tai, nói chính là bọn họ địa phương phương ngôn, tần nhu không thế nào nghe hiểu được. Nhưng là nhìn ra đều khá tốt ở chung, trong nhà tới nhiều như vậy khách nhân, ban đêm tự nhiên muốn chuẩn bị một bàn lớn phong phú bữa tiệc lớn, tần nhu, lục diễm cùng bà bà Khương Bình cùng nhau ở trong phòng bếp bận việc, Khương Bình nói, người bà nói muốn ăn ngươi làm màn thầu. Lục diễm lười nhác mà ứng thanh, tần nhu, nguyên lai nàng lão công làm đại màn thầu người nhà đều thích ăn sao. Tiểu tần ngươi hoài hài tử cũng đừng ở trong phòng bếp bận việc. Không không không ta làm vài món thức ăn cấp ba mẹ ăn. Khương Bình nghe xong thật cao hứng. Hào hào hào, nếm thử ngươi đứa nhỏ này tay nghề. Mẹ ngươi đem phòng bếp để lại cho ta cùng ta tức phụ nhi đi. Tần nhu, hành hành hành ta đi ra ngoài, các ngươi trước bận rộn, đừng mệt tiểu tần. Khương Bình đi ra ngoài, liền ở ra cửa trước quay đầu nhìn lại, vừa lúc thoáng nhìn nhà mình tiểu nhi tử ở nữ nhân gương mặt trộm hôn hạ. Tấm tắc quả nhiên là ngại nàng cái này lão mẫu thân chứng mắt. Bên ngoài lão lục thấy nàng, hỏi, ngươi như thế nào ra tới? Nhường cho bọn họ tiểu phu thê lén tâm sự, cách vách lão vương quả thực tưởng chọc hạt hai mắt của mình. Các ngươi phụ tử ta ngày, các ngươi thật không hổ là phụ tử, này tiểu lục tuyệt đối là ngươi thân nhi tử thân sinh. cùng ngươi tuổi trẻ thời điểm một cái giảng trang quá sẽ trang thái quá liền thái quá từ khi nhân gia tức phụ nhi tiểu tần sau khi trở về liền cùng sẽ biến sắc mặt dường như nói chuyện thanh âm đều nhu mấy cái độ một ngụ một cái tức phụ nhi nếu không phải bọn họ này những lão nhân đều là từ nhỏ nhìn này tiểu thứ đầu lớn lên nghe hắn như thế nào đem hắn lão tử tức giận đến dậm chân bằng không thật đúng là đương hắn là cái hảo tính tình tiến tới đầy hứa hẹn thanh niên người cái lão lục người cũng con mẹ nó sẽ trang Ở con dâu trước mặt trang thâm trầm, ngươi đều quên ngươi phía trước cái kiai ô ô khoe khoang bộ dáng sao. Lục Tông Di bình tĩnh nói, ở tiểu bối trước mặt phải có làm trưởng bối bộ dáng. Ngươi nhìn xem ngươi trưởng bối không mang theo hảo đầu, ngươi vừa đi liền gặp được cãi nhau đi. Xem ta như thử làm thật tốt nhiều đau hắn tức phụ nhi, nhà bọn họ thuộc viện đều nói hắn đau tức phụ nhi. Lời này nói được Lục Tông Di đều có điểm ra đầu tê dại. bọn họ vừa rồi ở nhà thuộc viện cùng mặt khác người nhà hỏi thăm một chút nhi từ con dâu tình huống kết quả nhân ra dương tàu từ nói tiểu lục tham mưu trưởng đặc biệt đau tức phụ nhi hai vợ chồng thập phần ân ái liền không nghe thấy bọn họ cãi nhau qua phía trước lục diễm ra biển một hồi tới hai vợ chồng ở trên bến tàu ôm hơn nửa ngày bên cạnh đại đội trưởng như thế nào trêu đùa đều không xa rời nhau ngươi là lục tham mưu trưởng phụ thân hắn các ngươi lục gia còn có nhi tử không kết hôn không lục tông di lão vương Lão Vương Đồng chí A, ta lục ra khả năng thật đúng là đến cảm tạ ngươi. Bằng không con của hắn như thế nào có thể tìm được một cái hợp tâm ý thức phụ như đâu. hắc hắc tưởng hắn thượng nửa năm còn đang ép hôn thúc dục nhi từ tìm đối tượng. Kết quả này nhoáng lên mắt con của hắn thật kết hôn tìm được chính mình thích cô nương, hai người một cái lớn lên tuấn, một cái sinh đến Mỹ, một cái đương quan quân, một cái thi đậu MC. Hiện tại hắn con dâu trong bụng còn xùy hai cái hoa. Tự nhiên còn có như vậy mỹ sự, lần sau thật muốn thỉnh ngươi cùng lão tưởng cùng nhau tới nhà của ta uống rượu, ta khai hai bình năm xưa rượu ngon tới chiêu đãi ngươi, liền ngươi phía trước nói kia bình thế nào. Lão vương thật sự cao hứng không đứng dậy, ngươi không phải nói này bình rượu ngươi liền tính là tạp ném, ném trong biển đi cũng tuyệt không mở ra cho ta uống sao. Trước khác này khác ta lập tức phải có hai cháu trai cháu gái tới cùng ta cùng nhau cùng nhạc cùng nhạc. Lão vương, lăn ngươi đi. trong nhà tới 5 cái khách nhân khương bình cùng lão vương tức phụ nhi cùng nhau tới giúp đỡ thiêu một bàn lớn đồ ăn lục diễm trưng không ít đại màn thầu tần nhu điều chế nhân bên ngoài lão lục lão vương lão hà ba cái lão nhân ghé vào cùng nhau làm văn thắn may nhà bọn họ chạy cán bột đủ nhiều tất cả đều có một cây nơi tay Tần nhu mang về tới vịt cuối cùng vẫn là làm thành mơ chua vịt còn cấp giết một con gà, làm thành bào ngư hoa ốc gà nấu. Tần nhu không có khác yêu thích liền tích thu thập lẩu nhiêu, lại làm tôm hoàng phen nấu cùng cá mặn thịt vụn cà tím nấu, dùng lẩu niêu đựng đầy phá lệ xinh đẹp. Tiêu hành bảo hải sâm, hấp cá mú, mướp hương cuốn gói, khác còn có hấp bạch trước tôm he, tôm tích thanh cua cùng hào sống. Mướp hương cùng cà tím đều là trong viện tân trích Tần Nhu trong viện còn có không ít mới mẻ rau quả, nàng lại đi khắp điểm tứ giác đậu cùng rau xà lách, làm thanh xào tứ giác đậu cùng dầu hào rau xà lách. Mặt sau lại nấu tôm hoạt viên canh, bà bà Khương Bình làm thịt lửa đốt Tần Nhu nghe rất thơm, Khương Bình làm nàng nếm một cái, có điểm như là mặt bánh, nhưng là bên ngoài hương hương giòn giòn, dính mẻ trắng, giòn bánh cùng mẻ trắng nhai ở bên nhau vị đặc biệt hảo, bẻ ra bên trong còn có non mềm mang nước sốt nhân thịt. Tần nhu cắn hai khẩu, rất là thích cười tùm tỉm mà phân cho lục diễm ăn. Lục diễm một bên ăn một bên trộm thân nàng. Trong nhà tới khách nhân chính là có một chút không tốt, không thể tùy thời tùy chỗ thân tức phụ nhi. Tức phụ nhi có hai từ, khác chỉ có thể cọ cọ. Hiện tại thân thân đều phải vụng trộm tới. Ngươi đừng loạn thân, có du. Tần Nhu cười đem hắn khuôn mặt tuấn tú đẩy ra, lại ý bảo hắn cúi đầu, điểm chân đi thân hắn môi, lục diễm gia tăng nụ hôn này, Tần Nhu không dám cùng hắn thân lâu lắm, chạy nhanh đẩy ra hắn. Đẩy ra lúc sau có điểm trột dạ, buồn đầu cắn một mụm thịt lửa đốt còn xé một khối nhét vào lục diễm trong miệng. Lục Diễm nhìn nàng cười cười, giơ tay dùng ngón cái lau rớt trên mặt nàng dính hạt mè viên, vợ chồng hai người nhão nhão dính dính ăn xong rồi một miếng thịt lửa đốt thời điểm, Lục Diễm vừa định lại trộm thân hạ tức phụ nhi, vừa chuyển đầu liền cho hắn bắt được một bóng người. Tần Nhu còn cái gì cũng chưa phát hiện, Lục Diễm buông ra nàng, xoay người đi ra ngoài, đứng ở khương bình trước mặt. Lục Diễm, người đã quên ngươi chỉ là lão quân y, không phải trinh sát doanh gia tới sao? Nhãi con a người đã quên người lão nương ta tuổi trẻ thời điểm chính là trinh sát doanh quân y. Lục Diễm, Khương Bình, sách thật dính. Nàng tiểu nhi từ tiểu nhi tức cảm tình thật tốt a bọn họ này đó làm phụ mẫu liền an tâm rồi, nhà nàng hài từ cuối cùng là gặp cái thích cô nương. Xem ra nhà bọn họ lão lục kia bình rượu, cần thiết khai cấp cách vách lão vương uống. Bằng không nàng nhãi con như thế nào có thể tìm như vậy cái hợp tâm ý tức phụ nhi đâu. Tần Nhu thấy bên ngoài Khương Bình, nào còn có thể không biết cái gì, mặt đỏ lấy máu, lúc sau Lục Diễm lại làm nàng thân, nàng đều không muốn. Lục Diễm, thật sự không chào đón người tới nhà của ta làm khách. Khương Bình nhìn Tần Nhu cười, bà bà làm thịt lửa đốt ăn ngon đi. Tần Nhu xấu hổ và giận dữ gật đầu. Lục Diễm chừng mắt nhìn mẹ nó liếc mắt một cái, ngươi đừng tới khi dễ ta tức phụ nhi. Hảo hảo hảo, cũng thật sẽ che chờ người. người cưới cái này ớt cay nhỏ thật đúng là không cay cùng các ngươi cử loại tiểu ngọt ớt một cái dạng loại này hoàng ớt cay là tiểu ngọt ớt đi ta giống như thấy màu vàng tương ớt ta lấy ra đi cho ngươi ba cùng vương thúc thúc bọn họ nếm thử tần nhu vừa muốn lên tiếng không cái này hoàng ớt cay cũng không phải là tiểu mọt ớt lục diễm trực tiếp lấp kín nàng miệng cách ra lúc sau tần nhu nhìn về phía lục diễm ngươi tốt xấu lục diễm ha ha cười Hai vợ chồng phía trước đều là bị hoàng ớt cay cấp hố quá trước kia Tần Nhu còn không biết chính mình loại chính là cái cái gì ớt cay, chờ nàng nếm một chút sau, cay nàng khóc ban ngày. Khóc sau khi xong, Tần Nhu làm bộ làm tịch mà hại lục diễm, nói cho hắn cái này hoàng ớt cay là ngọt đem lục diễm hung hăng hố một phen. Hiện tại, người đi ra ngoài sẽ bị đánh, cái này hoàng ớt cay tuy rằng cay, nhưng là làm thành hoàng tương ớt dùng để cái nốt ra vị phi thường tươi ngon. Vừa ra đi sau, bên ngoài người quả nhiên bị hố cái không rõ chủ yếu là lão lục cùng lão vương đồng chí bị hố. Lão lục cùng lão vương, đều là không quá có thể ăn cay. Sở hữu đồ ăn thượng đầy đủ hết đang ngồi trừ bỏ tần nhu ngoại, đều là lỗ tỉnh người, đại bộ phận đồ ăn là tần nhu thiêu. Khương Bình ở một bên nhìn, phát hiện chính mình cái này con dâu trù nghệ thật đúng là không tồi. Nếm thử đi con dâu tay nghề. Lục tông di đồng chí liếc mắt một cái liền nhìn chúng kia một nồi tôm hoàng phen nấu, nghe lên hương vị quá tiên hương, bên trong tôm bóc vỏ cùng sò khô đều là dùng du dán hương quá, ăn có điểm tô hương, phen đã hấp thu sở hữu nước sốt bị nhiễm màu tương phen sảng làm tiên hương, mặt trên lại giải hành thái cùng toái lòng đỏ trứng muối thật sự là sắc hương vị đều đầy đủ. Có điểm như là con kiến lên cây, lại so với con kiến lên cây càng thêm tiên hương vài phần. Hắn phát hiện hắn cái này tiểu nhi thức nấu ăn là thật sự xinh đẹp, màu sắc tươi ngon, nhan sắc phá lệ xinh đẹp, kích thích người môi lưỡi không ngừng phân bố nước bọt. Duy nhất vấn đề chính là phân lượng quá ít, không đủ hào sàng. Như vậy một đạo phe nấu chung quanh người mấy chiếc đũa toàn cấp kẹp xong rồi, này những tao lão nhân cũng thật có thể ăn. Nhất có thể ăn chính là con của hắn lục diễm, tiểu từ ngươi động tác cũng quá nhanh. tần nhu thiên vị mơ chua vịt bà bà khương bình nếm nàng làm mơ chua vịt khen không dứt miệng hương vị chua ngọt có chứa da giòn thịt vịt tươi mới nước sốt nồng đậm tươi ngon nước sốt ở tô hương vịt da thượng phiếm mê người ánh sáng vài miếng xanh tươi rau thơm chiếu vào này thượng đem thịt vịt điểm xuyết càng thêm mê người Lục Diễm cũng không cố chính mình ăn, cần cù chăm chỉ cấp nhà mình tức phụ nhi lột tôm cùng hào sống, tần nhu hiện giờ hoài hài tử, không thích hợp ăn cua, lại thích hợp ăn hấp cùng bạch trước đại tôm cùng hào sống, bổ sung dinh dưỡng cao lòng trắng trứng. Đồ ăn là ngươi tức phụ nhi loại, đều là ở trong sân trích. lục Tông di nhìn kia hai bàn xinh đẹp xảo tứ giác đậu cùng dầu hào rau xà lách thực sự do dự không thôi. Không quá dám ăn, sợ là khổ. Kết quả thấy bên cạnh lão vương một đại chiếc đũa tứ giác đậu chạy nhanh cũng cấp nếm thử kia vừa vào miệng thật là thanh thúy thơm ngọt quá con mẹ nó ăn ngon, bên cạnh rau xà lách càng là hương. Bọn họ đều là ăn quán hải sản, đơn ăn hải sản dễ dàng nhất nhị đến hoàng, có điểm xanh tươi xinh đẹp rau dưa ở một bên điểm suýt, kia tư vị thật đúng là sảng khoái cực kỳ, cái này mùa đông khắc nghiệt còn có thể ăn đến như vậy thanh thúy tươi ngon đồ ăn thật đúng là thần tiên nhật thử. Cuối cùng tứ giác đậu đại được hoan nghênh, vừa lúc tần nhu này một chút trong viện treo một tảng lớn tứ giác đậu, lại đi hái được không ít thanh xào vài bàn. Một bàn lớn đồ an toàn cấp quét xong rồi, ngay cả đại màn thầu đều một cái không dư lại. Khá vậy thật là có thể ăn. Lục Tông Di ăn xong rồi lúc sau, trong lòng lại cao hứng lại khó chịu, nguyên bản cho rằng nhà mình Nhi từ tới phía nam trên đảo nhỏ chịu khổ kết quả gần nhất mới phát hiện, này nhãi con ôm cái kiều Mỹ Tức Phụ Nhi Tức Phụ Nhi còn thiêu đến một tay hảo đồ ăn, trọng điểm là hắn Tức Phụ Nhi trồng ra đồ ăn là ngọt, lại hương lại ngọt sau khi ăn xong còn nếm chút rửa sạch sẽ tiểu cà chua cơ hồ là một ngụm một cái. Rõ ràng là thân phụ tử, vì cái gì bọn họ Tức Phụ Nhi khác biệt lớn như vậy đâu. Lục tông di giặt sạch căn sạch sẽ tiểu thanh dưa, phát hiện con dâu loại thanh dưa cũng là thơm ngon nước sốt nhiều, ăn lên phá lệ mỹ vị. So với ngày mùa đông ăn cái gì yêm dưa muối, vẫn là tê mới đồ ăn càng thêm mỹ vị. Lão lục lão vương lão hà ba cái lão nhân ngồi ở trong viện cỏ tranh dù hạ trung gió. Lão lục thổn thức khổ sở, nhớ vãng tích trông gai năm tháng trù. Ta tiểu nhi thử đều cưới vợ đương phụ thân rồi, người thật là già rồi, già rồi a Ai? Lão vương chạy nhanh phun hắn, ngươi đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch ngươi chính là muốn cho ta hâm mộ ngươi ta tuyệt không. Đây là lão vương đồng chí cuối cùng quật cường, lục tông di trong lòng khổ, ta cũng hâm mộ ta nhãi con A. ban đêm cha mẹ chồng cùng lão vương lão Hà đều ở nhà trụ hạ, bọn họ nhà ở đủ đại, phía trước cũng còn có mấy chương giường liền chăn đều không cần, bởi vì không quá lãnh, bọn họ phía trước ăn mặc quần áo khoác ở chỗ này đều không có tác dụng. Rõ ràng này nên là mùa đông khắc nghiệt A Tần nhu nằm ở trên giường, lục diễm lên giường đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tần nhu còn đang suy nghĩ vừa rồi ăn cơm thời điểm, bọn họ chỉnh chỉnh tề tề ăn màn thầu, mà nàng là như thế không hợp nhau. Lại nghĩ đến một cái khác lệnh người thương tâm sự thật nàng cơ nhiên là cả nhà nhất lùn nhất lùn. Xem lục diễm thân ba thân mụ cái kia thân cao, liền biết hắn huynh đệ thì muội sẽ không lùn đi nơi nào, mà hắn nhị tẩu nghe nói không đề cập tới cũng thế. Không đề cập tới cũng thế cả nhà nhất luôn chính là nàng, xinh xắn lanh lợi, bỏ túi đáng yêu chim nhỏ nếp vào người. Bà bà Khương Bình còn nói muốn cùng nàng cùng nhau chụp ảnh, chờ về sau đứng lên chụp ảnh gia đình, nàng là c vị cũng là cả nhà nhất luôn. Chờ về sau sinh hài tử, bọn nhỏ trưởng thành, nàng vẫn là cả nhà nhất luôn. Tần Nhu đột nhiên nhớ tới một câu ta không phải tới chia rẽ nhà này, ta là tới gia nhập cái này gia đình. Lục Diễm, chương 46, tùy ngươi. Ngày hôm sau, lục diễm ba mẹ cùng cách vách lão vương lão hà cùng nhau ở Quỳnh Châu đảo thượng đi dạo quen thuộc cái này phía nam tiểu đảo phong thủ, bọn họ mới từ phía bắc xuống dưới, không thể không cảm thán nơi này vào đông thoải mái. Không dưới tuyết liền tính, còn có như vậy trời xanh mây trắng, thật là thoải mái a Ta đều không nghĩ đi trở về. Có lẽ là ở lục diễm ra nhìn thấy như vậy nhiều ảnh chụp mấy cái lão nhân lão thái thái cũng đã chịu kích thích tìm lục diễm hai vợ chồng mượn camera, hai đối lão phu lão thê cũng nói muốn chụp thân mật làm theo lưu luyến. Đừng nói chụp ảnh thật đúng là nghiệt bọn họ này những về hưu lão cán bộ bản thân liền có tiền hưu, không thiếu tiền cũng không có mặt khác thiếu tiền ham mê, này một chút chính là tìm được rồi cái tiêu tiền hảo đi ra ngoài. Chụp ảnh, mua camera. Lục Tông Di phồng lên kính nhi, nghĩ thầm lão từ tuổi đều lớn như vậy thế nào cũng muốn so như từ con dâu ảnh chụp nhiều. Một khi mê thượng chụp ảnh lúc sau, đó là một phát không thể vãn hồi, này hai đối lão phu lão thê còn rất sẽ học tập cố ý tìm lục diễm hai vợ chồng mượn album tới tham khảo tần nhu căn bản nói không nên lời cự tuyệt nói, không có biện pháp chỉ có thể đem album giao cho cha mẹ chồng xem. Tần Nhu đặc biệt thích lục diễm thân hình bộ dạng, lục diễm không ở nhà thời điểm, nàng buổi tối liền phiên lão công ảnh chụp giải buồn, trong nhà rất nhiều địa phương đều bị nàng dán lên lục diễm ảnh chụp như vậy hắn không ở nhà thời điểm, nàng cũng có thể nơi nơi thấy hắn. Vì thỏa mãn chính mình không thể nói tiểu tâm thư, Tần Nhu lặng lẽ suối dục lục diễm lõm tạo hình cho hắn chụp không ít đơn người soái chiếu. Kết quả lão lục lão vương lão hà vừa thấy, chỉ vào lục diễm ảnh chụp nói, liền cái này, tiểu tần đồng chí, người cũng giúp ta chụp một chương giống nhau. Tần Nhu, cái này khó khăn có điểm cao, không phải mọi người bày ra như vậy tạo hình đều đẹp. Hảo, hảo, hảo nhưng đây là trưởng bối yêu cầu, làm sao có thể cự tuyệt đâu tần Nhu liền bang nhân chụp ảnh. Một bên Khương Bình cùng lão vương tức phụ nhi nhìn thấy một màn này, thật đúng là không mắt thấy. đừng lăn lộn tiểu tần nàng còn hoài hài từ các ngươi bản thân chụp tiểu tần giúp ta chụp hai chương ở bàn đu dây thượng liền tính lão lục lão vương lão hà suy xét đến tần nhu hoài hài tử đích xác không thể vất vả nàng mà lục diễm không ở nhà cách vách trương đoàn đã bị bắt một lần tráng đinh trương thành bắc khổ bức cực kỳ bị chộp tới chụp ảnh liền tính lão lục lão vương lão hà ba vị lão đồng chí liền bọn họ trương ra sân vấn đề cùng hắn tiến hành rồi thâm nhập tham thảo Người sao cái có thể đem sân chỉnh thành như vậy đâu. Trương đoàn, lão lục lão vương lão hà nhiệt tâm cho hắn ra chủ ý. Người trước chỉnh một miếng đất ra tới, trước hầu hạ một tiểu khối. Người là như thế nào loại, muốn hay không bên này cũng loại điểm thái dương hoa. Trương đoàn, không được hắn tuyệt đối không thể từ bỏ, nhất định phải phát huy bất khuất kiên cường tinh thần tuyệt đối sẽ không bị nhất thời thất bại đà đào. Chờ sang năm, sang năm nhà ta sân tuyệt không lại là như thế này. Hào hào hào, sang năm ta mấy cái lão nhân lại đến xem. Trương Thành Bắc, ta về hưu lão thủ trưởng nhóm, các ngươi thật đúng là ăn no không có chuyện gì. Chờ đến trở về lúc sau, Trương Thành Bắc cùng thê tử Hoàng Hân Dĩnh nghiêm túc nói, trở về sau ta về hưu tuyệt không làm như vậy thảo người ghét lão nhân. Thật là ba cái cố chấp lão nhân, nhà ta sân, ta ái chỉnh thành gì dạng liền chỉnh thành gì dạng, xen vào việc người khác. Hoàng Hân Dĩnh, lão Trương, ngươi thu tay lại đi. Trương Thành bác ta không? Hoàng Hân dĩnh tưởng tượng đến nhà mình sân, liền cảm thấy đau đầu vô cùng, đó là người khác xen vào việc người khác sao? Đó là người qua đường đều xem bất quá mắt, người còn không có lão, người cũng đã là cái cố chấp lão nhân. Trương Thành bác. Lão Vương hai vợ chồng cùng Hà Lão Nhân ở Quỳnh Châu đảo đãi mấy ngày, liền muốn bắc lần trước đi, Lục Tông Di hai vợ chồng tắc tính toán tạm thời lưu tại trên đảo cùng Tiểu Nhi từ một nhà quá xong năm lại đi cũng có khả năng đợi cho Tiểu Nhi thức sinh xong hài tử Còn dâu hỏi xong bào thay, bên cạnh tổng phải có người chiếu cố mà Tiểu Nhi từ ngày thường lại không thường ở nhà. Huống chi Khương Bình trước kia là quân y, Lục Diễm cảm thấy có thân mụ bồi ở thức phụ Nhi bên cạnh, hắn mới càng yên tâm. Tuy rằng lục diễm ở nhà thuộc trong viện sở phân đến phòng ở có hai tầng, nhiều trụ hạ hắn ba mẹ dư già, nhưng là lục tông di hai vợ chồng tỏ vẻ không nghĩ cùng tiểu nhi từ cùng nhau trụ. Chúng ta ở phụ cận tìm lão chiến hữu mượn hai gian nhà ở còn mang sân đâu. Đúng vậy, lục tông di hai vợ chồng tỏ vẻ ít nhất muốn tại đây trên đảo loại xong một vụ đồ ăn lại đi. Tiểu nhi từ sân đã là con dâu, bọn họ tổng không thể tu hú chiếm tổ, đương nhiên là chính mình mặt khác tìm cái mà trồng rau dưỡng hoa. Tiểu nhi từ không ở nhà, bọn họ liền hỗ trợ đi coi chừng tiểu nhi tức hoài hài từ tổng phải có cá nhân ở bên cạnh chú ý, sợ nàng không cẩn thận quăng ngã trượt hai vợ chồng cũng không sợ qua lại lộ trình phiền toái, dù sao bọn họ hai vợ chồng già trước kia ở làm hiếu sờ thời điểm, một ngày còn phải đi cái mấy cây em mời tới cây em rèn luyện thân thể. Tần Nhu nguyên bản làm tốt muốn cùng cha mẹ chồng cùng nhau sinh hoạt chuẩn bị thậm chí nàng còn ở trong đầu bắt chiếc suy diễn không biết bao nhiêu lần mẹ chồng nàng dâu đại chiến kết quả cha mẹ chồng vẫy vẫy tay tỏ vẻ ta không nghĩ cùng các ngươi chủ. Tần Nhu, cha mẹ chồng tư tưởng còn rất tiền vệ không nghĩ cùng kết hôn con cái ở cùng một chỗ. Tần Nhu ôm lấy nam nhân nhà mình mặt hỏi hắn người khi còn nhỏ là có bao nhiêu thảo cầu ghét bỏ. Người ba mẹ mới không nghĩ cùng ngươi chủ. Lục Diễm, trong nhà bài già trẻ, bên ngoài đương lão đại, ngươi sợ sao? Sợ thật đúng là có điểm sợ chúng ta về sau hài tử còn phải lục ca tới quản quản. Tần Nhu thật đúng là lo lắng sinh ra hai cái tôm tích. Ở có chút thời điểm, có lẽ hẳn là làm điểm huyền học hoạt động Tần Nhu nghiêm túc lại thành kính mà quyết định Lục Diễm ở sinh hài từ trước ta không tính toán ăn tôm tích ngươi ăn đi. Lục Diễm đầy đầu mờ mịt vì cái gì, sinh hài từ cùng tôm tích có quan hệ gì? Người không phải còn rất thích sao? Tần Nhu, bởi vì sợ người lạ ra hai cái tôm tích, sợ ăn nhiều tôm tích hài tử giống người giống nhau quá ra. Lục diễm tùy ngươi. Ngày hôm sau Tần Nhu liền đánh nghiêng quyết định của chính mình, không biết vì cái gì, đã hoài thai lúc sau, nàng mấy ngày nay còn rất muốn ăn tôm tích một cái thai phụ yêu thích cùng ăn uống là không mọn nguồn. Có lẽ hôm nay muốn ăn cái này, ngày mai muốn ăn cái kia thời đại này tôm tích lại không phải cái gì quý trọng đồ vật muốn ăn là có thể tùy tiện ăn. Lục diễm ăn tôm tích thời điểm, Tần Nhu thấy mắt thèm, liền đi theo ăn vài cái. Sau lại nàng chủ động nói muốn ăn, người không phải nói không ăn tôm tích sao? Tần Nhu dưng dưng ăn tôm tích ta có loại dự cảm bất hảo Càng là không tính toán ăn tôm tích càng là tưởng niệm tôm tích liền càng là muốn ăn tôm tích. Vận mệnh thật là đùa bỡn người. ba mẹ nói chờ bọn họ loại hảo đồ ăn mời chúng ta qua đi ăn cơm lục diễm bình tĩnh nói đừng đi tần nhu lục diễm cha mẹ ở trên đảo trụ hạ trong khoảng thời gian này lâm tham mưu trưởng tới lục gia ăn qua một bữa cơm cái này lâm tham mưu trưởng tần nhu cũng không xa lạ lần trước ở thì thì khi nhìn thấy tôn minh phương thì muội tôn minh phương muội muội nói đối tượng chính là lâm tham mưu trưởng bên người tiểu ngô Lâm Tham Mưu Trường là lục diễm đồng hương, lục diễm làm lỗ tỉnh người ở bộ đội cùng tỉnh đồng hương đích xác rất nhiều. Phía trước Tần Nhu nhìn thấy Lâm Tham Mưu Trường thời điểm, chỉ cảm thấy hắn toàn thân viết một cái tang tự. Cái này Lâm Tham Mưu Trường rất có ý tứ, nghe nói hắn trước kia là trên bờ bộ đội, sau lại bị điều tới rồi thủy đi lên, này thật đúng là tức nước vỡ bờ bởi vì hắn sai tàu vựng rất lợi hại. Tượng một lần ra biển, lâm tham mưu trưởng ở trên thuyền phun đến rối tinh dối mù, bị người dùng dây thường cột vào trên thuyền. Lục diễm cùng tần nhu ở bên bờ ôm luyến tiếp tách ra thời điểm, hắn liền ở bên bờ lặng lặng mà vựng bến tàu tựa như ảo mộng. Chính cái gọi là lên thuyền cũng vựng, rời thuyền cũng vựng. Nghe nói hắn gần nhất nhưng thật ra đợi đến thói quen, phun phun thành thói quen, trên người tang vị mới thiếu điểm. Tần Nhu còn bởi vậy tò mò hỏi lục diễm, sai tàu có thể khắc phục nếu là hải quân sẽ không bơi lội đâu. Như thế nào cũng học không được bơi lội đâu. Kia phải làm sao bây giờ? Vịt lên cạn có thể hay không đương hải quân? Đương nhiên có thể, hải quân cũng không yêu cầu cần thiết sẽ bơi lội, nhưng là lục quân càng cần nữa sẽ bơi lội. Bởi vì người ở trong biển, người có thể bơi tới chạy đi đâu đâu. rớt vào trong biển chính xác tự cứu phương thức hẳn là ôm phù bản hoặc là mặt khác cứu sống công cụ chờ cứu viện lâm tha mưu trưởng đã biết tiểu Ngô hắn đối tượng sự tình sau còn đại biểu tiểu mô tới nhà bọn họ xin lỗi nói tiểu mô cùng tôn gia tôn minh lễ tách ra tôn gia còn đem phía trước thu lễ hỏi quần áo đều cấp bồi trở về Ngày đó tôn minh lệ trở về lúc sau, cả ngày hoảng loạn còn sợ tần ra tìm muội thông qua lâm tham mưu trưởng nói cho tiểu ngô cuối cùng là chính mình không nhịn xuống, mở miệng nói cho tiểu ngô, hỏi hắn làm sao bây giờ. Mà tiểu ngô nghe xong, một đại nam nhân tự nhiên không thể tiếp thu loại sự tình này, này tôn ra tìm muội ở bên ngoài khoác lắc liền tính, còn nói hưu nói vượn, như vậy nữ nhân như thế nào có thể cưới trở về. Tôn minh lệ đau khổ cầu xin hắn tiểu mô đều không tiếp thu, hai người bọn họ việc hôn nhân liền như vậy thất bại. Người liền tên của ta đều không muốn nói cho người khác. Ta liền như vậy cho các ngươi tôn ra mất mặt, người tìm cái không cho người mất mặt trưởng phu đi. Lâm tha mưu trưởng đã biết chuyện này sau cũng là vô ngữ thực, hắn đối lục ra còn có điểm xin lỗi, rốt cục lục diễm sự tình, không ít vẫn là hắn nói cho tiểu mô nghe. Không nghĩ tới còn có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Lâm tha mưu trưởng tặng chút làm hoa quế cho bọn hắn ra, nghe nói hắn người nhà năm sau cũng sắp tới tùy quân. Tần Nhu đi hỏi thì tì tần miên, tần miên nói tôn minh lệ tới đem quần áo phải đi tôn minh phương tắc rốt cuộc không có tới lộ quá mặt. Biết được tôn minh lệ hôn sự nháo băng rồi lúc sau tần miên cũng coi như không thượng cao hứng. Cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Dần ra thì muội không quá thường cùng quê quán người có liên hệ, không nghĩ làm quê quán người biết các nàng quá đến được không, không nghĩ tới đi vào Quỳnh Châu đảo cái này địa phương còn có thể gặp được tôn minh phương cái này nhận thức người. Tỷ, đã biết thì thế nào chúng ta cùng quê quán bên kia đã sớm không liên hệ. Liền tính ra tìm chúng ta, không phản ứng là được. Nếu là nàng cha kế toàn ra còn dám xuất hiện ở nàng trước mặt liền đem bọn họ đều đưa vào trong nhà lao đi. đến nỗi nãi nãi thiệt toàn ra tần nhu trong trí nhớ đã không nhiều ít ấn tượng tần miên biết đến đồ vật càng nhiều một chút chúng ta ở trên đảo cũng hào muốn tìm cũng tìm không tới tần miên không nghĩ nói những việc này làm muội muội đứng lên tí quần áo tới xuyên xuyên xem này quần áo thế nào dùng a tỷ lão quần áo sửa ngươi đừng ghét bỏ tần nhu thật lớn này cũng quá mức dài rộng đi Đại là được rồi, ngươi hiện tại còn chưa thế nào hiện hoài, lại chờ mấy tháng, ngươi bụng liền có lớn như vậy. chương 47, Tiểu Minh, năm cuối cùng, tuy rằng không có gì mùa đông khắc nghiệt bầu không khí, cũng đích xác muốn triệt triệt để để tiến vào tân một năm, 1972 năm. Người nhà viện trở nên náo nhiệt lên, nhiều không ít tới thăm người thân nhân viên, cũng có không ít người rời đi, nghỉ phép về quê ăn Tết, tới tới lui lui, nhưng thật ra dễ dàng nhìn thấy rất nhiều mặt sinh người. Hoa hoa mẹ cùng lưu chính hủy mang theo hài tử lưu dược về quê, hoa hoa mẹ phía trước chưa bao giờ tính toán về quê, nhưng là năm nay thay đổi chủ ý, nàng đến trở về. Cần thiết đến trở về, bởi vì nàng hiện tại thành nữ tài xế, bằng vào chính mình năng lực thi đậu nữ tài xế cơ hồ có thể nói là một bước lên trời, nhân ra còn ở trong thôn khai máy kéo đâu, nàng này đều có thể khai bốn cái bánh xe xe. Hoa hoa mẹ không phải cái có thể nghẹn đến mức trụ người. Phú quý không về quê, như cầm y dạ hành, cần thiết đến về quê một chuyến, nói cho quê quán quê nhà hương thân, nàng, Lý Khánh Hoa, đã không phải năm đó thất học Lý Khánh Hoa, nàng không chỉ có sẽ biết chữ, còn thi đậu nữ tài xế, có công tác, có thể chính mình nuôi sống chính mình. Tiểu tần ta hảo luyến tiếp ngươi, hoa hoa mẹ đi phía trước lôi kéo tần nhu nói thật nhiều lời nói, nhưng không đem một bên lưu chính ủy cấp toan đã chết. Lưu chính ủy là thật sự toan. Hiện tại hắn tiểu tức phụ trong miệng nói được hoặc là là tiểu tần như thế nào thế nào tiểu tần như thế nào như thế nào lợi hại tiểu tần các nàng ra tiểu lục như thế nào thế nào. Hoa hoa mẹ tích cóp tiền dựa vào chính mình tiền lương mô đệ nhất dạng đồ dùng, không phải những thứ khác mà là radio. Chuyên môn dùng để nghe tiểu tần thanh âm. Vì việc này, lưu Chính Nguyễn cũng chuyên môn tìm lục tham mưu trưởng tham khảo thương nghị, hy vọng lục tham mưu trưởng có thể ngẫm lại biện pháp. Làm ngươi thê tử nhiều khen khen ta đi. Lục tham mưu trưởng ta tức phụ nhi không khen ta khen ngươi. Ngươi tưởng cái gì mỹ sự đâu. Làm ngươi tức phụ nhi ở ta tức phụ nhi trước mặt nhiều khen khen ta. Lưu chính hủy hèn mọn nói. Ta tiểu tức phụ ở trước mặt ta đã khen ngươi đủ nhiều tiểu lục đồng chí. Ngươi đến còn trở về. Anh em, mặt mũi là chính ngươi tránh. Lục tham mưu trưởng vỗ vỗ Lưu chính ủy bả vai. Hướng các ngươi trương đoàn làm chuẩn. Lưu chính ủy Trương đoàn kia sân, thật là đáng sợ, nhưng không thể không nói, người nhà viện đại gia, đều cảm thấy trương đoàn thành tâm nhưng ra. Người đích xác tường cấp nhà mình tức phụ nhi làm ra cái xinh đẹp sân, chẳng qua kết cục bất tận như người ý, nhưng là hắn ít nhất nỗ lực. Thậm chí thực nỗ lực, lưu chính Ngụy thực toan, ngươi chỉ cần giặt quần áo làm màn thầu, mà chúng ta lại muốn xử lý sân. Lục diễm ta cũng tưởng mỗi ngày về nhà ôm tức phụ nhi ngủ. Lục tham mưu trường tỏ vẻ chính mình chỉ nghĩ lão bà hài từ nhiệt đầu giường đất. Lưu chính ủy đột nhiên cảm thấy chính mình hòa nhau một ván. Lục tham mưu trường chúng ta hẹn gặp lại, chờ lần này từ quê quán trở về ta tức phụ nhi trong miệng cũng chỉ có ta. Lục diễm tấm tắc một tiếng nói, chúc phúc ngươi. Tần nhu bụng dần dần muốn hiện hoài, hoài hơn ba tháng sau, lại có thể cùng phòng, người nào đó mong môi sao mong ánh trăng ngóng trong ngày này, tần nhu đều phải sợ hắn. Mắt lục lang. Còn chưa tới nhật từ trước, hắn liền mỗi ngày kế hoạch muốn như thế nào như thế nào lộng áp dụng cái gì gì đó biện pháp miễn cho thương đến nàng cùng hài tử tháng khi còn nhỏ như thế nào như thế nào lộng tháng đại điểm muốn như thế nào như thế nào lộng lục tham mưu trường đã nghĩ hảo tác chiến kế hoạch. Còn phi thường lãng mạn dùng trung tô anh ba loại văn tự đều viết một lần. Nhìn thấy cái kia tác chiến kế hoạch biểu tần nhu đều thường lấy chảy cán bột đấm hắn, nàng đoạt lại ra hòa này tác chiến huấn luyện kế hoạch đem nó phá tan thành từng mảnh Nàng chỉ xé một phần chữ hán bản kết quả nhìn thấy mặt khác hai cái phiên bản quả thực một ngụm lão huyết nhổ ra. Lãng mạn, lãng mạn ngươi cái đại đầu quỷ, đấm chết ngươi. Tần nhu yếu điểm mặt đi, lục tham mưu trường. Hắn này phân tác chiến kế hoạch viết đặc biệt đứng đắn, không nhìn kỹ còn ra dáng ra hình, đem tần nhu đều làm cho không lời gì để nói, hiện tại Quỳnh Châu đào thượng đặc vụ của địch còn rất nhiều, nào đó thuyền còn thường xuyên chạy tới diễu võ dương oai này nếu là vạn nhất bị đặc vụ của địch trộm đi, còn không biết xấu hổ chính là ai. Có thể hay không cấp hài tử làm tốt chính xác mẫu mực đi đầu tác dụng. Không cần mãn đầu óc màu vàng phế liệu, làm người đi, lục diễm đồng chí. chờ hoa hoa tẩu trở về, làm ngươi quỳ mít, quỳ ván giặt đồ quỳ bàn phím quỳ sầu riêng đều không bằng quỳ mít. Lục Diễm, Tần Nhu nhìn kỹ lục Diễm đồng chí tác chiến kế hoạch nàng phát hiện lục tham mưu trưởng tự thật sự viết đến đẹp, vô luận là chữ Hán vẫn là tô văn hoặc là tiếng Anh, đều viết đến thập phần xinh đẹp, đặc biệt là chữ Hán, thư pháp so nàng ngoan ngoãn manh manh thể đẹp nhiều. Bởi vì Tần Nhu phía trước là đương ấu sư, nàng tự viết đến phá lệ tinh tế, từng nét bút như là xinh đẹp tiểu học chữ lạ thể có vẻ không đủ thành thục. Hiện tại hài tử tháng cũng lớn, thích hợp cấp hài tử làm thai giáo. Nhà bọn họ không có khác nhà cụ Tần Nhu phía trước cũng bất quá ở nhà kéo nhì hồ thổi thổi amonica thôi Tần Nhu nghĩ có phải hay không nên mua điểm mặt khác nhà cụ trở về tới cấp nhãi con nhóm làm thai giáo. Trở về sau nhãi con nhóm sinh ra, nàng cũng có thể giáo nhãi con nhóm ca hát khiêu vũ đàn tấu nhà cụ. Là một người ấu sư, nàng rất nhiều nhạc cụ đều sẽ như vậy một chút, đến nỗi mặt khác ca vũ, vậy càng thêm đơn giản. Lục Diễm, muốn hay không mỗi lần ngủ trước ngươi cấp hai tử niệm mấy thiên văn chương. Nói điểm thơ ca văn xuôi gì đó, làm nhãi con nhóm quen thuộc hắn ba ba thanh âm. tân tử hỗ động cũng cần thiết theo kịp. Tuy rằng bọn họ ba ba thường xuyên không ở, nhưng là ở trong bụng nên làm tiểu nhãi con nhóm cùng ba ba quen thuộc lên. Hào hào hào, lần sau nhất định tức phụ nhi, chúng ta trước đừng động mặt khác. Lục diễm ôm lấy chính mình âu yếm tức phụ nhi, động tác ôn nhu mà thong thả tần nhu đã hoài thai lúc sau, so trước kia càng thêm thích ngủ, dễ dàng mỏi mệt mệt mỏi thực mau là có thể ngủ qua đi. Lục tham mưu trường ngủ không được thời điểm, liền sẽ ở dưới đèn chăm chú nhìn nàng ngủ nhan. Hắn thân thân nàng giữa chán, thật muốn mỗi ngày ôm tức phụ nhi ngủ. Đêm 30 trước sau mấy ngày nay, Lục Gia Phi thường náo nhiệt đây là tần nhô đi vào thập niên 70 sau qua cái thứ nhất tân niên, cũng là nàng vượt qua nhất náo nhiệt một cái tân niên. Lục Diễm ba mẹ, tỷ tỷ tỷ phu một nhà, đều bị nàng cùng nhau mời về đến nhà thuộc viện tới ăn Tết. 10 phần 10 náo nhiệt trần cảnh dực cùng tiểu béo đôn hai cái nhãi con thành công đoàn tụ ở trong sân ổ gà biên xem tiểu kê tiểu béo đôn cùng hắn mẫu thân gặp nhau một đoạn thời gian lại cấp đưa đến bà ngoại ông ngoại nơi này hắn bà ngoại ông ngoại đang ở quỳnh châu đảo thượng Lục diễm hắn tam tỷ tự mình đưa hắn lại đây, tần nhu gặp được lục tam tỷ thật sự là một cái thực khốc xoái nữ nhân, ăn mặc giỏi giang quân trang, lưu chữ hiên ngang tóc ngắn, dáng người thẳng, tần nhu đứng ở bên người nàng, các nàng cũng có thể nói thành là tốt nhất tình lữ thân cao kém, phương tiện hôn môi cái loại này. Vì cái gì tần nhu đồng chí luôn là để ý cái này đâu, bởi vì lục tam mưu trưởng quá cao càng thích hợp thân cái chán của nàng. có đôi khi hôn môi thân thân lục tham mưu trường ngại khom lưng cúi đầu quá mệt mỏi sẽ trực tiếp đem nàng sách lên tới thậm chí làm nàng ngồi ở chính mình rắn chắc hữu lực cánh tay thượng như vậy tần nhu liền ở mặt trên nhưng này tiểu hài tử giống nhau dáng ngồi cũng thật quá đáng đi thật chán ghét người có sức lực ngươi lợi hại tiểu đệ muội a thật xinh đẹp ta muốn ăn ngươi làm cơm đúng vậy tam tình nhìn thấy tần nhu ánh mắt đầu tiên liền nói muốn ăn nàng làm cơm Tiểu Minh vẫn luôn nói hắn tiểu cứu mụ làm cơm ăn ngon. Hạ Minh thì, tiểu Minh, quả nhiên là thân mụ cấp lấy nickname, cảnh rực kêu hắn tây tay, thân mụ kêu hắn tiểu Minh. Tiểu Minh, này thật đúng là cỡ nào mộc mạc tên, toán học sách giáo khoa phòng, mỗi ngày mua văn phòng phẩm tính sổ. Không thể không đề một câu tiểu Minh theo hắn thân mụ một đoạn nhật từ, hắn đói gầy. Tiểu béo đôn thế nhưng đói gầy. Tiểu cửa mụ tiểu cứu mụ tiểu cứu mụ. Hạ Minh thì Tiểu Bằng Hiểu nhìn thấy hắn Tiểu Cửu Mụ quà thực vui vẻ đến bay lên, rốt cuộc lại về tới Tiểu Cửu Mụ ôm ấp Tần Nhu đem hắn ôm vào trong ngực ở trên mặt hắn hôn hôn Hạ Minh Tì tựa hồ là sợ nàng cùng chính mình thân mụ giống nhau được dễ quên chứng lớn giọng hô Tiểu Cửu Mụ ta là ngươi rau hẹ bảo bảo a hắn còn nhớ rõ chính mình loại rau hẹ đâu Tần Nhu là dưỡng rau hẹ bảo bảo hắn lại lặp lại một lần ta là ngươi rau hẹ bảo bảo a. đúng vậy tiểu minh hắn liên tiếp làm ầm ý muốn loại rau hẹ tiểu minh hắn thân mụ ở một bên giờ khóc giờ cười nhi từ cho nàng nói muốn loại rau hẹ vậy loại lạc nhưng là giống như loại đã chết bọn họ mẫu từ tựa hồ không loại này gieo trồng thiên phú người là dưỡng rau hẹ bảo bảo vẫn là dưỡng gà hộ vệ đổi. đúng vậy đâu tiểu minh đồng học nghỉ nghiêm kính cái lễ báo cáo thủ trưởng ta lại về rồi chuyện audio được đọc ở cỗ đọc trường 48, ăn tết tiểu cữu mụ tiểu cữu mụ người tưởng ta không tiểu cữu mụ hoa hoa thật xinh đẹp tiểu béo đôn đã trở lại lúc sau trong viện lại bắt đầu tràn ngập tiểu ong mật ong ong ong bận rộn thanh âm trần cảnh dực cùng tiểu minh đồng học thành công hội sư hai người cùng nhau vây đến tần nhu chân biên nhìn nàng bụng mụ mụ nói tiểu cữu mụ phải có đệ đệ muội muội tiểu gì không phải tiểu gì tiểu cữu mụ có đệ đệ muội muội là hai người các ngươi khả năng có đệ đệ muội muội còn không biết là hai cái tiêu biểu đệ vẫn là hai cái tiêu biểu muội cũng hoặc là biểu đệ biểu muội đều có này một chút trong nhà hài tử cũng thật nhiều a tần nhu mang theo hai cái tiểu gia hỏa trọng nhặt dưỡng rau hẹ sự nghiệp hai cái dưỡng rau hẹ bảo bảo còn rất có kinh nghiệm trần cảnh dực đi theo mụ mụ tần miên ở nhà loại rau hẹ đã cắt một vụ lại một vụ đến nỗi tiểu minh tiểu bằng hữu lục gia tam tỷ ngượng ngùng cùng đệ muội nói Lục tam tỷ ở tiểu đệ ra ăn một bữa cơm sau, nhìn cách đó không xa trời xanh mây trắng quyết định lưu tại trên đảo ăn Tết. Đệ muội loại đồ ăn hào hảo ăn. Anh tư táp sảng lục tam tỷ lão lệ tung hoành, nàng cùng nàng lão cha giống nhau, là ăn nàng nương khương bình loại đồ ăn lớn lên còn không có kế thừa đệ để có được xoa màn thầu bản lĩnh, làm nữ nhân càng thích ăn rau xanh. ăn lão mẹ nó đồ ăn lúc sau, tham gia quân ngũ ăn cơm nhưng thơm, liền trường quân đội nhà ăn, đều cảm thấy là nhân gian mỹ vị. Nhớ trước đây, Lục Tam tỷ đi đọc trường quân đội, một cái ký túc xá vài cái nữ hài, gia đình có xuất thân tốt cũng có xuất thân không tốt, gia đình tốt còn sẽ khen ăn, mà Lục Tam tỷ đâu, ở Lục gia rèn luyện hạ ăn gì cũng ngon, một câu ghét bỏ nói cũng chưa nói. Đồng học thấy nàng tiến nhà ăn liền ăn uống thả cược cùng 800 năm không ăn cơm xong giống nhau, còn tưởng rằng là cái gì nghèo khổ gia đình ra tới, đối nàng nhiều có chiếu cố. Đến sau lại, vì cái gì ta đệ đệ có thể tìm một cái như vậy sẽ nấu cơm lại sẽ trồng rau tức phụ nhi. Nhân gian không công bằng, không sợ cùng nhau ăn cơm heo, liền sợ cùng nhau ăn cơm heo tiểu đồng bọn heo hắn một bước lên trời. Nói tốt cùng nhau đương heo, một cái lều ra tới heo con, dựa vào cái gì ngươi hiện tại hưởng thụ gấu trúc đãi ngộ. Lục Tham mưu trưởng bình tĩnh nói, ta ba nhờ người giới thiệu. Ta không nghĩ đi gặp, hắn buộc ta đi gặp, may ta ba buộc ta đi gặp. Ta lần đầu tiên thấy ta tức phụ nhi liền tác chiến thành công, một bước đúng chỗ đem người cưới trở về. Tần nhu ta chỉ là không nghĩ chọc thủng ngươi cái này nhị cầu từ. Lục tam tỉ, hâm mộ ghen tị hận. Lão lục đồng chí, vì cái gì ngươi không cho nữ nhi giới thiệu cái hào con rể. Lục tông di đồng chí, tất cả đều xuất phát từ ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ đến tiểu nhi từ thật cùng này cô em nóng bỏng từ kết hôn đâu. Rõ ràng hắn đều đã từ bỏ thúc giục hôn, thật đúng là cố tình chồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Đêm 30 ngày đó Tần Nhu còn muốn đi đài phát thanh đi làm cùng ngày Lục Diễm có ngày nghỉ có thể về nhà thuộc viện bồi nàng, còn chưa tới buổi tối, mọi người đã qua tới. Tỷ tỷ tỷ phu một nhà, ba cái đại nhân ba cái tiểu hài tử cùng nhau sáu cá nhân, Lục Diễm ba mẹ cùng tam thì cùng với tiểu béo đôn, bên này bốn người, gom lại liền có mười cái người. Mà Tần Nhu cùng lục diễm hai vợ chồng, mặt ngoài là hai người, trên thực tế bốn người, tất cả đều thêm lên, toàn ra đêm nay thượng 14 cá nhân cùng nhau vượt năm. Riêng là ăn sùi cảo liền phải bao mấy trăm cái. Đêm 30 hôm nay ánh mặt trời vừa lúc tần nhu tan tầm so ngày thường sớm hơn, bên ngoài Lục Diễm tới đón nàng về nhà ăn Tết, Lục Diễm ở dưới lầu chờ, lại thấy hắn tức phụ nhi xem xét hắn liếc mắt một cái, chạy về một gian trong phòng đào A Đào, móc ra một mảnh thật lớn trái dừa diệp nói muốn cùng hắn cùng nhau dơ trái dừa diệp dù về nhà. Lục Diễm Tần nhu đã sớm muốn thử xem loại này đỉnh lá cây che nắng về nhà tư vị, phía trước có thấy tiểu bằng hữu như vậy khiêm lá cây về nhà, nàng có điểm điểm hâm mộ cũng cảm thấy hảo chơi, càng cảm thấy đến siêu giống tiết phiến công chúa quạt ba tiêu. Quạt ba tiêu không như vậy trường, một người cử lá cây dù về nhà quá ngốc, hai người vừa lúc mất mặt vứt cũng là hai người phân. Cuối cùng là làm nàng cấp tóm được tráng đinh, lục tham mưu trường quyết định chính là ngươi. Lục diễm như thế nào có thể cự tuyệt thức phụ nhị yêu cầu đâu, vậy cùng nhau đỉnh thật lớn lá cây về nhà đi. Hai người một cái ở phía trước một cái ở phía sau, tần nhu dơ trái dờ diệp diệp tiêm rừng ở một mặt lục diễm đồng chí trên đầu. Lục diễm sợ nàng quăng ngã, không chuẩn nàng đi như thế nào, ôm lấy nàng eo, hai người song song đi, trên đầu đỉnh một mảnh trái dừa diệp. Sau giờ ngọ trên đảo thập phần an tĩnh, hiếm khi có người ra tới đi bộ, đi ở trên đường, từ từ gió biển thổi phất khuôn mặt đầu tóc, đỉnh đầu trái giờ diệp đá thất bại, như là xinh đẹp tiêu diệp, hai người bóng dáng rơi trên mặt đất dính vào cùng nhau. Tần Nhu nhìn trên mặt đất bóng dáng, nghĩ thầm này không phải hai người bóng dáng, mà là bốn người bóng dáng. Tần Nhu nhìn về phía bên cạnh nam nhân sườn mặt cười nói, người có hay không cảm giác như là trời mưa phía trước tiểu động vật nhóm phát sinh xôn xao Hai chỉ vất vả cần cù tiểu con kiến khiêng ngoài ý muốn được đến tiểu điểm tâm về nhà. Hoài nhãi con lúc sau, trong đầu thật là tràn ngập các loại đồng thu ý tưởng. Lục diễm cười, làm hắn này một cái đại cao cái xúc ở lá cây phía dưới cùng nàng cùng nhau che nắng, thật đúng là làm khó hắn, lục diễm đem bên cạnh nữ nhân bế lên tới, làm nàng ngồi ở chính mình cánh tay thượng. Tần nhu kinh hô một tiếng, nàng đối tư thế này cũng không xa lạ, cười ôm lấy lục diễm cổ, ngươi nhưng đừng sằng bậy a, con kiến đồng chí tiểu tâm quang ngã ngươi tức phụ nhi. Phóng ta xuống dưới, tần nhu hiện giờ hoài hài từ tuy rằng so lúc trước hơi chút đẩy đà chút lại vẫn là tế cánh tay tế chân nhi, lục diễm nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực cũng thật là không dám quăng ngã nàng, lục diễm đem nàng buông, dùng trái dừa diệp như vậy một chắn trộm ở tức phụ nhi gương mặt hôn hạ. Thật dính! tần nhu ghét bỏ mà nhìn hắn một cái nghĩ thầm ngươi như vậy ở bên ngoài chẳng sợ hai người bọn họ kết hôn cũng là chơi lưu manh hành vi bất quá dù sao cũng không có người ngoài trái giờ diệp như vậy một chắn ai có thể thấy được đâu tần nhu lôi kéo hắn cánh tay rõ ràng chính là phải cho cái thân thân ý vị lục tham mưu trường quyết đoán khom lưng cúi đầu tần nhu cười hôn hắn một chút về nhà ăn tết đi thôi Vợ chồng hai người đỉnh trái giờ dịp về tới người nhà trong viện, vừa vào cửa, liền thu hoạch thủ vệ tuần tra tiểu ca nhóm khác thường ánh mắt, nhưng là tần nhu nghĩ thầm ta là ai a đương quả ấu sư người, ai không điểm xã giao nghiêu bức chứng. Vệ binh thần thánh, không thể xâm phạm, tần nhu cùng tiểu ca nhóm nói thanh tân niên chúc phúc, cùng lục tham mưu trưởng cùng nhau chạy nhanh về nhà, không cần ở bên ngoài mất mặt. Ai biết tới rồi cửa nhà, phát hiện cách vách trương đoàn tết nhất thế nhưng còn ở dọn dẹp hắn sân cũng thật là chấp nhất. Tần Nhu cùng Lục Diễm, Trương Thành bắc thấy lá cây phía dưới phu thê. Này một đôi phu thê thật đúng là nhật thừa quá đến muôn màu muôn vẻ. Nhà các ngươi cây dừa thượng rớt lá cây. Tần Nhu, Lục Diễm bình tĩnh nói, ta leo cây chích. Tần Nhu, Trương Thành bắc lần sau giúp ta cũng chích một cái. Trở lại nhà mình sân sau, Tần Nhu hai vợ chồng chạy nhanh đi gội đầu tắm rửa. Đêm 30 từ cựu minh tân toàn thân trên dưới cũng muốn nghiêm túc rửa sạch một lần thay một thân ăn tết quần áo mới. Tần Nhu trường tóc giặt sạch sau không dễ dàng làm, hai vợ chồng ngồi ở trong viện cỏ tranh dù hạ Tần Nhu trên vai vây quanh khăn lông khô, Lục Diễm cầm một khác điều khăn lông khô giúp nàng sát tóc. Lục Diễm thực thích ôm cái này sống, Tần Nhu cũng theo hắn, một đầu đen nhánh tóc dài vẫn chưa xén, lại mềm lại tế đầu tóc rừng ở trên đầu vai. Đen nhánh đầu tóc rơi rụng đem nguyên bản tiểu xảo mặt trái xoan phụ trợ càng thêm trắng nõn tinh tế, như là trên đảo này tân hái xuống quả vài thịt giống nhau tinh oánh dịch thấu Tần nhu nửa hít mắt xem chính mình sân trong viện lại nhiều chút những thứ khác nàng dùng lão trái dừa xác làm mấy cái thủ công thiết nghệ chậu hoa loại thượng lan điếu hoa cùng không biết tên trên núi hoa dại lão trái dừa xác thật đúng là cái hữu dụng ngoạn ý như Tần nhu tích cóp không ít hiện tại hai người bọn họ thì thì ra bọn nhãi danh tới Tần nhu dẫn theo hai đối gia trưởng cùng bọn nhỏ cùng nhau làm thủ công dùng trái dừa xác làm trái dừa xác tiểu chưa tồn tiền vải còn làm vài cái trái dừa xác điêu khắc đèn. Trái dừa xác cũng có thể làm thành tiểu bí đỏ đèn bộ dáng, chạm rỗng viên điểm, môi sao có thể đem trái dừa điêu khắc thành rất nhiều hình dạng. Đêm nay thượng ăn Tết, không có đèn lồng màu đỏ, trong viện liền tính toán buông mấy cái thiêu trái dừa du trái dừa đèn tình tiền lại xinh đẹp. Trong viện loại hoa cùng đồ ăn tới tới lui lui, mất đi kịp thời điền thượng tân, tần nhu ở trong góc trồng lại thụ trạng nguyệt quý cùng tú cầu hoa, lại chờ đoạn nhật thử tú cầu hoa cũng muốn khai. Tần nhu ngáp một cái, có chút buồn ngủ, nàng tìm ra một phen ammonica lục diễm cho nàng sát tóc, nàng liền thổi ammonica cấp trong bụng tiểu nhãi con nhóm làm thai giáo. Thường thường cùng nhãi con nhóm ba ba nói thượng nói mấy câu, gia tăng thân từ quan hệ. Mệt nhọc, tóc làm ngủ một lát, làm vằn thắn thời điểm kêu ngươi, ngồi ở lầu hai sân phơi thượng trúng gió lão lục đồng chí giơ tay chắn chắn đôi mắt cảm thấy không phải hôm nay ánh mặt trời quá nhiệt liệt mà là mặt khác đồ vật ở đâm hắn đôi mắt. Hắn xoay người cùng bạn già Khương Bình nói, lúc trước làm ngươi cấp ta nữ nhi đặt tên Lục Ái Bình, ngươi còn không muốn. Tên này nói ra đi nhiều khoe khoang, Khương Bình còn không có tới kịp nói cái gì, Lục Tam tỷ Lục Toàn trước nói cảm ơn mẫu thân. Khương Bình, Lục Tông di tay chống cầm thầm nghĩ, đến gọi điện thoại cấp kiêu nhãi con, làm hắn tới đệ đệ này nhìn xem cười cái tức phụ nhi thư vị thật tốt cả nhà liền hắn một cái lão quang côn. Lục Toàn, nếu không ta cũng đi thương mấy cái. Lục Tông Di, Khương Bình, này vẫn là hắn năm đó không muốn kết hôn bọn nhỏ sao. trạng vạng mười mấy người tế ở bên nhau làm văn thắn nấu cơm nấu ăn, làm màn thầu làm màn thầu, làm văn thắn làm văn thắn, rửa rau rửa rau, dù sao cũng là ăn Tết sao, tổng phải có ngày Tết không khí cần thiết đến cả nhà tổng động viên. lão lục cùng tiểu lục phụ tử hai còn viết câu đối xuân lại đều không có tỷ phu trần miễn viết đến đẹp trần miễn thư pháp tạo nghệ càng cao nhưng là công công trần dụ bạch vừa ra tay sau vẫn là trần lão gia từ thư pháp càng tốt hơn dán câu đối xuân cắt giấy dán cửa sổ bọn nhỏ chơi đến vui vẻ vô cùng ăn cơm tất nhiên phía trước tần nhu mang theo trần cảnh hoa trần quyên quyên tỷ để còn có trần cảnh dực cùng hạ minh tỷ hai cái tiểu nhãi con cùng nhau dán hảo xong cửa sổ liền đi trong viện điểm thượng trái dừa đèn Một đám trái dừa đèn bãi ở trong sân tinh tinh điểm điểm, liền giống như sao trời rơi xuống giống nhau tuy rằng không có pháo hoa pháo trúc này đó tinh tinh điểm điểm ngọn đèn dầu cũng có thể thăng thêm thượng vài phần ăn Tết bầu không khí. Nghe cách vách hoàng tàu tử nói tuy rằng sẽ không tha pháo hoa, nhưng là Tết nhất lễ lạc sẽ bắn pháo phóng đạn một ít mau quá thời hạn đồ vật liền sẽ ở ngay lúc này ứng ứng không khí, làm nàng buổi tối đừng dọa. Tần nhu cấp cách vách cũng tặng hai ngọn xinh đẹp trái dừa đèn. Buổi tối ăn cơm tất niên, mười mấy người tụ ở bên nhau cơm tất niên phá lệ phong phú, hôm nay chỉ sợ từng nhà đều quá thượng khó gặp ngày lành, này một chút ăn Tết đại khái là đạt thành chỉ có nhị sư huynh bị thương thành tửu Nơi nơi đều ở sát năm heo, bộ đội sát năm heo, nông trường sát năm heo, các đại công xã cũng giết năm heo, trong trường học cũng giết năm heo thèm thịt bọn nhỏ đều vui mừng chờ thịt ăn. Này một chút mọi người đều không yêu muốn gầy, muốn phì, mua trở về thịt mỡ biến thành du, dư lại tóp mỡ là các bạn nhỏ thích điểm tâm. Trước kia Tần Nhu là chưa bao giờ thích ăn tóp mỡ loại đồ vật này, ngại quá nị có lẽ là hiện tại trong bụng đều thiếu du thật đúng là có điểm thèm mỡ heo ăn. Bà bà Khương Bình đem này đó tóp mỡ băm, nói là phải làm tóp mỡ bánh, Tần Nhu kiến nghị soát thượng một tầng tương hột dài lên hành thái cuối cùng làm được dầu trên bánh siêu giống tương hương bánh, tạc hương tạc ăn ngon, thèm khóc thiểu bằng hữu Tần nhu cùng tỷ thì, thì tần miên ở đêm 30 phía trước liền xoa các loại cá viên cua hoàn cùng tôm hoàn đặt ở tủ đông đông lạnh, vẫn là câu nói kia, không có nhãi con có thể cự tuyệt viên dụ hoặc nấu thượng canh loãng cái lẩu năng nhập các loại xinh đẹp viên nhỏ, hương vị phá lệ tươi ngon, các bạn nhỏ xùi cào cũng không cần cầm chén ở một bên chờ viên. tịt thịt tần miên khéo tay viên làm không ít loại hình thức hình tròn hình tam giác sùi cào hình hình vuông tràng hình làm viên thời điểm còn gia tăng rồi củ cải bắp linh tinh xứng đồ ăn bởi vậy nhiều như vậy viên thoạt nhìn hình thức khác nhau ở quay cuồng canh loãng di động khi không ngừng gây xích mích bọn nhãi danh trong bụng thèm trùng vẫn là muội muội ngươi chú ý nhiều nghĩ ra nhiều như vậy đa dạng thật hương này nấu viên canh trở nên thơm quá có thể không hương sao Nhiều như vậy hải sản viên tụ tập một đường, tần nhu cấp bọn nhãi danh từng cái vớt viên, trần quyên quyên cùng trần cảnh hoa này hai cái đại bằng hữu liền không cần phải nói, tất cả đều muốn một chén lớn viên cũng không chê nị đến hoàng. Hạ Minh thì cái này tiểu béo đôn đã quay tròn mà nhìn chằm chằm viên, tần nhu cũng cho hắn thịnh một chén lớn. Hắn một bên ăn viên, còn muốn đi một khác đầu lay một chén đại sủi cào. Tiểu minh mẹ nó đã lười đến quản hắn, lo chính mình ăn đến vui vẻ vô cùng, ăn nhiều bếp núc ban tiểu minh mẹ cảm thấy chính mình thượng thiên đường. Tần nhu tự cấp chính mình nấu đậu phụ đông, nàng phía trước làm không ít đậu phụ đông, cái lầu đậu phụ đông siêu cấp mỹ vị nấu hảo lúc sau, kia kêu một cái hốt no rồi nước sốt thương vị cực kỳ mê người tươi ngon. Tần Nhu đem chính mình đậu phụ đông cấp vớt ra tới, lục diễm thắc bưng một chén tân nấu tốt sủi cào đi vào nhà mình tức phụ nhi bên cạnh gắp một cái sủi cào đốt cho nàng ăn. Tần Nhu bẹp một chút cắn vào trong miệng băng tới rồi nha, phát hiện chính mình ăn tới rồi đồng tiền. Tần Nhu, lục diễm mặt mày mang cười ôn Nhu mà nhìn nàng chúc mừng ngươi, duy nhất đồng tiền, vận khí vương. Năm sau vận khí tốt, Tần Nhu, hoài nghi là lục tham mưu trưởng ngươi gian lận A. Trực tiếp chọn cái mang đồng tiền cho nàng. Bất quá cũng mặc kệ, liền tính là lão công hỗ trợ gian lận, nàng cũng là năm nay vận khí vương. Tần nhu cười cho hắn huy một khối đậu phụ đông tuy rằng cái này mùa đông không quá lãnh, nhưng là này một chút vẫn là muốn ăn nóng hầm hợp thiểu cái lẩu càng có không khí. Hôm nay ăn Tết người thật nhiều ta rất thích, sang năm lại nhiều hai cái. chương 49, tỷ phu, lục tam tỷ kỳ nghỉ không nhiều lắm, không hai ngày liền phải về đơn vị. Hạ Minh thì tiểu bằng hiếu đã bị lưu tại hắn bà ngoại ông ngoại nơi này chiếu cố. Tiểu cứu mụ tiểu cứu mụ mụ mụ tái kiến. Lục gia tam tỷ, luyến tiếp rời đi. Này trong đó còn đã xảy ra một kiện tiểu nhạc đệm, đó chính là lão ôm cùng lục tam tỷ hai người thiếu chút nữa thân cận không đúng, không phải thiếu chút nữa thân cận mà là hai người bọn họ đích xác thân cận nhưng là không thành. Nghe thấy cái này tin tức lục tham mưu trường suýt nữa một ngụm trà nóng phun ra đi ra ngoài. Ta đem ngươi coi như ta anh em, mà ngươi muốn làm ta tỷ phu. Liền tính là nữ đại tam ôm gạch vàng, nhưng này gạch vàng không khỏi cũng quá nhiều chút. Lục tam tỷ so ôm viễn trinh đâu chỉ lớn ba tuổi. Hắn còn muốn làm ta cháu ngoại trai cha kế. Này cũng quá sằng bậy điểm. Đến tột cùng là cái nào thần nhân thế nhưng đem lão ôm cùng hắn tỷ tỷ liên hệ ở cùng nhau, giới thiệu đối tượng còn có như vậy không đáng tin cậy. Chờ chút thiên thỉnh lão uông tới nhà ta tụ tụ, hắn như thế nào còn không có tìm được đối tượng. Ta này đều phải thành hai hài tử ba ba lục tham mưu trưởng lấy khăn lông xoa xoa tay, thuận miệng nói một tiếng nói mát tìm đối tượng có như vậy khó sao. Đi ngang qua tần nhu ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng nhéo. Người rất đắc ý có phải hay không, người còn nhớ rõ chính mình lúc trước có bao nhiêu bãi lạn sao. Lục quân quan, mèo mù gặp phải chết chuột, lúc trước nàng liền có như vậy ngốc. Hồi tưởng một chút nàng cùng Lục Diễm duyên phận nàng nếu không phải không mốc này nam nhân nếu là không hố, phòng chừng hai người bọn họ còn rất khó thành. Lục Diễm cười bắt lấy cổ tay của nàng ở tức phụ nhi gương mặt trộm thân một chút huyết sao đắc ý nói, rõ ràng ta đây là tiến công chấp nhoáng, một kích phải giết. Tần Nhu cười trộm, nghĩ thầm ta đây liền là đánh cục một keo, xe đạp biến mô tô. Cưỡi lên ta yêu thương tiểu mô tô, ôm ta lên lầu ta không nghĩ đi rồi. Sai phụ chính là có thể như vậy tùy hứng. Hôm nay lục diễm ở nhà tỷ tỷ tỷ phu đã đi trở về, cha mẹ chồng cũng trở về xử lý chính mình sân. Công công lục tông di cùng cách vách trương đoàn cấp mão thượng còn nói muốn lộng cái xinh đẹp sân cấp cách vách trương đoàn nhìn xem. Cho nên lão lục đồng chí cũng xoa xoa tay quyết định muốn đại làm một hồi. để ép bạn già chồng rau địa bàn, còn dâu nơi này mãn viện từ đồ ăn đều ăn không hết mỗi ngày tới kéo nhịp thử lông dê là được. Lão lục đồng chí thực thích những cái đó thái dương hoa, hoa hướng dương cùng tú cầu hoa quyết định muốn toàn bộ xinh đẹp sân. Ta muốn toàn bộ sân cấp kia họ trương nhìn một cái. Bà bà Khương Bình vẫn là muốn nghiêm túc trồng rau. Trần Cảnh rực cùng hạ minh tỉ hai cái tiểu bằng hữu tạm thời lưu tại nhà bọn họ trong viện chơi đùa, vui vui vẻ vẻ mà khi bọn hắn dưỡng gà hộ vệ đội, gần nhất vài chỉ gà mái buổi sáng đều đẻ trứng, mỗi ngày đều có thể vui vui vẻ vẻ mà nhặt trứng gà ăn. Tần Nhu còn đáp ứng hỗ trợ đi chiếu cố hoa hoa tàu tử ra sân, đương nhiên, nhà nàng sân kỳ thật cũng không có gì nhưng chiếu cố tập phần bớt lo. Tiểu béo đôn cùng tiểu cảnh rực trên đầu đều mang theo cái mũ, hẳn là khoảng thời gian trước trước tiên cắt tóc, vì phòng ngừa sẽ cảm mạo cho nên đại nhân liền cho bọn hắn mang lên mũ, đương nhiên, như vậy thời tiết phòng trừng cũng không có quá nhiều cảm mạo khả năng. Tiểu béo đôn đè lại chính mình mũ trong miệng ồn ào tháng riêng cạo đầu chết cựu cữu cho nên không thể cạo tóc Nga. Lục diễm tại đây tiểu quỷ đầu béo trên mặt nắm một phen. Ai dạy ngươi a? ông ngoại nói, buông viễn trinh lại tới lục gia làm khách hắn cũng không nghĩ tới chính mình phía trước thế nhưng còn trùng hợp có thể thân cận đến lục diễm thân tỷ tỷ. Đương nhiên cũng là vì nghe nói đó là lục diễm thân tỷ tỷ mới nói mau chân đến xem. Hắn khá tò mò lục diễm hắn tỷ tỷ trường gì dạng. Gặp mặt lúc sau, đương nhiên cũng không có xem đôi mắt. Nguồn viễn trinh thổn thức tìm cái đối tượng kết hôn như thế nào liền như vậy khó khăn. Cũng không biết có phải hay không vận số năm nay không may mắn, mỗi lần chỉ tới nói đối tượng nông nỗi, vừa nói muốn kết hôn, lập tức liền thất bại, không phải bên này không được chính là bên kia không được. Lục diễm hắn đến tột cùng ni ma là như thế nào thành công thu phục. Còn cưới cái như vậy xinh đẹp tức phụ nhi. Chẳng sợ lúc này đại gia điều kiện đều không tốt, kết hôn cũng vẫn là muốn nói điều kiện, muốn xem hai bên gia đình, muốn lẫn nhau đều vừa lòng, cùng với làm gia đình quân nhân, một phương còn muốn đảm đương càng nhiều chiếu cố trong nhà nhiệm vụ. Giống lục diễm như vậy, thấy một mặt liền đệ trình kết hôn xin báo cáo, mà một bên khác trực tiếp đáp ứng rồi, hai người nghe nói cũng chưa nói nói mấy câu. Đến nỗi khác cái gì lễ hỏi a liền càng không cần phải nói. Uông Viễn Trinh, các ngươi đôi vợ chồng này đến tột cùng là như thế nào thành? Kia Lục Diễm ngay từ đầu tuyệt đối là bị sắc đẹp hôn mê đầu, nhưng này hơn nửa năm đều đi qua, nghe nói bọn họ phu thê sinh hoạt quá đến sinh động, Uông Viễn Trinh trong lòng thật đúng là phạm nói thầm. Vừa mới bắt đầu là tân hôn yến nhĩ, này một chút đâu? Lục Diễm nên sẽ không thực sự có cái gì độc đáo ở chung chi đạo. Buông viễn trinh lại tới nữa một chuyến người nhà viện, đứng ở người nhà viện cổng lớn, hắn nhìn cửa vệ binh thật là vẻ mặt chua xót mỗi lần đều cảm thấy chính mình muốn dọn vào được mỗi lần đều chỉ kém như vậy một bước. Phía trước tiểu mã liền không nói, sau lại tiểu thả tiểu hoàng cũng đều thất bại, hắn nên sẽ không thật sự muốn vẫn luôn đánh quang côn. Hạn hạn chết úng úng chết ông trời không khỏi quá mức với đùa bỡn người, hắn loại này nghiêm túc tìm tức phụ nhi không kết hôn, nhân ra lộn xộn lục đồng chí đã qua thượng lão bà hài từ nhiệt đầu giường đất Nhật Tử. Nguồn viễn trinh đi đến lục gia cổng lớn thời điểm, suýt nữa ngây ngần càng người, bởi vì hắn phát hiện mấy tháng qua đi trước mắt sân cùng hắn trong ấn tượng sân đã là tương đi khá xa. Một cái hoang vu dài quá mấy cây trồi non phế sân, biến thành trước mắt trái cây trồng chất hoa tươi cầm thóc xinh đẹp sân. Uông viễn trinh do dự không trước, lão uông tiến vào A. Lục diễm từ trong phòng đi ra, trong tay hắn cầm cái giỏ che tùy tay ở sân hái được chút tứ giác đậu. Lục diễm rất thích ăn cái này, vì thế tần nhu lại loại không ít. Hiện tại tần nhu mang thay, lục diễm cũng luyến tiếc nàng quá mệt mỏi, chính mình trở về thời điểm liền hỗ trợ xử lý sân. Người muốn ăn cái gì, nhìn trích điểm, đừng bị thương đằng Lục diễm cho hắn để cái rổ. Uông viễn trinh từ trên xuống dưới đánh giá lục diễm, phát hiện thằng nhãi này cũng không có xuyên một thân thằng giỏi giang quân trang, chỉ là quần dài cùng màu trắng áo sơ mi áo sơ mi nút thắt không có khấu xong ẩn ẩn lộ ra một tảng lớn cơ ngực. Là thập phần ở nhà nhàn tản trang điểm, quả nhiên là kết hôn lâu rồi, người cũng tản mạn, không hề là vừa kết hôn thời điểm cái kia tao bao bộ dáng. Buông viễn trinh, hắn còn không có kết hôn, mà lục tham mưu trường hiện tại đã qua thượng lão phu lão thê sinh hoạt. đây là cái gì thế đạo rõ ràng năm chiếc gia hòa này còn các loại không phối hợp thân cận đối mặt đại gia khuyên căn hắn một ngụ một cái kết hôn kết hôn có ý tứ gì ta mới không kết hôn không có hứng thú nghe các ngươi liêu này đó ai có kia thời gian dỗi cùng người nói đối tượng vuông viễn trinh lại một lần cảm thán tạc ông trời thật đúng là trêu cợt người đệ muội đâu trong phòng nghỉ ngơi vào phòng lúc sau uông viễn trinh phát hiện trong phòng này biến hóa thật đại đây là hôn sau biến hóa sao lục diễm hai người vừa tới kia một chút hắn tới làm khách trong phòng bố trí phá lệ đơn sơ hiện tại lại là nơi trốn lộ ra một cổ tử ấm áp trên bàn trải lên khăn trải bàn ống trúc cắm mới mẻ hoa ngay cả ngăn tủ thượng đều bãi mấy cái trái dừa xác điêu ra tới đáng yêu tiểu động vật trên tường càng là có không ít hai vợ chồng ảnh chụp uông viễn trinh tức phụ nhi lão uông tới Tần Nhu gần nhất đã mang thai mau 4 tháng, bởi vì là xong thai, đã hiện hoài tuy rằng nàng cánh tay chân không có trường cái gì thịt bụng lại là rõ ràng mà phồng lên. Đương nhiên ăn mặc rộng thùng thình quần áo, người ngoài cũng còn không nhất định có thể nhìn ra được nhưng nàng hiện tại xuống lầu hành tàu, đều so ngày xưa tiểu tâm thong thả vài phần. Lục diễm đi đỡ nàng ta tức phụ nhi mang thai, xong thai. Uông Viễn Trinh Không hề yêu cầu dò hỏi, hắn đã biết lục diễm đồng chí này mấy tháng quá chính là cái dạng gì hạnh phúc sinh hoạt. Nhân gia đều mau là hai hài tử ba ba, tức phụ nhi hoài chính là song bào thai. Lại chờ mấy tháng lại đây, nhân gia liền ôm hài tử. Nguồn viễn trinh đỏ mắt nói, ngươi còn có mặt mũi hồi tân thành sao. Ngươi còn nhớ rõ năm trước ngay từ đầu tiến tu khi nói những lời này đó. Lục tham mưu trưởng thập phần bình tĩnh, vì cái gì không mặt mũi trở về. Ta còn tưởng trở về cùng lão bằng hiếu nhiều tâm sự. Huông Viễn Trinh, đúng vậy, không mặt mũi trở về chính là hắn. Nhân gia đã có lão bà hài tử, còn có xinh đẹp vườn rau. Nhân gia ăn tức phụ nhi làm cơm, mà hắn vẫn là tương ớt thêm bếp núc ban. Năm trước ta cùng tức phụ nhi ở nhà thuộc viện qua cái thứ nhất năm tư vị cũng không tệ lắm, bên này. Ngươi đừng nói nữa, lại nói ta đều muốn làm ngươi tỷ phu. buồng viễn trinh có chút bình tĩnh nghĩ đến kỳ thật có thể lên làm lục diễm tỷ phu còn rất sảng khoái nếu không hắn tâm một hoành lục diễm người con mẹ nó chạy nhanh đứng đắn tìm cái đối tượng đi từ bỏ loại này không thực tế giả vọng cư nhiên xa muốn làm hắn tỷ phu liền ngươi như vậy không đứng đắn tìm đối tượng cho nên ngươi mới kết không được hôn buồng viễn trinh phản bác nói ta tìm đối tượng có thể so ngươi nghiêm túc nhiều hắn đích xác so lục diễm đồng chí nghiêm túc nhiều mỗi lần đều suy xét thập phần chu đáo nhưng là mỗi lần đều sẽ xuất hiện một ít mâu thuẫn không thể điều hòa cũng thật là kỳ quái người lăn qua lộn lại lăn lộn như vậy hơn kiệt đâu ra như vậy nhiều thích hợp điều kiện xem đôi mắt liền kết bái ta xem ta tức phụ như nào nào đều thích vuông viễn trinh người đó là bị thích che mắt hai mắt chẳng lẽ ngươi còn cưới cái không thích vuông viễn trinh thật đúng là không lời gì để nói từ lục gia gia tới uông viễn trinh suy nghĩ chính mình về sau liền tìm cái xem đôi mắt uông viễn trinh quay đầu lại nhìn nhìn lục gia sân, nói không hâm mộ là không có khả năng hắn cũng hào tưởng có được như vậy sân, hắn cũng tưởng ở bên trong trồng rau dưỡng hoa tốt nhất lại có cái thích tức phụ nhi uông viễn trinh thở dài một hơi đi phía trước đi rồi vài bước lưu ý tới rồi một nhà khác sân bên trong chương đoàn còn ở nỗ lực phấn đấu chung hắn nỗ lực là có kết quả ít nhất thật đúng là khai hai ba đóa hoa chẳng qua đông một đóa tây một đóa, nhìn có điểm quỷ gì. Trong đó có một đóa là Trương Thành Bắc bảo bối, hiện tại mỗi ngày tâm tâm niệm niệm này một cây độc đinh mầm. Vương Viễn Trinh nhịn không được đi theo hắn nói chuyện với nhau vài câu, hỏi hắn năm đó kết hôn trong lòng lộ trình. Theo đạo lý tới nói, năm trước Trương Thành Bắc vẫn là thực nguyện ý cho người ta xả chính mình tức phụ nhi, nhưng hiện tại hắn cảm thấy chính mình tâm tâm niệm niệm trồng ra hoa càng đáng giá nói nói. Trương đoàn khoe ra nói, này hoa ta muốn hái xuống tặng cho ta thức phụ nhi. Huồng viễn trinh quả nhiên bị hắn huyễn tới rồi. Người kết hôn trước thực thích tàu tử đi. Đó là... Đây là người thu thập sân. Huồng viễn trinh lặng y một chút rồi sau đó nói tàu tử có thể gả cho ngươi, khẳng định cũng là xuất phát từ thích. Trương đoàn, ngươi người này sao lại thế này? Trương 50, một kéo tam. Hoa hoa tàu tử cùng lưu chính ủy mang theo hài từ từ quê quán đã trở lại. Tần nhu nguyên bản còn muốn nghe nàng trong miệng nói điểm phú quý còn hương cầm y dạ hành, làm quê quán người lau mắt mà nhìn chuyện xưa ai biết Lý Khánh Hoa trở về lúc sau, vậy vậy chính mình tràn đầy nước ra tay, nói về sau mùa đông không bao giờ sẽ đi trở về. Năm nay đông chết cá nhân. Cũng không biết có phải hay không ở Quỳnh Châu đảo đãi mấy năm, đã thói quen nơi này khí hậu kết quả năm nay chợt một hồi đi, bên kia lại là lạnh thấu xương gió lạnh, lại là hạ bảo tuyết Lý Khánh Hoa ở trên đường liền cấp đông lạnh thành mốc cầu. Trên đường trở về cùng Nhi Từ cùng nhau treo nước mũi. Lý Khánh Hoa một lần nữa mặc vào mấy năm trước cụ nát hoa áo bông, bọc lưu chính nguy quần áo khoác co đầu rục cổ mà đỉnh phong tuyết trở về, dọc theo đường đi nổi lên vô số lần đảo quanh ý niệm Nàng thật là đầu óc trừ, mới lựa chọn ngày mùa đông trở về. Thật vất vả ai đến quê quán, Lý Khánh Hoa chỉ nghĩ xúc ở trên giường đất vẫn không nhúc nhích bà bà chị em dâu như thế nào sai xử nàng, nàng đều vẫn không nhúc nhích thiên A quá lạnh lãnh chết nàng hoa hoa mẹ. Lý Khánh Hoa suốt ngày liền ở trong phòng không nghĩ ra cửa ai còn chạy ra môn cùng người ta nói nhàn thoại. Nhưng thật ra có không ít trong thôn thì muội nghe nói nàng đã trở lại chạy vào nhà tới xem nàng. Lý Khánh Hoa treo vẻ mặt nước mũi cùng các nàng nói chuyện phiếm, nói chính mình ở Quỳnh Châu đảo sự còn nói chính mình lên làm tài xế. Một bên nói một bên ho khan lưu nước mũi, tuy rằng thu hoạch rất nhiều hâm mộ ánh mắt nhưng là nàng chút nào không cảm giác được vui sướng. Quá lạnh, nàng như từ lưu dược nhưng thật ra hoa hoa kêu mà chờ mong xem tuyết cũng không biết có phải hay không tiểu hài tử hỏa khí vượng đi theo hắn cha ở bên ngoài chơi tuyết. Lý Khánh Hoa tác mong môi sao mong ánh trăng ngóng trông phải về trên đào. Quá lạnh, chẳng sợ hiện tại về tới trên đào, Lý Khánh Hoa vẫn là theo bản năng mà bày ra một cái sủi đâu động tác. Hiện tại con trai của nàng cũng là lão nhân sủi, phong tuyết thiên lý, đôi tay cho nhau vói vào ống tay áo sủi. Tần Nhu, xem ra hoa hoa mẹ là qua một cái rất có trời đông giá rét bầu không khí tết âm lịch. Ta bà bà còn hiểu lầm ta mang thai, ha ha ta kỳ thật chính là lười. Tiểu tần ta cho ngươi mang theo vài thứ cũng không đáng giá cái gì tiền, ngươi tới nếm thử ta quê quán bên kia. Cái này dưa chua ta lúc trước mang thai thời điểm đặc biệt thích ăn, ngươi cũng tới nếm thử. Lý Khánh Hoa đi trở về một chuyến, mang theo không ít quê quán đồ vật còn tặng một ít cấp tần nhu trong đó liền có các nàng quê quán đặc chế dưa chua, còn có mộc nhĩ đen cùng nấm dại nấm. Tần Nhu thắc qua đáp lễ không ít xinh đẹp đóng băng viên cho nàng cùng với chính mình thiêu tốt canh loãng đông lạnh còn cho nàng hái được không ít nhà mình sân đồ ăn, trình một bộ xuống dưới, có lẽ có thể xưng là tặng cái cái lầu đại lễ bao cấp hoa hoa tàu tử. Tốt ta hôm nay không ăn tin trở về liền nấu cấp hài thử ăn. Hoa hoa tàu tử trở về lúc sau, Tần Nhu nhìn kia một vỏ thử dưa chua đích xác có điểm động tâm, mang thai thích an toan, thậm chí có điểm điểm muốn ăn dưa chua thịt heo hầm phen. Nề hà này một chút không có ăn thịt heo điều kiện A. Tần Nhu nuốt nuốt nước miếng quyết định ăn cái dưa chua đại tôm viên mặt nấu cái dưa chua mặt đích xác không khó. Hơn nữa mới mẻ đại tôm cùng viên nấu ra tới hương vị kia một cổ toan vị mùi vị thật đúng là trọng Tập phần câu nhân, bởi vì mùi vị quá nặng, sợ ở trong phòng tán không được cho nên Tần Nhu liền ở bên ngoài ăn kia một cổ toan vị phiêu hướng bốn phía. Chờ đến bọn nhỏ đã trở lại, bọn nhỏ cũng bị cái này toan vị cấp câu dẫn ở có lẽ ăn người cảm thấy hương, người ngoài nghe thật sự là hương vị hướng nhi. Tần Nhu lại cấp 2 tử nấu hai chén dưa chua đại tôm viên mặt. Hoàng Hân Dĩnh ở trong phòng vẫn luôn người được cách phách ra truyền tới dưa chua mặt mùi vị, nàng đứng ở sân phơi thượng nhìn nhìn, nghĩ thầm cái này tiểu trà tinh mang thai sau không uống trà, bắt đầu ăn kỳ kỳ quái quái đồ vật mùi vị thật đúng là trọng, Nhưng là nghe nhiều còn rất muốn ăn. Vì thế nàng đi cách vách muốn điểm tần nhu thoải mái hào phóng phân nàng một ít. Hoàng Hân Dĩnh buổi tối quyết định nấu cái này mặt ăn, nàng rất thích ăn dưa chua, liền thả rất nhiều dưa chua trong phòng kia kêu một cái dưa chua vị phiêu hương. Trương Thành Bắc mới vừa về nhà không bao lâu, lập tức chạy thoát đi ra ngoài. ta hồi không được ra, lại là mùi tanh của biển lại là toan vị, này đang chéo lên thật sự là khó có thể miêu tả. Tức Phụ Nhi, người có phải hay không phóng xú một chậu ốc biển? Ơn, ngươi giúp ta ném đi, vốn đang tưởng giấu giấu, nhưng là này vị giấu không được. Trương Thành Bắc hiện tại hắn tức phụ nhi thự hồ bắt đầu có điểm biến lười thật đáng sợ. Trương đoàn trưởng trốn hướng cách vách hắn phát hiện cách vách ra cũng là cái này mùi vị, vừa truyền đầu liền gặp được trở về lục diễm, hắn chân thành cùng lục tham mưu trưởng nói tiểu lục A kết hôn lâu rồi lúc sau, nữ nhân là sẽ biến lười. Ta hôm nay về nhà gặp một chỗ xú ốc biển, ngươi cũng sẽ gặp được. Lục tham mưu trưởng ta không thích ăn ốc biển, đều giống nhau đều giống nhau. Năm sau thăm người thân trở về cho nhau trao đổi đồ vật xuất hiện không ít kỳ kỳ quái quái tiểu khốc chiết cũng có thân người nhà dọn tiến vào trong đó liền có lâm tham mưu trưởng tức phụ nhi chu mộng lam. Chu Mộng Lam là cái hộ sĩ, năm nay bị thuyết phục tùy quân tới rồi trên đảo, vừa đến cái này Hải đảo thượng, đó là các loại không thích ứng, vốn dĩ nàng bà bà là muốn đi theo cùng nhau tới, ai biết trước khi đi nàng bà bà bức nàng sinh nhị thai, không sinh nàng liền không muốn lại đây hỗ trợ mang hài tử. Chu Mộng Lam nguyên bản liền không thế nào mang hài tử, hài tử là bà bà mang theo, bà bà mang hài tử phương pháp, nàng cũng là nhắm mắt làm ngơ. Trên thực tế chính là không quen nhìn, nhưng lại không lay truyền được hơn nữa nàng bà bà la lối khóc lóc, tranh bất quá, cũng không nghĩ cùng nàng ở nhà xào. Nàng bà bà mang hài từ những cái đó phương pháp dân gian, nàng cái này học chữa bệnh và chăm sóc càng là chịu không nổi, khá vậy không có biện pháp, nàng còn muốn đi làm, chỉ có thể đem hài từ giao cho bà bà mang. Hiện giờ tới rồi trên đảo, vừa nghe nàng bất quá tới, chu mộng lam vui ngất trời, quỷ tài cùng ngươi sinh nhị thai, sinh lại làm ngươi phương pháp sản xuất thô sơ từ mang. Kia càng thêm xem bất quá mát, chính là ba bốn tuổi hài tử không ai mang, cũng thật là cái vấn đề, may mắn nơi này có nhà trẻ, nghe nói nhà trẻ làm được cũng không tệ lắm, Chu Mộng Lam liền tính toán đem hài tử đưa đến nhà trẻ đi. Nàng đã sớm tưởng đem hài tử đưa đi nhà trẻ, nhưng nàng bà bà như thế nào cũng không đáp ứng, này một chút không có bà bà ở cuối cùng có thể đưa đi. Nhưng mà đứa nhỏ này là nàng bà bà mang ra tới, liều mạng không đi nhà trẻ, vừa nói đi nhà trẻ, liền phát ra giết heo giống nhau tiếng kêu ở nhà thuộc viện môn khẩu khóc đến trời đất u ám. Cái này ba bốn tuổi tiểu tịch từ lâm diệu dương mà khi thật là cái lớn giọng hắn khóc liền tính, hắn còn ôm đứng gác tiểu ca đùi khóc tuổi trẻ binh ca đứng gác vẫn không nhúc nhích, hắn liền ôm nhân ra đùi liều mạng không buông tay. Hắn còn thực thông minh, biết không ôm chính mình thân mụ, muốn ôm người khác đùi. Oa a a a ta không đi ta không đi. Túc thúc cứu mạng ta ma ma muốn bán ta. Oa a a áo Lâm Diệu Dương khóc chính là nước mắt nước mũi một phen lưu, đem nhân ra quân trang quần đều khóc ra không ít thủy ấn tử. Bình ca ca, Chu Mộng Lam, ngươi đừng khóc. Chu mộng lam ra đầu tê giải, nàng thật sự xấu hổ cực kỳ, nhưng lại cứ nàng trước kia rất ít mang hài tử cũng không biết nên như thế nào hống hài tử, hiện tại thật sự chân tay luống cuống, chỉ có thể chờ đợi mà nhìn nhân ra binh ca ca. Binh ca ca, người buông tay đi, buông tay đi, đừng ôm nhân ra chân. Bộ a a a túc túc cứu mạng. Đúng lúc này tần nhu cũng vừa lúc muốn đưa hai cái tiểu nhãi con nhóm đi nhà trẻ trần cảnh dực vẫn luôn ở cái kia nhà trẻ đi học, hạ minh thì gần nhất lại cấp đưa vào nhà trẻ, là hắn chủ động yêu cầu nói muốn đi nhà trẻ. Hắn nói hắn tưởng dưa dưa lão sư tưởng hồng hồng, lanh canh, rụt rè cùng chứng chứng. Tần nhu chú ý tới cái này ôm nhân ra binh ca đùi khóc tiểu bằng hiếu này vừa nghe liền biết là không nghĩ đi nhà trẻ. Chu Mộng Lam cũng quay đầu gặp được tần nhu, nàng nhịn không được nhìn nhiều tần nhu hai mắt đầu tiên là cảm thấy cái này tuổi trẻ người nhà lớn lên quá xinh đẹp, tiếp theo là người từng trải, nàng tự nhiên có thể nhìn ra tần nhu mang thai, có chút tháng, nàng lại cúi đầu nhìn về phía tần nhu bên cạnh hai cái tiểu nam hài. Này hai cái tiểu nam hài mang theo màu xanh lục mũ, nhìn cực kỳ đáng yêu trong đó có cái bụ bẫm, bên cạnh một cái khác đôi mắt lại đại lại hắc đều sinh đến tuấn tú đáng yêu. Chu mộng làm ánh mắt ở tần nhu trên bụng tạm rừng hạ, lại nhìn nhìn hai đứa nhỏ, trong khoảnh khắc lộ ra kinh diễm ánh mắt, nhà này thuộc lợi hại A, sinh đến như vậy xinh đẹp còn có thể một kéo tam. Nàng có chút xấu hổ cười cười, nhà ta hài tử không nghĩ đi thượng nhà trẻ. Tiểu béo đôn dành trước trả lời còn sẽ có không nghĩ đi nhà trẻ. Tần nhu, mươi 51 gen, người chơi qua diều hầu quắp lấy gà con sao, ngào ô ngào ô ta thích nhất đương ưng, dưa dưa lão sư nàng. Tiểu béo đôn trong miệng nói liền cùng súng laser giống nhau, bá bá bá mà phun ra mà ra thẳng đem chu mộng lam hai mẹ con nói được sừng sốt sừng sốt ngay cả lâm diệu dương đều bất chấp ôm đùi. Bẹp một chút buông lỏng tay, rốt cuộc chạy thoát ma chảo binh ca không hề đương điêu khắc ngay sau đó vui vui vẻ vẻ cùng mới tới đổi gác. Đến giờ đến giờ, ở nhà thuộc viện trực ban liền có điểm này không tốt, sẽ gặp được rất nhiều kỳ kỳ quái quái tiểu bằng hữu Người muốn đi nhà trẻ sao? Lâm Diệu Dương khó có thể tin, mụ nội nó nói nhà trẻ có ăn người lão yêu bà, lão yêu bà mỗi ngày nghĩ như thế nào ăn tiểu hài tử, lão yêu bà còn sẽ ở trong trường học dưỡng xà tê, tê, tê Ta muốn đi gặp dưa dưa lão sư, tiểu béo đôn phá lệ nghiêm túc nói, ta thích nhất nhà trẻ lạp Bởi vì nhà trẻ người nhiều, tiểu béo đôn liền thích người nhiều náo nhiệt hắn thích kết sao cùng tuổi tiểu bạn chơi cùng, bạn tốt biến thiên hạ. Hồng hồng nói muốn mang hôi hôi tới cấp ta xem. Lâm Diệu Dương tò mò hỏi, hôi hôi là cái gì? Tiểu béo đôn đang muốn nói chuyện, nhưng hắn bên cạnh Trần Cảnh Dực banh một khuôn mặt kéo kéo tiểu mập mạp, hắn thanh âm lại tiểu lại manh, đi lạc. Đi nhà trẻ, chúng ta đi lạc, Trần Cảnh Dực gần nhất thực vui vẻ nhìn thấy Tây Tây, ngay từ đầu hai người nhận thức thời điểm, đều là tiểu béo đôn không có việc gì tìm hắn nói chuyện. Dần dần, hắn đã thói quen cái này nói nhiều tiểu mập mạp, cũng thích hắn bá bá bá cùng chính mình nói chuyện. Nhưng là tiểu béo đôn bá bá bá chưa bao giờ là chỉ đối hắn một cái nhãi con. Cho nên tây tây trở về lúc sau, Trần Cảnh Dực cũng không như thế nào thích đi nhà trẻ, vừa đến nhà trẻ tiểu mập mạp bá bá bá liền sẽ chiêu cố đến mỗi một cái tiểu bằng hiếu, hừ, nhưng là tiểu béo đôn vẫn cư thích nhất cùng hắn nói dài dòng nói dài dòng. Ở trường học còn chưa tính, trên đường hắn còn cùng khác tiểu bằng hiếu bá bá bá thật chán ghét. Không muốn đi nhà trẻ cũng đừng đi bái. Trần Cảnh Dực túm tiểu mập mạp liền phải đi phía trước đi, không nghĩ làm hắn cùng Lâm Diệu Dương nói chuyện. Trần Cảnh Dực so tiểu béo đôn muốn nhỏ gầy không ít tay nhỏ chân nhỏ túm bất động rắn chắc tiểu béo đôn cho nên trên tay hắn một bên túm, một bên đi thôi đi thôi. Cùng tiểu béo đôn lớn giọng không giống nhau Trần Cảnh Dực rất ít nói chuyện phát ra tới thanh âm lại nộn lại manh có điểm như là phim hoạt hình tiểu manh vật phát ra tới manh hóa âm. Tần Nhu Oa Tần Nhu cơ hồ phải bị trước mắt một màn này cấp manh hóa, không nghĩ tới nàng tiểu cháu ngoại trai Trần Cảnh Dực còn có thể có như vậy chủ động thời điểm. Trước kia đều là hắn đối tiểu béo đôn lạnh lẽo, tiểu béo đôn soạch soạch đối hắn nói một đống lớn, Trần Cảnh Dực chỉ là dầu dị ứng hai tiếng, hiện tại tiểu Cảnh Dực thế nhưng chủ động lôi kéo hắn đi, không cho hắn cùng khác tiểu bằng hữu giao lưu. Đây là ghen tị sao, như thế nào có điểm tu la chàng giọng, Tần Nhu trong đầu nhảy ra ngoài một câu. Ta cùng ta Hải Vương bằng hữu, Cảnh Dực bị Túm tiểu béo đôn thụ sùng nhược kinh tiểu mập mạp tuy rằng thần kinh đại điều, nhưng là hắn phát hiện từ phân biệt lại tụ sau, Trần Cảnh Dực đối hắn nhiệt tình không ít. Trước kia Trần Cảnh Dực nửa ngày không nói một câu, hiện tại sẽ nói với hắn hai câu lời nói, sẽ vui vẻ mà kêu hắn tây tây ăn cái gì thời điểm cũng sẽ kêu tây tây ăn. Tiểu béo đôn trở tay ôm lấy trần cảnh Dực ven đường hoa dại hắn cũng không nghĩ quản, hoa dại không có ra mùi hoa tiểu mập mạp vui vui vẻ vẻ ôm lấy trần cảnh Dực hoan hô nói chúng ta đi nhà trẻ đi. Đi lạp, hai cái mang theo manh manh nón xanh tiểu ra hòa tễ làm một đoàn có vẻ thập phần anh em tốt tần nhu lại cho bọn hắn xuyên không sai biệt lắm tiểu y phục cùng tiểu cặp sách hai cái nhãi con vui mừng muốn đi. Ven đường hoa dại có thể xúc tiến cảm tình, lâm diệu dương, Chu mộng lam. Đôi mẹ con này hai có điểm mộng bức, lâm diệu dương kéo kéo con mẹ nó ống quần, mẹ ta cũng phải đi nhà trẻ. Không khí chính là sẽ lây bệnh cùng hắn cùng tuổi hai cái tiểu đồng bọn đều như vậy hoan hô muốn đi nhà trẻ kia hắn cũng cần thiết đi xem mới được. chu Mộng Lam, vậy đi thôi, chu Mộng Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ thế nào ít nhất nàng hài tử đáp ứng đi nhà trẻ, đây là một cái không tồi bắt đầu. chu Mộng Lam dùng một loại phá lệ cảm cái cánh mắt nhìn về phía tần nhu. Nếu là không có gặp được cái này một kéo tam lợi hại người nhà thật đúng là không nhất định có thể thu phục chính mình cái này khó làm như thử. Tần Nhu, Tần Nhu cầm lòng không đậu sờ sờ chính mình phồng lên bụng. Nguyên bản là hai người điện ảnh, hiện tại nhiều một cái, ba cái tiểu bằng Hiếu kỳ kỳ quái quái cùng nhau thượng nhà trẻ đi, lâm diệu dương còn tưởng cùng tiểu béo đôn nói chuyện trần cảnh rực lay hắn nói muốn cùng tây tây liêu vẽ tranh tiểu béo đôn vẻ mặt mộng bức lại thụ sùng nhược kinh. Tần Nhu biết thấy loại này hình ảnh tần nhu thường chính là cái gì sao đột nhiên hối hận không đi đương giáo viên mầm non nếu không là có thể nhìn đến trẻ nhỏ bản ghen tranh sùng tu la chàng tấm tác đem ba cái nhãi con tiễn đi chu mộng lam lôi kéo đại cứu tinh tần nhu nói chuyện khen nàng vẫn là ngươi sẽ sinh hài tử ngươi hiểu lầm ta hài tử còn không có sinh đâu đó là ta hai cái tiểu cháu ngoại trai chu mộng lam sừng sốt là như thế này sao Nguyên Lai cái này người nhà còn không có sinh hài từ. Trách không được ta mới vừa còn nghĩ ngươi như vậy tuổi trẻ. Tần Nhu cùng nàng Hàn Huyên vài câu, biết đối phương là Lâm Tha Mưu trưởng Tức Phụ Nhi, mà nàng trưởng Phu là Lục Diễm, hai người đều có điểm kinh ngạc Nguyên Lai vẫn là người quen a Nguyên Lai ngươi là Lão Lục Hắn Tức Phụ Nhi a thật không thấy ra tới. Nhà của chúng ta Lão Lâm cùng ta nói rất nhiều lần các ngươi Lão Lục. Lão Lục. Tần nhu phía trước nghe nhiều Tiểu Lục Tham Mưu trưởng, Tiểu Lục quan quân, này một chút nghe nàng một ngụ một cái lão Lục cảm thấy lại là thân thiết, lại là cảm giác các nàng gia Lục Tham Mưu trưởng thăng cấp. Từ nhỏ Lục thăng cấp thành lão Lục, vì thế nàng cũng nhịn không được mở miệng cùng Chu Mộng Lam nói, nhà của chúng ta lão Lục hôm qua còn nói muốn đi các ngươi lão Lâm bọn họ hãm thượng. Chúng ta lão Lâm thường xuyên nói phải hướng lão Lục đồng chí học tập. Tiểu Tần a, ngươi bao lớn rồi? Thiếu chút nữa 20 Thật tuổi trẻ a chu Mộng Lam cũng thật không nghĩ tới lão lục tham mưu trường tức phụ như cư nhiên như vậy tuổi trẻ xinh đẹp. Trần Cảnh dực cùng tiểu béo đôn hai người tan học sau, mặt sau theo hai cái cái đôi nhỏ, lâm diệu dương cùng lưu dược cùng nhau thượng lục ra chơi, này một chút tần nhu một mình một cái ở nhà cũng không cự tuyệt này những tiểu bằng hiếu tỷ tỷ thần miên đại nữ nhi Trần Quyên Quyên cùng đại nhi từ Trần Cảnh hoa hai cái cũng thượng tiểu gì ra tới chơi. Cách vách chương đoàn 6 tuổi nghi tử chương nhất siêu thầy thế cũng tung ta tung tăng lưu tiến vào. Người nhà trong viện có tuần tra đứng gác nhân viên còn có trực ban vệ sinh đội, giống nhau ra trường cũng không lo lắng hài tử đi lạc thực yên tâm bọn nhãi danh ở nhà thuộc trong viện mặt điên chơi. Tần nhu đếm đếm, này 1 2 3 4 một cây đằng thượng bảy cái hoa a Người nhà trong viện khác không nhiều lắm, liền hài tử nhiều nhất này sẽ hài tử đều sinh đến nhiều, năm trước vừa mới bắt đầu đề xướng kế hoạch hóa gia đình kết hôn muộn sinh con muộn lại còn có gần chỉ là đề xướng cùng kiến nghị cũng không cưỡng chế tính yêu cầu. Đối với bên này cán bộ yêu cầu cũng là kiến nghị khống chế sinh dục, không cần liên tục mang thai sinh hoa, hai thai chi gian tốt nhất khoảng cách mấy năm. Trần Quyên Quyên là lớn nhất, cũng là duy nhất nữ hài tử, nữ hài tử giống nhau đều so nam hài tử càng thêm nghe lời trưởng thành sớm tần nhu làm Quyên Quyên cùng cảnh hoa hai cái đại hỗ trợ coi chừng một chút bọn nhỏ. Nhiều như vậy tiểu nhãi con nhóm tụ tập mở họp đều mau đuổi kịp một cái loại nhỏ nhà trẻ. Tần Nhu trong nhà sân có khối tiểu mặt cỏ, này đó tiểu nhãi con nhóm liền nói muốn ghé vào cùng nhau người chơi ra rượu, Trần Quyên Quyên nói muốn tìm người cùng nhau nhảy dây, nhưng là một đám tiểu nam hài cũng không tưởng nhảy dây. Tần Nhu làm Trần Quyên Quyên mang theo nhãi con nhóm chích mấy rổ tiểu cà chua cấp bọn nhỏ ăn, còn nhảy ra một túi mít làm, nàng chính mình lại đi nấu một nồi hoa quế rượu nhưỡng bí đỏ viên cấp này đó tiểu nhãi con nhóm một người ăn một chén. Hoa quế vẫn là phía trước lâm tham mưu trưởng đưa, mít làm là hoa hoa mẹ đưa cho nàng mít phơi khô, hoa hoa mẹ ra mít thường xuyên ăn không hết. Tiểu gia hỏa nhóm một bên chơi một bên ăn, ta tiểu cữ mụ nấu đồ ăn hảo hảo ăn, tiểu cứu mụ lớn lên thật xinh đẹp, là ta tiểu gì, tiểu gia hỏa nhóm ghé vào cùng nhau, chỉ cần có ăn ngon, trong miệng cầu vồng thí luôn là liên miên không dứt Ăn no lúc sau, tiếp tục người chơi ra rượu. Tần nhu uống ôn sữa dê, xem mấy cái bọn nhãi danh quá mọi nhà thật như là về tới năm đó nhà trẻ thời gian. Ai đương ba ba, ai đương mụ mụ. Bởi vì chỉ có Trần Quyên Quyên một nữ hài tử cho nên ở thuyền mụ mụ thời điểm tất cả đều nhìn về phía nàng, lại cứ Trần Quyên Quyên nói. Ta không cần đương mụ mụ ta phải làm trường học lão sư. Hảo bá, đại gia liền không có cưỡng cầu. Trương gia hài từ trương nhất siêu thập phân tích cực đương ba ba, lưu gia lưu dược thập phần tích cực nhấc tay nói phải làm mụ mụ. Ta phải làm ba ba, ta phải làm mụ mụ. Tần nhu, tiểu cảnh dược tiểu béo đôn cùng lâm diệu dương ba cái chỉ có thể đương tiểu nhãi con trần cảnh hoa nói phải làm bác sĩ. Lâm diệu dương, nãi nãi đâu, tiểu béo đôn đề nghị tiểu cữu mụ đương nãi nãi. Tần nhu, hào hào hào ta là nãi nãi. Nhà bọn họ tiểu lục quan quân thăng cấp thành lão lục mà nàng hiện tại cũng thăng cấp thành tần nãi nãi. Tiểu béo đôn lập tức nhìn về phía tần nhu, nãi ta đói bụng. Tần nhu, ngươi cái này tiểu diễn tinh cũng quá nhập diễn đi. Bà bà trương nhất siêu thập phần thâm trầm mà ho khan một tiếng, làm mẹ ngươi chạy nhanh nấu cơm. Hắn vỗ vỗ chính mình tiểu tức phụ nhi lưu dược tức phụ nhi, ngươi mau đi nấu cơm. lưu dược thập phần khó hiểu, vì cái gì đương mẹ còn phải làm cơm. Ta không muốn làm cơm, chúng ta đi nhà ăn ăn đi, ăn xong rồi ta thường trước ngủ một giấc. Nãi nãi nấu cơm, Tần Nhu thập phần bình tĩnh mà sờ sờ chính mình bụng, nãi nãi sinh bệnh, làm không được cơm, hiện tại ai nên nấu cơm đâu. Tiểu béo đôn quan tâm nói, nãi nãi sinh bệnh, muốn trước đưa nãi nãi thượng bệnh viện. Trần Cành Hoa cấp Tần nãi nãi Trần chỉ qua đi, nói cần thiết muốn nằm viện. Tần Nhu nỗ lực đánh ra nãi nãi bệnh nặng nằm trên giường kịch bản, rời khỏi bọn họ mọi nhà rượu Có lẽ các bạn nhỏ đều có điểm diễn kịch thiên phú, một đám đều thập phần tiến vào nhân vật đặc biệt là Trương Nhất Siêu cùng Lưu Dược này một đôi chồng già vợ trẻ. Tức Phụ Nhi, ngươi đi giúp ta giặt quần áo. Lão Trương A chính ngươi đi tẩy, ngươi không tẩy ngươi cũng đừng xuyên. Bên này hai vợ chồng ngươi tới ta đi, bên kia nhãi con các huynh đề cũng là tranh luận không ngừng. Lâm Diệu Dương ca ca không cùng ta chơi, hắn liền cố đệ đệ. Trần Cảnh Dược ngươi không phải thân đệ đệ. Tiểu béo đôn, vì cái gì không phải thân đệ đệ. Trường nhất siêu làm lão phụ thân lúc này cắm vào đề tài, hắn phát hiện một sự kiện, vì cái gì hài từ cùng ta lớn lên không giống. Lưu dược ta như thế nào biết, không phải ngươi sinh sao. Tần nhu cảm thấy chính mình không thể lại tiếp tục nghe đi xuống, đây là cái gì kỳ kỳ quái quái thai giáo. Tiểu bằng Hiếu mọi nhà rượu không cần làm đến như vậy phức tạp. Hảo hảo các ngươi là hài hòa một nhà. Không cần ẩm ý Nga chương ba ba cùng lưu mụ mụ muốn chiếu cố hảo nhãi con nhóm. Các huynh đề cũng muốn tương thân tương ái. Đại gia cùng nhau làm văn thắn, chuẩn bị một phần phong phú bữa tối. Một đám nhãi con ở trong sân chơi kỳ thật còn rất có thể hoác hoác đồ vật. May mắn Tần Nhu còn có hai cái tiểu cháu ngoại trai, tiểu béo đôn phá lệ nghiêm túc phụ trách không chuẩn loạn trích ta tiểu cữu mụ hoa hoa, đó là ta tiểu cữu cữu mới có thể trích. Tần Nhu, xem ra cái này nhãi con quan sát cẩn thận một lòng hướng cữ. Chơi lâu rồi mọi nhà rượu, Trần Cảnh Dực cũng nói nhiều lên, Cường Điệu nói, chúng ta là dưỡng gà hộ vệ đội cùng dưỡng rau hẹ bảo bảo. Tiểu Cảnh Dực trí nhớ còn khá tốt, trường nhất siêu thập phần hào phóng, đi nhà ta sân chơi đi. Hoàng Hân dĩnh cấp các bạn nhỏ mở ra sân môn, bọn họ đem trong viện mấy đóa hoa đều hái được Tần Nhu cũng cho bọn hắn hái được chút cây đậu cùng thái dương hoa. ban đêm Trương Đoàn trưởng trở về gặp đến nhà mình sân, hắn độc đinh mầm không có tâm thái hoàn toàn băng rồi. Hắn đem hoa loại vứt chiếu vào trong viện tính toán về sau không làm. Chương 52, xong rồi, ta về sau không bao giờ quản, loại cái rắm hoa, loại cái rắm đồ ăn. Trương Thành Bắc đem phía trước hố đều điền bình, quyết định về sau từ bỏ lại lăn lộn trong nhà sân, mua trở về hạt giống cũng tùy ý giải đến trong một góc đi. có này hai cái phá của đàn bà ở nơi nào loại ra hoa hắn thừa nhận hắn thất bại hoàng hân dĩnh nghe nói hắn không bao giờ lăn lộn sân sau quyết định hôm nay trong nhà phải hào hảo chúc mừng nhất siêu a chúng ta ban đêm muốn ăn một đốn tốt tốt đâu muốn ba ba nấu ăn sao hoàng hân dĩnh trương nhất siêu ta tức phụ nhi nói muốn cho lão trương nấu ăn hoàng hân dĩnh người tức phụ nhi là ai lưu dược a Trương Thành bắt các ngươi chơi đến gì ngoạn ý, Hoàng Hân Dĩnh, hắn hôm nay cùng hài tử khác chơi đóng vai gia đình, hắn đương ba ba, lưu dược đương mụ mụ. Trương Thành Bắc, thái quá, liền thái quá, bọn nhỏ tan sau, hết thầy quy về bình tĩnh, ban đêm lục diễm không trở lại, tần nhu nằm ở trên giường ôm album lật xem nam nhân ảnh chụp hôm nay mọi nhà rượu đối nàng còn rất có lực đánh vào. Tiểu béo đôn cùng lục diễm là cậu cháu tiểu béo đôn là cái xã giao miêu bức chứng, giao hiểu cao nhân có phải hay không còn xem như có điểm hải vương gen. Tần nhu nghĩ đến lục diễm nhân duyên cũng rất không tồi. Nàng sờ sờ chính mình bụng, nghĩ đến bọn họ hai người kết hợp ở bên nhau, có hay không khả năng sinh ra hai cái thiên nhiên xã giao miêu bức chứng hải vương tôn tích. Tần nhu, cái này ý tưởng thật đúng là quá sằng bẩy, ta ở điệp bắp sao. Tần nhu khuyên chính mình đừng nghĩ này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật, vạn nhất thật sự có khả năng ảnh hưởng đến trong bụng bào bảo trong bụng hài tử có 3-4 tháng đại, bọn họ thính lực hệ thống đã bước đầu cấu thành có thể cảm giác chung quanh động tĩnh cần thiết phải làm hảo thai giáo mới được. Chờ đến hài tử hắn ba ba trở về càng muốn chế tạo hài hòa gia đình bầu không khí. phòng chừng là ban ngày sự tình đối nàng có ảnh hưởng vẫn là thai phụ giấc ngủ có chút vấn đề tần nhu đại buổi tối làm một giấc mộng nàng mơ thấy chính mình cùng thu nhỏ lại bản lục diễm ở một cái đại viện từ cùng mặt khác tiểu bằng hữu người chơi ra rượu lục diễm sắm vai ba ba nàng diễn mụ mụ ba ba mụ mụ đều nghiêm túc đi làm sau đó nàng liền sinh một đôi tôm tích là thật sự tôm tích bọn họ hài từ chính là hai chỉ sống tôm tích mơ thấy nơi này tần nhu liền cấp dọa tình nghĩ thầm đây là cái gì quỷ dị mộng Đồng thời nàng còn có điểm vi rượu ghen, nàng phát hiện đại viện hài từ khi còn nhỏ chơi ở bên nhau, thật là có điểm thanh mai trúc mã rọc, giả mọi nhà rượu, người đương ba ba ta đương mụ mụ, lục diễm nên sẽ không cũng cùng nữ hài từ khác chơi đóng vai gia đình rượu. Dấm sau khi xong, tần nhu cũng cảm thấy chính mình rất không thể hiểu được nhân ra dấm bạn trai cũ bạn gái cũ liền tính, nàng cái này lòng dạ hẹp hỏi thế nhưng còn sẽ so đo lão công khi còn nhỏ có phải hay không cùng người chơi mọi nhà rượu. Phòng chừng là trước đây xuất hiện quá đàm nhu sự tình, làm nàng nhịn không được để ý hắn khi còn nhỏ. Tiểu bằng hiếu mọi nhà rượu còn rất có thể phản ứng một ít đồ vật, thì thì tần miên tới đón hài từ thời điểm, tần nhu hỏi trần cảnh dực trên người phát sinh một chút sự tình, tần miên lúc này mới nhớ lại tới trước kia một đoạn nhật từ chung quanh người đích xác nói không ít nhàn thoại. nói cảnh dục cùng trần gia người không giống, hoài nghi không phải thân sinh thì tỷ tần miên cũng là cái mỹ nhân, xinh đẹp người tổng hội hấp dẫn không ít nam nhân ánh mắt. khi đó trần gia gặp khó liền có chút bà ba hoa nói tin đồn nhảm nhí. à tỷ, về sau ngươi làm tỷ phu nhiều mang mang cảnh dục đi, làm cho bọn họ phụ tử nhiều ở chung, bọn họ mới là thân sinh phụ tử. tần miên sừng sốt nam nhân cũng muốn mang hài tử sao? Nam nhân đương nhiên cũng muốn mang hài tử lạp tần nhu nghĩ thầm cần thiết tăng tiến thân tử gian giao lưu. Nhưng hắn sẽ không chiếu cố hài tử, không có gì sự tình trời sinh liền sẽ a tỷ ngươi xem quyên quyên như vậy tiểu đều có thể hỗ trợ xem hài tử, vì cái gì tỷ phu liền không thể đâu. Các ngươi mới là cảnh dực thân ba thân mụ, muốn nhiều cho hắn ngôn ngữ thượng thừa nhận cùng cổ vũ, nói cho hắn, hắn là ba ba mụ mụ hài tử các ngươi thực thích hắn, để ý hắn. Tần nhu nghĩ thầm phải cho hài từ cũng đủ cảm giác an toàn. Hài từ khi còn nhỏ thân từ hỗ động, sẽ ảnh hưởng hài từ hình thành không muốn xa rời quan hệ, phải cho hắn cũng đủ ái đáp lại, làm hắn tin cậy cha mẹ tin tưởng ái, thành lập thân từ gian an toàn hình không muốn xa rời quan hệ, mà không phải làng tránh hình, lo âu hình. Hắn gần nhất hoạt bát rất nhiều, đều sẽ ghen tị đâu. Tần nhu đem cảnh dực cùng hạ minh tỷ đi nhà trẻ đi học ngẫu nhiên gặp được lâm diệu dương sự tình nói cho nàng tỷ tỷ, nhưng đem nàng tỷ tỷ tần miên chọc cười. Hảo, sau khi trở về làm hắn ba ba nhiều bồi bồi hắn. Lâm tha mưu trưởng có mấy ngày không về nhà thuộc viện, trở về phía trước còn nhận được mẫu thân quan tâm điện thoại, hỏi hắn tức phụ nhi chu mộng lam thỏa hiệp không có, có đáp ứng hay không sinh nhị thai, nàng hảo chuẩn bị thượng đào. Lâm Tha Mưu trưởng nghĩ thầm hắn cùng Chu Mộng Lam phía trước đều có công tác, cũng không có gì chiếu cố hài tử kinh nghiệm, phía trước mẹ nó vẫn luôn cùng hắn oán giận Chu Mộng Lam ở nhà không mang theo hài tử, này một chút Chu Mộng Lam phòng chừng cũng muốn chịu không nổi nhi tử Lâm Diệu Dương. Sinh không sinh nhị thay, Lâm Tha Mưu trưởng là không sao cả, dù sao sinh cũng không phải hắn mang, đối với nam nhân tới nói, hài tử sinh cũng là trong nhà nữ nhân mang đại, hắn không cần đi nhọc lòng bất luận cái gì sự. Nhiều nhất chính là khuyên can, miễn cho thức phụ nhi cùng hắn thân mụ cãi nhau, nghĩ đến mẹ nó muốn đi theo tới trên đảo, lâm tha mưu trường cũng là một trận đau đầu. Cùng phía trước say tàu giống nhau đau đầu, lâm tha mưu trường đi vào nhà mình sân môn, đẩy cửa vào nhà phòng trừng chu mộng lam mẫu tử đều ở nhà. vốn dĩ lâm tham mưu trưởng cho rằng chính mình về đến nhà sau lại sẽ nghe thấy như tử lâm diệu dương khóc kêu muốn nãi nãi thanh âm lại chưa từng tưởng chu mộng lam mang theo hài tử nấu sủi cảo mẫu tử hai người quá sinh động mụ mụ chúng ta ở trong sân trồng hoa lạc hảo a chu mộng lam gặp được lâm tham mưu trưởng trên mặt cùng hài tử nói chuyện phím cười còn không có thối lui chu mộng lam nghĩ thầm tới người nhà viện nhật tử như vậy vui sướng nàng nên sớm một chút tùy quân Không có sốt ruột bà bà còn có thập phần không tồi nhà trẻ, hiện giờ ban ngày hài tử cũng có người quản, buổi tối nàng tự mình mang hài tử, hai mẹ con quan hệ đều so trước kia thân mật không ít. Lâm tha mưu trưởng các ngươi đây là, bà bà người đã trở lại. Lâm Diệu Dương nhìn thấy bà bà rất vui vẻ chủ động hô hắn một tiếng. Ta cùng mụ mụ làm văn thắn đâu. Lâm Diệu Dương lúc này hứng thú rất cao, hắn đột nhiên phát hiện người nhà viện chỗ tốt có thật nhiều thật nhiều tiểu bằng hữu cùng nhau chơi. Tuy rằng nãi nãi đối hắn thực hào, nhưng hắn càng thích cùng cùng tuổi bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa. Cùng tây tây ở bên nhau chơi thực vui vẻ. Lâm tham mưu trường, còn muốn hay không làm mụ nội nó lại đây. Không cần, chu mộng lam cười cười. Hải tử hiện tại thượng nhà trẻ nhưng phương tiện, hắn ở nhà trẻ chơi thật sự vui vẻ. Bên này người nhà viện còn có thể đưa hải tử đi nhà trẻ thực phương tiện cũng bớt lo, không chậm trễ hai ta đi làm. Về sau cứ như vậy đi. Lâm Tha Mưu Trường sừng sốt, về sao cứ như vậy lạc. Ân, không cần mẹ ngươi lại đây. Qua vài giây, Lâm Tham Mưu Trường cũng phục hồi tinh thần lại. Tia cũng hào, miễn cho phiền toái nàng lão nhân ra. Chính là, Lâm Tham Mưu Trường nghĩ thầm thân mụ không tới cũng có chỗ lợi, miễn cho bọn họ mẹ chồng nàng dâu cãi nhau. Chu Mộng Lam này hội tâm tình đặc biệt hào. Người nhà viện này đó tầu từ người đều thực hảo ta thấy đến lão lục hắn tức phụ nhi. Liền người nói cái kia lục tham mưu trường tức phụ nhi, lục diễm. Lão lục hắn tức phụ nhi cũng thật tuổi trẻ a mới 19-20 tuổi, hắn như thế nào cưới cái như vậy tiểu nhân tức phụ nhi. Lúc này thật đúng là ít nhiều lão lục hắn tức phụ nhi. Lần sau chúng ta thỉnh lão lục cùng hắn tức phụ nhi cùng nhau thượng nhà ta ăn cơm bái. Lâm tham mưu trường bị thê tử chu mộng lam này bùm bùm liên tiếp nói cấp nói mông, lão lục lão lục hắn tức phụ nhi lục diễm. Không phải vừa rồi còn đang nói chuyện hài từ cùng mụ nội nó sự tình sao? Như thế nào liên lụy đến lão lục hắn tức phụ nhi Còn thỉnh lão lục, lục diễm, lại đây ăn cơm, lâm tham mưu trường, sự tình có điểm không lớn thích hợp lâm tham mưu trường đột nhiên hậu chi hậu giác ý thức được một sự kiện. Trước khi hắn đích xác cùng thê tử đề qua rất nhiều lần lục diễm, bởi vì lục diễm hắn đích xác thực biết làm việc làm việc làm nhiệm vụ hoàn thành thập phần xinh đẹp, ở chi đội nhân duyên lại hảo kỹ thuật lợi hại mặt trên làm hắn hảo hảo cùng lục diễm học tập học tập lâm tham mưu trường bắt đầu còn có điểm không quá chịu phục, sau lại cũng cảm thấy cái này người trẻ tuổi đích xác không tồi. Hắn cũng đích xác cùng hắn học không ít đồ vật nhưng là... Ở cùng thê tử nói chuyện phiếm chung, vì bận tâm đến chính mình mặt mũi, lâm tha mưu trưởng vẫn luôn đều kêu hắn lão lục nói hắn kinh nghiệm phong phú, rất có lịch duyệt như là một cái thực tốt lão tiền bối chẳng sợ thê tử đem hắn hiểu lầm thành so với hắn tuổi lớn hơn nữa, hắn cũng không như thế nào giải thích. cụ rốt cuộc chu mộng lam phía trước lại không ở nơi này, nàng như thế nào biết cái này lão lục là cái cái gì lão lục đâu. Lâm tha mưu trưởng phía trước còn thuận miệng hồ liệt liệt vài câu, nói lão lục đồng chí không màng ra, một lòng nhào vào công tác thượng cho nên năm trước mới kết hôn. Lâm tha mưu trưởng, hiện tại hắn thê từ nhận thức lão lục hắn tức phụ nhi. Xong rồi, người quả nhiên không thể tùy tiện bịa đặt, hắn cũng không nghĩ tới thê từ thế nhưng sẽ đáp ứng tùy quân, hiện tại. Lâm tha mưu trưởng che hạ mặt, lúc trước nói ra đi nói, liền cùng bát đi ra ngoài thủy giống nhau thu không trở lại. Khi nào thỉnh lão lục tới trong nhà ăn một bữa cơm bái ta xem nhà hắn người đều khá tốt. Ân, rồi nói sau, lão lục hắn, lục diễm đồng chí, hắn gần nhất rất vội. Hắn thê từ mang thai hắn dù sao cũng phải trở về nhìn xem đi, hắn tức phụ như tiểu tần sinh đến như vậy xinh đẹp. Cái này lão lục đồng chí làm người làm việc khẳng định rất có một đạo, nếu không như thế nào có thể cưới được như vậy xinh đẹp tiểu tần. Tiểu Tần cũng là vất vả a, nàng còn mang theo hai cái cháu ngoại trai. May mắn này hai cái cháu ngoại trai phi thường hiểu chuyện, nàng đem hài tử mang nhưng hảo. Nếu không phải gặp được nàng ta thật đúng là không biết như thế nào mang hài tử. Hiện tại ta hài tử cùng nhà hắn hai cái chơi cũng không tệ lắm, nơi này nhà trẻ ly đến gần cũng thật phương tiện. Người muốn hay không cùng lão lục đồng chí nói nói, cưới như vậy cái như hoa như ngọc tức phụ nhi, nhất định đến hảo hảo đo nàng, chiếu cố nàng, này nam nhân thành hôn có ra thất muốn nhiều quan tâm thê thử. Nói thật ta còn rất bội phục tiểu tần, nàng nam nhân lại không thế nào về nhà, nàng còn đem trong nhà chiếu cố tốt như vậy, ta hẳn là hướng nàng học tập. Chu Mộng Lam càng nghĩ càng là bội phục tần nhu, nghĩ đến Lâm tham Mưu Trường trong miệng theo như lời lão lục càng là cảm thấy cái này xinh đẹp tiểu tần thập phần không dễ dàng, như thế nào gả cho cái tuổi so nàng đại như vậy nhiều nam nhân, này nam nhân vẫn là không đau người đâu. Lâm Tha Mưu Trường ra đầu tê dại chuyện này về sau rồi nói sau, gần nhất ta cũng vội. Các ngươi này đó nam nhân A, một vội lên chính là không màng ra. mươi 53, tuổi trẻ. chu mộng lam còn kế hoạch thỉnh lão lục một nhà đến chính mình ra ăn cơm kết quả này mời nói còn chưa nói đi ra ngoài ngày hôm sau trạng vạng liền thấy một người tuổi trẻ anh tuấn nam quan quân đỡ xinh đẹp thiểu tần đồng chí ở nhà thuộc trong viện tản bộ bọn họ tựa hồ còn tính toán đi trên bờ cát đi một chút nam nhân ăn mặc màu trắng quân trang hắn ngũ quan phá lệ anh tuấn bất phàm màu trắng dưới vành nón mày kiếm mắt sáng ở vãn chiếu hạ giống như mạ lên một tầng vàng rực càng là tuấn lãng bất phàm Hắn khủyêu tay che chờ bên cạnh nữ nhân, nữ nhân bụng phồng lên, một đầu đen nhánh tóc dài vãn ở sau đầu, lộ ra một trương như tranh sơn dầu giống nhau nồng đậm rực rỡ khuôn mặt. Nàng đôi mắt ở hoàng hôn hạ có vẻ phá lệ xinh đẹp. chu Mộng Lam là một nữ nhân, nàng ngày thường cũng nhịn không được đi xem một cái lớn lên tuấn thiếu quân trang tiểu ca, nhưng ở cái này thời khắc chu Mộng Lam đôi mắt lại khống chế không được dừng ở cái kia thiếu lệ nữ nhân trên người. Nàng thật sự lớn lên phá lệ diễm lệ mê người cho dù là nữ nhân cũng sẽ không tự chủ được mà đi thưởng thức cái loại này Mỹ. Tuy rằng nàng cũng không nhất định thích như vậy dung mạo nhưng nàng cảm thấy đây là thực mỹ. Là lão lục người nhà tiểu tần. Tiểu tần không chỉ có lớn lên xinh đẹp nàng thanh âm cũng dễ nghe. Nghe nói trước kia là đoàn văn công ca hát hiện tại đương MC có một bộ lệnh người hâm mộ hảo giọng nói. Chẳng qua nàng như thế nào cùng bên cạnh anh Tuấn nam nhân như thế thân mật. Nàng không phải lão Lục tức phụ nhi sao? Chu Mộng Lam Trinh lăng ở Tần Nhu thấy nàng lại là chủ động cùng nàng chào hỏi, "Chu Tầu tử, đây là nhà ta lão Lục." Tần Nhu cường điệu cường điệu một chút, "Lão Lục đồng chí." "Chu Mộng Lam, đây là lão Lục, nhà các ngươi lão Lục lớn lên cũng thật tuổi trẻ a." Tần Nhu mỉm cười, "Là rất tuổi trẻ, đừng nhìn hắn mau 30, lớn lên còn cùng 18, 9 tuổi xanh miết tiểu ca giống nhau." Thật đừng nói, trong căn cứ xanh miết tiểu ca còn rất nhiều, mỗi ngày buổi sáng nếu là thức dậy sớm chạy tới đứng ở cao điểm trên lầu, bỏ được ra ra mặt khoát đi ra ngoài còn có thể nhìn đến một đội đội xanh miết tiểu ca nhóm đối với biển rộng làm thể dục buổi sáng đâu. Ai nha tấm tác, nhưng là loại này phúc lợi, giống nhau chỉ có tuổi trẻ vệ sinh viên tiểu cô nương mới có thể hưởng thụ kết hôn tàu từ nhóm là ngượng ngùng đi xem. tần nhu kỳ thật cũng có chút tò mò binh các ca ca đối với biển rộng làm thao là gì bộ dáng nhưng là ngượng ngùng đi xem nàng cùng lục diễm nói hạ kết quả liền thu hoạch một quả giấm tinh ta làm cho ngươi xem tiệt thể nghiệm mà làm cho nàng xem đem làm thao hai chữ quán triệt sốt cuộc tần nhu không dám đề ra mau ba mươi lạp so nhà chúng ta lão lâm còn nhỏ hiện tại hai mươi mấy chu mộng lam sừng sốt như thế nào so với bọn hắn gia lão lâm tuổi còn nhỏ Này không phải lão lục đồng chí sao? Lớn lên mặt nộn liền tính tuổi tựa hồ cũng không lớn. Lục diễm nhàn nhạt nói, 26. Này như vậy tuổi trẻ A chu mộng lam này một chút đều có điểm hoài nghi trước mắt lão lục đồng chí có phải hay không lão lâm đồng chí trong miệng lão lục. Nguyên lai lão lục thế nhưng là cái dạng này. chu mộng lam, lão lục A, lần sau ngươi mang theo tiểu tần tới nhà ta ăn cơm bái còn phải cảm tạ nhà các ngươi tiểu tần. Cùng lão lục hai vợ chồng tách ra lúc sau, chu Mộng Lam nghiêm túc đi hỏi thăm một chút lão lục phu thê kết quả liền phát hiện nguyên lai là nhà bọn họ lão lâm không làm người. Sau lưng bịa đặt sinh sự, chật chật chật thật mệt ngươi nói được xuất khẩu, lâm tha mưu trưởng ra mặt dày ta nói cái gì. Ta gì cũng chưa nói sai a ta ngày thường chính là thực thân thiết mà kêu hắn lão lục. Người nếu là lớn lên có lão lục một nửa đẹp, đừng nói là nhị thai tam thai bốn thai ta đều giúp ngươi sinh. Lâm tha mưu trường suýt nữa bị một miệng trà cấp nghẹn đau sốc hông, người nữ nhân này, người đến mức này sao? Tần nhu cùng lục diễm ở trên bờ cát tản bộ có chút tò mò mà tìm hiểu hắn khi còn nhỏ có hay không cùng người chơi đóng vai gia đình. Lục diễm không hiểu ra sao, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy ta sẽ cùng người chơi cái này? Chính là hỏi một chút sao, bọn nhãi danh mấy ngày này ở chơi? Tần nhu món tay ở hắn trên bụng nhỏ chọc chọc, Ngươi không chơi cái này, vậy ngươi chơi gì à? lục diễm tay phải so cái thương thủ thế đương nhiên là nam nhân gian trò chơi đánh giặc a tiêu diệt địch nhân tần nhu gật gật đầu nghe tới thật đúng là rất gà bay chó sùa lục diễm mỗi lần ta đều vận khí tốt tuyệt không sẽ trừu đến đương hán gian tần nhu các ngươi này cùng quá mọi nhà tựa hồ cũng không có gì khác nhau bất quá là một khác loại hình quá mọi nhà làm theo có thể bồi dưỡng ra một lưu lưu diễn tinh tới tiểu béo đôn cách này tiểu diễn tinh nên sẽ không chính là như vậy tới đi ta tứ ca luôn là chiều đến đương hán gian ta tam tình nghiêm trang mà mắng hắn nàng thích nhất mắng hán gian vậy ngươi liền ở một bên nhìn ta đệ thương nghe lục diễm nói chút tuổi nhỏ sự tần nhu nhưng thật ra có chút hâm mộ hắn có như vậy nhiều huynh đệ tỉ muội khi còn nhỏ ồn ào nhốn nháo khẳng định thực náo nhiệt này một chút nàng hỏi xong bào thai chờ về sau hài tử sinh ra liền tính là hai cái tiểu diễn tinh cũng không quan hệ hát tuồng còn có đáp đài không chừng còn có thể sướng cái hai người truyền nói cái tướng thanh cho bọn hắn mụ mụ nghe một cái vai diễn phụ một cái pha trò lục diễm ôm nàng eo cúi đầu hôn hôn cái chán của nàng sau lưng nước biển nhẹ nhàng chậm chạp mà chụp đánh ở trên bờ cát này một chút gió biển biến đại thổi đến bọn họ vạt áo bay loạn tần nhu kéo đầu tóc cũng rũ xuống dưới. Người đâu, khi còn nhỏ thích chơi cái gì? Nhảy dây a ta eo hào nhảy nhưng cao. Lục diễm cười đánh giá nàng trong chốc lát thâm chấp nhận mà bình luận là khá tốt. Tần nhu ở hắn trên eo khắp một phen. Người nghĩ đến đâu đi? Ta chỉ là nói ta tự mình thể hội. Nói nói ngươi cảm thấy ngươi lục ca eo được không? Không tốt, kia đến lại nỗ lực hơn luyện luyện tổng không thể làm thức phụ nhi không thích. Ngươi nhưng đừng náo loạn, lại nháo trở về sau hài tử ra tới chơi đóng vai gia đình khiến cho ngươi đương hán gian. Ta là phải làm ra ra, đương cái gì hán gian a. lục ra ra đến thủ tần nãi nãi. Tần nhu bụng tháng càng lúc càng lớn tuy rằng so mang thai sơ phản ứng thiếu chút nhưng tới rồi cái này thời kỳ, bụng liền cùng thổi khí cầu giống nhau tiến vào nhanh chóng tăng trưởng kỳ trợt biến đại bụng cũng làm sinh hoạt thượng xuất hiện rất nhiều không có phương tiện địa phương. Nàng còn xuất hiện một chút bệnh phù, mỗi ngày dùng nước ấm phao chân, đương quá bác sĩ bà bà Khương Bình còn sẽ giúp nàng massage, nếu là lục diễm đã trở lại, hắn liền sẽ tiếp nhận cái này sống. Hắn sẽ bồi nàng tắm rửa tắm rửa xong sau giúp nàng tu bổ móng tay, chỉ cần lục diễm ở nàng bên cạnh, hắn liền tuyệt không sẽ làm nàng chính mình xuyên giày. tần nhu đã thói quen hắn giúp chính mình xuyên giày. Ngủ trước hắn sẽ thay nàng xoa xoa phía sau lưng cùng bà vai, massage chân cùng chân, một bên massage còn sẽ các loại thân nàng, trước khi nàng tổng cảm thấy quá thường xuyên hôn môi quá nhỏ dính dính, nhưng là bị thích người hôn môi đích xác có thể gia tăng rất nhiều sung sướng cảm cảm thấy chính mình bị hắn coi trọng. Liền cùng massage giống nhau đi, có lẽ chỉ có thể hơi chút giảm bớt nhưng càng có rất nhiều tâm lý thượng thỏa mãn cùng sung sướng. Tần Nhu còn rất sợ chính mình mang thai thời điểm biến xấu, có đoạn thời gian không quá dám chiếu gương, cũng không nghĩ chụp ảnh, lục diễm lại kiên trì cho nàng chụp ảnh, hảo đi cũng không có biện pháp, Tần Nhu chỉ có thể đối mặt chân thật chính mình. Nhưng nàng chiếu gương lúc sau, phát hiện kỳ thật cũng không có biến xấu lạp tương phản còn có điểm nét mặt tỏa sáng, có lẽ là tâm tình hảo đi. Cũng có khả năng là bởi vì, nàng là một con bị tỉ mỉ chăm sóc tiểu trư trư. một nguyên nhân khác chính là thiên nhiên ẩm thực khỏe mạnh ở cái này niên đại tường không khỏe mạnh đều khó a dù sao gà rán coca linh tinh rác rưởi thực phẩm khẳng định là tiếp xúc không đến tại đây bờ biển lại có thể ăn đến các loại mới mẻ đồ biển tới bổ sung protein đặc biệt là tôm cùng cá còn đều là hấp bạch bỏng cháy ra tới Lục Diễm cùng bà bà Khương Bình đã không cho nàng tiến phòng bếp nguyên bản chỉ biết làm màn thầu Lục Diễm còn sẽ nếm thử cho nàng làm cơm như tuy rằng thất bại suất rất cao, nhưng hắn sẽ đem ăn ngon bộ phận cho nàng ăn, nếu không thể ăn kia hắn liền chính mình ăn. Buổi sáng nàng cũng sẽ cùng tiểu nhãi con nhóm cùng nhau uống sữa bột hoặc là nhiệt sữa dê, làm cho trên người có một cổ nãi hương, bà bà Khương Bình sẽ bồi nàng đi làm than tầm tần nhu lúc này ở đài phát thanh cũng không làm MC, mà là bị an bài đi nhẹ nhàng hậu cần công tác. Rất nhiều chuyện nàng làm không được càng không thể mệt nhọc cũng phân không ra tâm thần đi chiếu cố sân, cho nên chỉ có thể mặc kệ sân tự do sinh trường, lục diễm cùng cha mẹ chồng có khi sẽ giúp nàng thu thập xử lý một chút, nhưng cũng vô pháp cùng trước kia giống nhau tỉ mỉ bảo dưỡng, hơn nữa hai cái tiểu nhãi con tình yêu hộ lý từ từ su với hỗn độn Tần nhu đối này đó hiểu tâm vô lực, chỉ là đơn giản mà bảo vệ sân phơi thượng loại rau xà lách tứ giác đậu rau hẹ cùng tiểu cà chua, bên ngoài sân thực sự bất lực. cùng chi tương phản, cách vách ra sân nhưng thật ra xinh đẹp không ít. Chương 54, chu dịch, trong sân từ toát ra một mảnh tiểu mạ non thời điểm, trương đoàn trưởng đối chúng nó lạnh lẽo, nghĩ thầm ta tuyệt đối sẽ không lại đi hầu hạ này đôi xui xẻo ngoạn ý. Ai ái hầu hạ ai hầu hạ đi thôi, ra tuyệt không hầu hạ, dù sao khẳng định trên đường liền sẽ chết khẳng định bất khai hoa, quỷ tài xử lý các ngươi, phi, nhắm mắt làm ngơ. Chương đoàn trưởng không đi quản này đàn xui xèo ngoạn ý, Hoàng Hân Dĩnh nhìn thấy này những tiểu trồi non cũng không biết là cỏ dại vẫn là khác cái gì, chương đoàn trưởng vứt hạt giống quá nhiều tạm thời phân không rõ đến tột cùng toát ra tới một ít cái gì mầm. Hoàng Hân Dĩnh có khi sẽ cho chúng nó tưới điểm nước, hai vợ chồng cũng không thế nào đi quản lý. Ai biết từng ngày, này những tiểu mạ non là càng dài càng rậm rạp tiến vào tháng 5 lúc sau, thế nhưng khai ra vô số hoa tươi, chương đoàn trưởng giải các loại lung tung rối loạn hạt giống, này đó hoa cũng khai đến ngũ thải tân phân, xa xa nhìn hoa đoàn cầm thóc cực kỳ mỹ lệ. Người nhà viện không ít người đi ngang qua nhà bọn họ sân, đều sẽ dừng lại quan khán ca ngợi nói, nhà các ngươi loại hoa cũng thật xinh đẹp. Hoàng Hân Dĩnh bình tĩnh nói, ta loại, rốt cuộc Thủy là nàng tưới. Người ngoài nghe xong liền sẽ quyết đoán Tán Dương nói, Lão Trương Hảo Phúc Khi A. Lão Trương Hảo Phúc Khi A, vẫn là người tức phụ nhi xử lý sân xinh đẹp. Lúc này Trương Đoàn trưởng sắc mặt nhưng không quá đẹp người nghe ta tức phụ nhi bậy bạ, viện này chính là ta xử lý ra tới. Ta cực cực khổ khổ trồng ra, nhìn xem kia cái quốc ta tự mình xới đất ta tự mình bón phân. Người ngoài. Trương gia hai vợ chồng liền sân đến tột cùng là ai sửa sang lại ra tới vấn đề, đã xảy ra kịch liệt tranh chấp cuối cùng bá đạo trương đoàn trưởng ngang ngược hướng ra phía ngoài tuyên bố nói. Đây là ta trương đoàn loại, già bá loại, hoàng hân dĩnh lười đến cùng hắn xảo, vô luân sân là ai sửa sang lại ra tới, tóm lại là có cái xinh đẹp sân càng lệnh người cảnh đẹp ý vui, hiện giờ nhà bọn họ sân, so với trước kia xinh đẹp nhiều. Trương Thành bắt trà sát tay, càng là hứng thú bừng bừng muốn chép bài tập ta cũng lộng cái cách phách như vậy, liều tranh, ngồi ở trong viện ngắm hoa. Hoàng Hân Dĩnh nói, ngươi không phải ghét bỏ nhân ra trở lại nguyên trạng sao? Ngươi cái này đàn bà tư tưởng không tiến tới đi, nhà tranh thật tốt a, đây là tiếp cận quần chúng, hướng quần chúng dựa tề. Hành hành hành, ngươi chậm rãi hướng quần chúng dựa tề. Trương Thành Bắc quyết đoán tìm mấy cái bản địa tiểu chiến sĩ, đến từ ra trong viện dựng trở lại nguyên trạng cỏ tranh dù, mang lên bàn ghế, làm nhà mình tức phụ nhi phao cái trà tháo xuống hai đoá hoa cắm ở ống trúc sung sướng tựa thần tiên. Tổi gió biển uống trà nóng, Trương đoàn trưởng tuần tra chính mình đánh hạ tới một mảnh giang sơn. Nghĩ thầm đây mới là sinh hoạt, đây mới là sinh hoạt. Hắn cảnh cáo nhi tử trương nhất siêu, đừng chích ngươi lão tử hoa. Cũng không chuẩn dẫn người tới chích ngươi lão tử hoa. Ngươi trích một đóa, liền phạt ngươi sao một thờ chữ to. Cần thiết đến trước tiên phòng bị này những tiểu tề tử, đừng tới hoác hoác hắn sân, hiện tại viện này là hắn trong lòng bảo bối. Trương nhất siêu, hoàng hân dĩnh ngồi ở trong viện thổi gió biển, phao thượng một hồ phía trước từ nhỏ trà tinh nơi đó làm ra phượng hoàng đơn tùng trà thanh đạm nước trà tiến vào trong miệng nàng đột nhiên liền cảm giác được tiểu trà tinh vui sướng. trường già hai vợ chồng tựa như xoay người nông nô đem ca sướng toàn ra ngọt ngọt ngào ngào còn nhờ người đi quảng thành mua một đài camera ở trong sân chụp không ít ảnh chụp trường đoàn trường chỉ cần ở nhà hắn liền canh giữ ở trong viện muốn cùng mỗi một cái qua đường người tuyên truyền đây là ta lão trương vất vả gieo giống ra tới sân trường đoàn trường nâng nâng vành nón nhìn về phía cách vách dần dần hoang vu hỗn độn sân trong miệng chập chập chập vài tiếng Hắn hiện tại tặc muốn tìm cách vách ra tiểu lục đồng chí khoe khoang, hắn phải làm tiểu lục đồng chí mặt cho chính mình tức phụ nhi đưa hoa. Lục diễm, tiểu lục lục diễm, hải, lục tham mưu trường. lại cư nhân gia tiểu lục tham mưu trưởng căn bản không phản ứng hắn tiểu lục gia tức phụ nhi mang thai 7 tháng hắn hiện tại trong ánh mắt trừ bỏ tức phụ nhi vẫn là tức phụ nhi thỏa thỏa dính nhu cơ chỉ cần có thể về nhà thuộc viện hắn hận không thể thời thời khắc khắc tận dụng mọi thứ canh giữ ở nhà mình tức phụ nhi bên người chẳng sợ ngẫu nhiên trước tiên về đến viện người nhà tức phụ nhi còn ở đi làm hắn cũng muốn mắt trông mong mà đi nhân gia đơn vị tiếp tức phụ nhi than tầm trương đoàn trưởng cầm trên tay một đóa hoa héo trương đoàn trưởng Cũng thật không thú vị, này còn chưa tính, nhân ra ân ái hai vợ chồng son còn sẽ ở trong sân làm thai giáo tiểu tần yêu cầu ba ba cần thiết cùng trong bụng bảo bảo hỗ động, muốn lục diễm cách cái bụng bồi hài thử nói chuyện còn phải cho hài tử ca hát đương nhiên, bởi vì tiểu lục quan quân ca hát chạy điều nghiêm trọng cho nên cấp hài tử ca hát sống, dừng ở đoàn văn công ra tới tiểu tần đồng chí trên người. Bất quá lục tham mưu trưởng có hạng nhất kỹ năng, hắn sẽ kéo đàn viô lông. Tuy rằng tài nghệ không tốt nhưng ít nhất sẽ kéo, còn có thể thành điệu này một chút không ít nhân ra hài từ học đàn violon, đàn phong cầm linh tinh, đặc biệt là cán bộ công nhân viên chức hài tử bởi vì lúc này tuyên truyền văn nghệ tổ chức nhiều, nhiều hạng nhất loại này tài nghệ sau càng dễ dàng một bước đúng chỗ ăn thượng bát sát. Tiểu lục tham mưu trường thơ ấu ở năm mấy năm kia một chút chính chạy theo mô đen học điểm đàn violon, bọn họ lục ra không có một đinh điểm nghệ thuật tế bào tuổi trẻ tiểu lục tham mưu trường là trong nhà duy nhất hy vọng, đương nhiên, ở cuối cùng, duy nhất hy vọng cũng tan biến. Tuy rằng hy vọng tan biến, nhưng là tài nghệ còn tại kéo điểm đơn giản nhạc thiếu nhi vẫn là không nói chơi. Bất quá, Tần Nhu thật khó nghe à. Tiểu tần đồng chí đều muốn cướp quá trong tay hắn đàn violon, chính mình động thủ cấp hài thử diễn tấu khúc. Cấu sư đều nghe không nổi nữa. Tính nhẫn nhẫn đi. Tuy rằng ba ba khúc không tốt, nhưng là cần thiết muốn cho ba ba tham dự đến thai giáo chung tới tự thể nghiệm trả giá thực tế hành động mới có thể tăng tiến thân từ gian cảm tình. Ít nhất nhãi con nhóm nghe thấy bọn họ ba ba kéo đàn violon, bọn họ vẫn là rất kích động. Tần nhu cái bụng thưởng sẽ nơi này long một khối, nơi nào đột ra tới một khối, nhãi con nhóm kích động muốn cùng ba ba hỗ động tần nhu cùng lục diễm lúc này liền sẽ cách một tầng cái bụng cùng nhãi con nhóm vỗ tay. Nhãi con nhóm thực thích loại này vỗ tay trò chơi, cùng ba ba mụ mụ cách cái bụng hỗ động. Mỗi lần nghe ba ba kéo khúc thời điểm, sẽ động phá lệ lợi hại thập phần hưng phấn cũng không biết là nhãi con nhóm cảm thấy quá khó nghe, vẫn là tự cấp ba ba vỗ tay. Lục diễm khúc quyết đoán là kéo ra tới. Tới rồi hiện tại tháng này phân sau tiểu nhãi con nhóm thai động thực thường xuyên tần nhu có thể rõ ràng mà cảm giác được bọn họ tồn tại biết bọn họ suốt ngày lười biếng động tĩnh. Đây là hai cái đặc biệt hoạt bát tiểu nhãi con thực thích cùng ba ba mụ mụ cùng nhau hỗ động bọn họ đã ở cảm giác thế giới này có thể nghe được ngoại giới thanh âm cũng có thể cảm giác được quang tồn tại. Tần nhu này một chút cũng không lo lắng sinh ra hai cái tôn tích lại ra cũng là chính mình hài tử không phải sao. Hoạt bát điểm hảo, xã giao miêu bức chứng cũng không quan hệ, chẳng sợ ca hát chạy điều cũng là tùy hắn ba ba, không có biện pháp lạc. Hy vọng là hai cái hoạt bát rộng rãi tiểu gia hòa. Lục diễm kéo đàn violon thời điểm, cha mẹ chồng cùng cháu ngoại trai tiểu béo đôn đều thực kích động, bởi vì lục gia người tuy rằng mụ âm không được đầy đủ, không có âm nhạc tế bào, nhưng là một đám đều có trở thành nghệ thuật gia hướng tới. Bọn họ cướp đều phải kéo đàn violon, làm ta thử xem, ta muốn kéo. Ta cũng thử xem, nghe xong cha mẹ chồng tiểu béo đôn kéo đàn viêu lông lúc sau, tần nhu cảm thấy hài tử hắn ba đàn viêu lông trở nên dễ nghe nhiều ít nhất đây là lùn cái cất cao cái. Lục ca là lục gia nhất có thiên phú đàn viêu lông tay. Công công lục tông dị yêu kéo đàn viêu lông, giống như tìm được rồi lão niên đệ nhị xuân, may đây là ở bờ biển, hắn đi bờ biển kéo đàn viêu lông, người khác cũng sẽ không trách hắn nhiễu dân. Chỉ có biển rộng sóng gió không ngừng cọ dựa ở đá ngầm thượng tựa hồ ở phẫn nộ về phía hắn tuyên cao quá khó nghe quá khó nghe quá khó nghe. Nhưng mà biển rộng tiên sinh cũng lấy hắn không có biện pháp chỉ có thể phẫn nộ hướng tiểu. Lão lục đồng chí tiếp tục vui vẻ mà đối với biển rộng kéo đàn violin. Tiểu béo đôn tuy rằng cũng ái kéo đàn violin nhưng hắn càng ái giao hữu tĩnh không dưới tâm đi luyện tập khúc. Không có gì có thể ngăn cản hắn cái miệng nhỏ nói dài dòng nói dài dòng, trở thành nghệ thuật gia tâm cũng không được. Trần cảnh rực tác đối nhà cụ không có hứng thú, hắn càng yêu thích tranh họa. Lão lục tiểu lục hai cha con đàn violin lông khúc lệnh tần nhu cảm thấy vi diệu lo lắng, nghe xong loại này thai giáo cũng không biết nhãi con sẽ bị ảnh hưởng thành cái gì bộ dáng. Nàng mỗi ngày sẽ cho hài từ ca hát cũng sẽ mở ra radio cấp nhãi con nhóm nghe âm nhạc, không biết như vậy hành động có thể vãn hồi nhiều ít, có thể hay không hơi chút kéo cao một chút nhãi con nhóm âm nhạc thẩm mỹ. Động lại động, có phải hay không biết ba ba tới, làm ba ba tham dự thai giáo hành vi là rất hữu dụng, lục diễm hiện tại cũng thực thích cùng trong bụng nhãi con nhóm hỗ động, bồi tiểu ra hỏa nhóm nói chuyện, nhẹ nhàng mà vuốt ve bọn họ. Hắn còn sẽ đem lỗ tai đặt ở nàng cái bụng thượng, nghe nhãi con nhóm ở bên trong động tĩnh, hắn ôm nàng bụng tựa như ôm một cái đại dưa hấu giống nhau, mà tần nhu lúc này cũng sẽ ôm hắn đầu như là đang sờ một cái tiểu dưa hấu. Nếu là không có người ngoài ở, đương hắn nghe xong bọn nhỏ động tĩnh, nàng sẽ chủ động hôn môi hắn, lục diễm cũng sẽ thật cao hứng mà hồi hôn nàng. trương đoàn trưởng đứng ở trong viện có thể nhìn đến cách vách hai vợ chồng hỗ động, bọn họ ngồi ở cỏ tranh dù hạ, gió biển từ từ mà thổi có thể là nhãi con nhóm có động tĩnh, hai người đều có chút kích động cho nhau chi gian thấp giọng thân mật mà nói cái gì đó. Thật chói mắt, hào một bộ ấm áp cảnh tượng, trường thành bắc đã sắp nghĩ không ra lúc trước lần đầu tiên đương tra thời điểm vui sướng. Hắn nhớ rõ là cao hứng, nhưng tựa hồ không có lục tham mưu trưởng như vậy cao hứng, hắn chỉ biết giống như liền như vậy nháy mắt gian, hài tử liền sinh ra. Hắn không có cách cái bụng vốt ve qua hài tử, không có lắng nghe hài tử thai động, không có cùng hắn vỗ tay, không có cấp trong bụng hài tử kéo đàn violin càng không có bồi hắn nói chuyện. Trương Thành bắc chống nạnh, loại cảm giác này giống như là ăn cách vách ra chích thanh quả kim quất giống nhau. Hắn cầm kéo đem trong viện xinh đẹp nhất kia mấy đóa hoa cắt xuống dưới, buổi tối biệt biệt nữu nữu mà đưa cho mới vừa làm tốt cơm Hoàng Hân Dĩnh. Hoàng Hân Dĩnh có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, lại không có nói cái gì, mà là đi tìm tới một cái trang thủy cái chai, đem đế cắm hoa ở bên trong, bãi ở trên bàn cơm. Sắc hương vị đều đầy đủ thái sắc xứng với mấy mẻ đóa hoa, cánh hoa tiếp nước châu trong suốt không khí có vẻ phá lệ ấm áp. Nhị từ trương nhất siêu thấy trên bàn hoa tức giận bất bình nói vì cái gì ta liền không thể trích lão trương ân cần dạy bảo cảnh cáo hắn không thể trích hoa hiện tại chính mình lại trích nhiều như vậy làm đặc quyền hoàng hân dĩnh người muốn chính mình liền lấy một đóa trương thành bắc người muốn liền chính mình loại Trương gia hai vợ chồng ban đêm lặng lẽ nói chuyện phiếm. Trương Thành Bắc bỗng dưng có chút lo lắng nói: Ngươi nói cách phách ra hoài xong bào thai sẽ sinh hai cái nam hài, vẫn là hai cái nữ hài, vẫn là long phượng thai. Trương Thành Bắc tự đáy lòng mà hy vọng là hai cái nam hài tốt nhất giống con của hắn, giống nhau tay nhỏ tiện tiện sẽ rút trong viện hoa tính cách còn thập phần hào phóng mời con của hắn vào nhà đem hắn ba mẹ trong viện hoa hoa qua loa đều hoác hoác xong rồi. tiếp theo là hai cái nữ nhi ngàn vạn không cần sinh ra một đôi long phượng thay vạn nhất cách vách sinh ra đối long phượng thay nhân ra liền nhi nữ đều toàn nha nhân sinh người thắng như thế nào cái gì chuyện tốt đều nằm xoài trên nhà hắn trên người hoàng hân dĩnh nói ta cảm thấy là hai cái nam hài lão trương ngươi biết không ta lặng lẽ phiên chu dịch ta còn tìm một đống xiên tre tới xem bói tuyệt đối là hai cái nam hài vợ chồng hai người ở khát vọng cách vách ra sinh hài từ nguyện vọng thượng đạt thành nhất trí trương đoàn trưởng đào chìu một hơi nghĩ thầm ngươi này đàn bà làm này một bộ có vấn đề a người đã quên ngươi là đương lão sư sao bất quá kết cục thực lệnh người vừa ý trương đoàn trưởng lén lút cùng nàng trong ổ chăn mặt nói ngươi muốn hay không lại tính tính chúng ta có thể sinh cái gì sinh cái nữ nhi xác suất có bao nhiêu đại hoàng hân dĩnh ai muốn cùng ngươi tính cái này Trường 55, mẹ chồng nàng dâu, cách vách tiểu lục không có bị chính mình huyễn đến, nhưng là chính ủy lão lưu bị trương đoàn ra sân cấp kích thích tới rồi. lưu chính ủy cảm thấy nhà mình sân không thể lại như vậy mất tinh thần đi xuống, cũng tính toán muốn dọn dẹp dọn dẹp. Lý Khánh Hoa vì thế nói, ngươi phải hào hào cùng trương đoàn học tập Ngươi nhìn nhân ra trương đoàn hiện tại đem sân làm cho thật tốt. lưu chính ủy, trong khoảng thời gian ngắn... Miệng lưỡi sắc bén Lưu Chính ngùi cũng không biết nói nên như thế nào đáp lời Hắn hiện tại không bằng nhân gia tiểu lục còn không bằng nhân gia trương đoàn Đây là cái cái gì thế đạo Tần nhu bụng có 7 tháng sau, vợ chồng hai người cũng sinh hoạt ban đêm cũng không có Lúc này bà bà Khương Bình chuyển đến cùng nàng cùng nhau trụ Buổi tối ngủ ở cách vách coi chừng nàng Chỉ có ở lục diễm về nhà thời điểm, bà bà Khương Bình tắc trở về bồi lão lục Lão lục đồng chí không lại đây cùng nhau trụ, bởi vì hắn còn muốn lưu tại một cái khác trong viện chiếu cố hoa hoa qua loa. Khương Bình bồi nàng cùng nhau đi làm tan tầm, có khi có thể đáp một đoạn đường đi nhờ xe, có khi là mẹ chồng nàng dâu hai người chậm rãi đi đường về nhà tần nhu đi một chút nghỉ ngơi một chút, Khương Bình cũng sẽ rất có kiên nhẫn mà bồi nàng. Đơn vị người đều nhận thức nàng bà bà Khương Bình. Hai người bọn nàng này một đôi mẹ chồng nàng dâu tưởng không chọc người chú mục đều khó tần nhu là cái xinh đẹp mang thai nữ nhân, bên cạnh bà bà so nàng cao nửa cái đầu, Khương Bình lớn lên phá lệ tinh thần, xuyên một thân lão quân trang khi càng là hoai hùng vô cùng. Hai người đãi ở bên nhau thời điểm, thực hấp dẫn người trong mắt. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bà bà bồi con dâu đi làm tan tầm việc này chọc người hiếm lạ người bên cạnh chưa thấy qua. Đơn vị em si tần nhu gả cho cái hải quân quan quân, đích xác thực chọc đến các nàng hâm mộ quan quân tiền lương cao A, có thể dưỡng ra sống tạm, huống chi tần nhu gia vị kia, lớn lên còn thập phần anh Tuấn. Bất quá, đại bộ phận sự tình có chỗ lợi liền có chỗ hỏng, là một cái người nhà tần nhu trượng phu về nhà thời gian thiếu, không thể chiếu cố trong nhà, có khi ra biển thật lâu mới về nhà, điểm này liền không lệnh người hâm mộ. Tần Nhu mang thai thời điểm, cùng đơn vị một cái khác đồng sự Điền Diệp Mai cũng mang thai, hai người cùng bị an trí tại hậu cần công tác cùng Tần Nhu trưởng phu so sánh với, nhân ra trưởng phu liền thập phần săn sóc, chỉ cần có thời gian, liền sẽ tới đơn vị tiếp nàng, cho nàng đưa cơm đưa đồ ăn. Điền Diệp Mai thường xuyên ở đơn vị khen chính mình trưởng phu đối chính mình có bao nhiêu thật nhiều sao hào, chọc đến những người khác hâm mộ không thôi. Đương nhiên, nói nhiều, liền sẽ khiến người phiền chán, không có người muốn biết nhà ngươi kia địa bàn sự. Tằng Tuyết Thanh liền phá lệ không thích nghe này đó. Trưởng phu không thế nào xuất hiện ở đơn vị Tần Nhu tắc rất ít nói trưởng phu của nàng ở nhà đối nàng thế nào, nhưng là có mắt người đều có thể nhìn ra tới Tần Nhu quá thật sự hạnh phúc một người trạng thái được không có thể trực tiếp phản ứng ở trên mặt. Tằng Tuyết Thanh đối điền Diệp mai nói còn nghi vấn, lại phá lệ hâm mộ Tần Nhu như vậy nhật thử. Có thiên điền diệp mai lại bắt đầu theo chân bọn họ xả nhà mình chuyện đó thời điểm, tăng tuyết thanh nhịn không được mở miệng một người quá đến được không, tất cả đều phản ứng ở trên mặt ngươi ở nhà quá đến như vậy thoải mái, như thế nào nhìn còn không bằng tiểu tần. Những người khác cũng là như vậy ứng, kỳ quái, có hay không phát hiện tiểu tần còn biến xinh đẹp không ít. Ta cũng cảm giác nàng biến xinh đẹp trong ánh mắt có quang dường như tiểu tần đôi mắt trước kia liền rất xinh đẹp, hiện tại càng xinh đẹp các người nói nàng về sau hài tử nên có bao nhiêu xinh đẹp à. Nàng mỗi ngày đều nhìn tâm tình cũng không tệ lắm, tiểu lục quan quân ở nhà đối nàng thực hảo đi, ta nếu có thể gà cái lục tham mưu trưởng như vậy là được. Người lời này cũng đừng làm cho người tiểu tần nghe thấy, nhân gia trượng phu chỉ có một. Các đồng sự hi hi ha ha, Điền Diệp Mai nghe liền không thế nào cao hứng, trong lòng thập phần cách ứng, nàng nhìn mắt mang thai Tần Nhu trong lòng hiện lên một ít không biết tên ý vị. Nàng gần nhất phát hiện một sự kiện trưởng phu tới đơn vị đón đưa nàng thời điểm, thế nhưng sẽ trộm xem Tần Nhu cũng không biết là ở kinh ngạc nàng mỹ mạo, vẫn là bởi vì nàng cùng chính mình giống nhau có mang, nhưng trưởng phu nhìn lén nữ nhân khác vẫn cứ lệnh nàng thập phần không thoải mái. Vì thế Điền Diệp Mai không nghĩ làm trưởng phu đến chính mình đơn vị, mà là tưởng cùng tần nhu giống nhau, làm bà bà mỗi ngày bồi nàng đi làm tan tầm. Kết quả bởi vì việc này, bọn họ ở nhà đại xào một trận, bà bà ngại nàng làm ra vẻ còn muốn bà bà đi làm tan tầm đón đưa cũng thật sẽ phô trương. Trưởng phu cũng rất là bất mãn, nhưng là người mang thai lớn nhất bà bà mà kim phượng hùng hùng hổ hổ mà đáp ứng bồi nàng cùng nhau đi làm tan tầm. Ngươi làm ra vẻ, như thế nào có ngươi như thế nào làm ra vẻ cái tức phụ nhi. Nếu không phải vì ngươi trong bụng tôn tôn, lão nương mới không tới. Cho nên các nàng đơn vị xuất hiện hai đối mẹ chồng nàng dâu cùng nhau đi làm tan tầm, nàng bà bà mặc kim phượng là cái ở nông thôn nữ nhân cũng cùng nàng giống nhau, là cái tích nghèo khoe khoang, gặp người tổng muốn tán gẫu cái vài câu, hảo mặt mũi thích làm nổi bật còn thích xoa hỏa, xem nhân gia trò hay. điền diệp mai cùng bà bà Mạc kim phượng lén nói không ít tần nhu sự nữ nhân này xinh đẹp là xinh đẹp trên người có sợi hồ ly tinh khí nhìn qua đơn bạc nếu là ở ta trong thôn mặt khẳng định không ai cưới nàng trước không nói sao có thể làm việc a cưới trở về liền không phải cách có thể hầu hạ nam nhân ngươi xem nàng này khuôn mặt nhỏ tiểu cầm vừa thấy liền không phúc khí khẳng định là cái sinh nữ nhi thiện mệnh ngươi cho rằng nó nàng bà bà là đối nàng hảo a Nàng hoài xong thay khẳng định lúc này đối nàng hảo, ngươi xem nếu là nàng sinh hai cái bồi tiền hóa, nàng bà bà con cười không cười đến ra tới, hừ. Mạc Kim Phượng nói chuyện phá lệ khắc nghiệt nói xong lúc sau tiếp tục cùng Điền Diệp Mai nói, ngươi mông đại khẳng định là cái sinh nhi thử. Ngươi có phải hay không rất muốn ăn toan lạc, trở về lại cho ngươi làm toan. điền Diệp Mai miễn cưỡng mà cười cười, bà bà châm chọc tần nhu những lời này đó, làm nàng nghe được phá lệ thoải mái, nhưng nàng lại không tự tin chính mình có thể sinh Nam Hải, nghĩ lại bà bà trong miệng nói càng là lệnh nàng trong lòng run sợ. Tuy rằng là bà bà mặc kim phượng thuận miệng nói ra nói, người nói vô tâm, người nghe cố ý, điền Diệp Mai nhịn không được mà nghĩ đến, nàng nếu là không có sinh ra Nam Hải, bà bà cùng trưởng phu có thể hay không cũng muốn biến sắc mặt. Điền Diệp Mai lo sợ bất an vài thiên, sau lại nghĩ cách tìm nhân mạch đi làm bê siêu kiểm nghiệm hài từ giới tính, xác định là cái nam hài lúc sau, nàng mới thả lỏng xuống dưới. Lúc này nàng lại cùng bà bà Mạc Kim Phượng liêu Tần Nhu đề tài, mẹ chồng nàng dâu hai tác phá lệ nhất trí. Cùng Tần Nhu so sánh với, nàng có thể sinh nam hài, nàng cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng là nhà chồng ân nhân. Nàng cùng bà bà Mạc Kim Phượng giống nhau, vui sướng khi người gặp họa ngóng trong Tần Nhu sinh một đôi nữ nhi còn làm như có thật mà phân tích nàng bụng là viên vẫn là tiêm. Bà bà Mạc Kim Phượng còn sẽ đi tìm Tần Nhu bà bà bắt chuyện. Người nhị thử như thế nào tìm như vậy cái tức phụ. Nghe nói nàng trước kia nhưng thiếu chút nữa đi cho người ta đương mẹ kế. Người cũng không khuyên điểm. điền Diệp Mai nghe bà bà nói, trong lòng phá lệ cao hứng, những việc này đều là nàng tìm người hỏi tham qua đi tiết lộ cho Mạc Kim Phượng. Này đó nhàn ngôn toái ngữ từ Mạc Kim Phượng trong miệng tiết lộ cho Tần Nhu bà bà tin tưởng không có một cái bà bà nghe xong những lời này, sẽ không đối chính mình tức phụ nhi sinh ra cách ứng chi tình. Tốt nhất có thể châm mỏi các nàng mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Ai biết Tần Nhu nàng bà bà nghe xong, chỉ là nhướng nhướng mày nói, sau lưng khua môi múa mép tiểu tâm lạn đầu lưỡi. Ta nhịt thử thích hắn tưởng cưới ai liền cưới ai, nhà của chúng ta tiểu tần hảo thật sự. Mạc Kim Phượng ha hà cười, nàng nếu là cho ngươi sinh hai cái cháu gái, xem ngươi còn cười không cười đến ra tới. Sinh nữ nhi sao địa, ngươi không phải nữ nhân, đối nga các ngươi cảm thấy chính mình là hai cái bồi tiền hóa. Bà bà Khương Bình ở bọn họ đơn vị nhất chiến thành danh, nàng ngôn luận làm đơn vị không ít nữ nhân đều rất là tán đồng, tuy rằng lúc này tất cả đều ngóng trông sinh nam hài nối dõi tông đường, sinh nhiều nữ hài sẽ bị nhân ra cười nhạo, sinh nam hài có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, sinh nữ hài tắc không dám ngẩng đầu. Nhưng làm nữ nhân ai có thể bảo đảm chính mình nhất định có thể sinh nam hài đâu. Nếu là gặp được một cái khai sáng nhà chồng thì tốt rồi. Cho nên lúc này đơn vị nữ nhân cũng không hâm mộ Tần Nhu có thể gà cái tuổi trẻ quan quân, mà là hâm mộ Tần Nhu có được một cái hộ nàng hảo bà bà. Cũng có người nói Khương Bình là ngoài miệng nói được ngạnh trên thực tế trong lòng vẫn là để ý, nhưng tiếp tục xem các nàng mẹ chồng nàng dâu ở chung, làm theo cùng trước kia giống nhau Tần Nhu lén mở ra đồng hồ quả quyết thời điểm tươi cười làm theo mọt ngào vô cùng. Khương Bình đích xác không thèm để ý những việc này, nàng tiểu tức phụ nhi quá khư những cái đó sự, nàng cùng lão Lục đều hỏi thăm dành mạch, sau lại cũng cùng Tần Nhu tỷ tỷ Tần Miên liêu quá, biết sự tình đại khái. Trước mặt kệ thế nào, nếu là nhi tử thuyền nàng cùng lão Lục cũng không có gì ý kiến, nàng cùng lão Lục cái kia niên đại đi ra người, sự tình gì chưa thấy qua, sẽ không bị chuyện này cấp làm sợ. Đến nỗi cái gì sinh nữ hài, đoạn Từ Tuyệt Tôn linh tinh, vậy càng không để bụng. Khương Bình nghĩ thầm sợ chết lão nương lúc trước liền không tòng quân, nếu liền chết còn không sợ còn để ý khác. Lão lục hai vợ chồng đều là từ trên chiến trường xuống dưới, có thể bình bình an an sống đến bây giờ đã cảm thấy là ông trời ban ân, hai người bọn họ còn không có cái gì tâm lý vấn đề, chủ yếu là hai vợ chồng tâm đại, xem đến khai. Huống chi, đi vào tiểu nhị từ ra. Phát hiện hai vợ chồng ở trung hài hòa tiểu tức phụ nhi lớn lên lại xinh đẹp, nấu ăn ăn ngon, trọng điểm là nàng loại đồ ăn là ngọt, đã là lệnh người kinh hì tiểu xác hạnh. Còn yêu cầu cái gì đâu, chồng lén lút lão lục hai vợ chồng cũng lặng lẽ đàm luận quá, con dâu lớn lên như vậy xinh đẹp, nếu có thể sinh ra một đôi xinh đẹp tiểu cháu gái, nhà bọn họ lão lục là có thể đi lão vương trước mặt khoe khoang. Bọn họ có tôn từ, có cháu ngoại, liền kém cháu gái. Nhưng là những lời này lão lục hai vợ chồng cũng không có ở lục diễm vợ chồng hai người trước mặt biểu lộ ra tới, rốt cuộc lão nhân gian tranh cường háo thắng, đích xác có điểm hơi xấu hổ nói cho tiểu bối nghe cũng sợ cấp con dâu áp lực. Vô luận là cháu trai cháu gái, đều là bọn họ lục ra hài tử Trở về ngẫm lại tiểu nhị từ có thể ở 25 tuổi kết hôn, đã là cảm ơn trời đất sự còn yêu cầu cái gì đâu. Đương nhiên, Khương Bình còn có một kiện càng không đủ cùng người ngoài nói sự. Tiểu tần nàng không chê ta nấu ăn khó ăn, là bọn họ lục ra hài tử, tuy rằng Khương Bình ra mặt dày, nhưng nàng cũng đích xác thừa nhận chính mình nấu ăn khó ăn. Nhị tử có thể cưới được một cái nấu ăn ăn ngon tức phụ nhi không dễ dàng a Cùng bà bà Khương Bình ở cùng một chỗ sau, tần nhu phát hiện một sự kiện bà bà Khương Bình nấu đồ ăn nấu cơm đích xác rất khó ăn. Đương nhiên hấp thủy nấu linh tinh, bà bà Khương Bình vẫn là không thành vấn đề, chỉ cần đừng làm cho nàng làm phức tạp đồ ăn. Có đôi khi tay nghề bình thường công công lục thông di lão lục thủ trưởng sẽ đến người nhà viện cấp thê từ con dâu nấu đồ ăn. Khương Bình còn sẽ ra mặt tạc hậu mà cùng nhân ra nói, đây là ta nấu. Tuy rằng là cái đồng thau lại thích bị người khen tay nghề hào. Cách vách ra hoàng tổ tử bị nàng hù đến sừng sốt sừng sốt, khen tiểu tần nàng bà bà cũng thật hào. Chân chính hiền huệ người không thích bị người khen hiền huệ. Không hiền huệ người đặc biệt ái bị người khen hiền huệ. Tuy rằng nấu ăn tay nghề không tốt nhưng nàng còn rất thích nấu đồ ăn, lại còn có đặc biệt có nguyên tắc nàng không tai họa con dâu, liền tai họa lão lục đồng chí. Nàng còn mỹ kỳ danh rằng, khỏe mạnh ẩm thực, nhân sinh trăm vị chua ngọt đắng cay hàm, đều làm người nếm thử. Người nếu không phải ăn ta làm, người có thể sống đến cái này số tuổi. Lão lục đồng chí, ta chỉ là ở cái kia gian khổ niên đại không phát hiện người nấu ăn như vậy khó ăn. Không phải nguyên liệu nấu ăn vấn đề, là vấn đề của ngươi. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc 56, dỡ hàng. Tuy rằng bà bà Khương Bình nấu ăn không thể ăn, nhưng là bà bà lạc bánh ăn rất ngon, công công lục tông di còn sẽ làm hạt mè muối cũng chính là xào chín mè trắng thêm muối cán toái. Tuy rằng đơn giản, nhưng cũng thực khảo nghiệm tay nghề cùng hỏa hậu đem hạt mè xào già rồi liền không thể ăn. Nghe nói bà bà Khương Bình năm đó mang thai thời điểm ăn uống không tốt công công Lục Tông Di liền cho nàng làm ra hạt mè cắn vỡ thành hạt mè muối, dùng màn thầu hoặc là bánh bao bánh bột bắp bọc ăn, đặc biệt hương đặc biệt ăn ngon. Lục Tông Di lần này cũng cho các nàng mẹ chồng nàng dâu hai làm một đại vại hạt mè muối tần nhu cầm tiểu Lục Đồng Chí làm đại màn thầu kẹp hạt mè muối ăn, phát hiện thật sự hảo hảo ăn Nga. hạt mè lại hương lại toái tư lạp tư lạp vị tuyệt hảo nếu là lại thêm hai căn dưa chuột đều đi vào càng là lại hương lại thoải mái thanh tân vô luận là xứng bánh ăn vẫn là xứng màn thầu ăn đều là phá lệ ăn ngon toàn gia đều thực thích thích ăn màn thầu tiểu béo đôn ăn đến phá lệ vui sướng vốn dĩ không thế nào thích ăn màn thầu trần cảnh dực cũng thích loại này giòn hương giòn hương vị Chẳng qua hạt mè mới tuy rằng ăn ngon, chính là phí màn thầu, lục diễm một hồi tới càng là đến không được tư lạp tư lạp liền không có. Nghe nói cha mẹ chồng năm đó sự tình tần nhu nhịn không được đối lục diễm nói, công công đối bà bà thật tốt. Lục diễm ôm nàng, cúi đầu ở nàng mi tâm hôn một cái. Đương nhiên rồi, đây chính là chúng ta lão lục gia tổ truyền đau thức phụ nhi. Tần nhu cười đến thực vui vẻ cùng hắn nhị tấn tư ma. Chẳng qua lời nói thật đúng là không thể nói được quá vẹn toàn, hai người bên này nhị tấn tư ma còn không có xả xong, bên kia cha mẹ chồng liền bởi vì chồng rau dưỡng hoa vấn đề xảo đi lên. Lục Diễm, Tần Nhu, Tần Nhu ôm nam nhân cổ ngươi nói ngươi già rồi lúc sau, ngươi có thể hay không mỗi ngày cùng ta xảo a Sẽ không, vì cái gì, trầm mặc là kim, lúc trước chính là giữa ít nói cười tới tức phụ nhi, Lục Diễm thâm chấp nhận. Tần Nhu. ngươi cho rằng ngươi là trong tiểu thuyết lãnh khốc bá tổng sao? còn chơi trầm mặc là kim lục ca, ngươi nhưng đừng đùa cái gì trầm mặc là kim cần thiết đến bồi ta nói chuyện. muội muội tần nhu bụng càng lúc càng lớn, Thì tỷ tần miên cũng thường xuyên tới người nhà trong viện chăm sóc nàng. nàng thấy tần nhu khí sắc hồng nhuận, bị dưỡng du quang thủy hoạt thật là hảo một con tiểu chư chư, không khỏi vui vẻ cực kỳ. người tỷ phu ở nhà mang hài từ đâu? Đúng vậy, hiện tại tần miên cũng bắt đầu buông ra tay làm trưởng phu trần miễn mang hài tử. Hắn hiện tại liền học sinh tiểu học đều giáo chính mình hài tử chẳng lẽ còn mang không được. Tần miên hiện giờ yên tâm đem hài tử đưa cho hắn. a tỷ hiện tại phát hiện làm nam nhân mang hài tử thật đúng là không tồi. Hắn chả có thể ôm cảnh dực ban ngày đâu. Phụ tử hai người ở bên ngoài vòng quanh trần cảnh dực cũng sẽ chủ động cùng hắn ba ba nói chuyện. Hắn còn sẽ ôm hài tử đi trồng rau. Quyên quyên cùng cảnh hoa vừa lúc là học sinh tiểu học tuổi tác trà trộn vào học sinh liền càng tốt Trần Miễn Tính cả học sinh cùng nhau giáo dục. Cẩn Miên nhất thời cảm giác được trên người tay nải buông lỏng, giống như đều có điểm ăn không ngồi rồi. Nhưng nàng thật sự thực vui vẻ, trong lòng có cổ vi diệu vui sướng, bởi vì thấy trượng phu mang hoa, nàng thật sự thực vui vẻ. Vẫn là từ muội muội nơi này học được thấy muội phu cùng muội muội trong bụng hài tử hỗ động, nàng cũng tâm sinh hâm mộ thực. Về sau nếu là lại đến cái hài tử, khiến cho hắn ba ba thân thủ đưa tới đại đi. Tần miên từ muội muội lần đó đi, lập tức cùng Trượng phu đề nghị nói, không bằng chúng ta tái sinh cái hài tử đi. Trần Miễn, vẫn là đừng sinh đi, vất vả ngươi. Mang hài tử hào khổ hoa, tần nhu bụng là càng lúc càng lớn, cúi đầu nhìn không tới mũi chân, sinh hoạt cũng trở nên càng ngày càng phiền toái, nàng đã hoàn toàn nghỉ phép ở nhà không đi làm, mỗi ngày liền ở trong sân làm một chút đơn giản vận động. Trải qua mang thai này mấy tháng, nàng cùng lục diễm quan hệ càng ngày càng tốt thật giống như biến thành cái loại này chẳng phân biệt ngươi ta bộ dáng, trước kia còn sẽ ở trước mặt hắn tương đối để ý hình tượng, sợ hãi hắn nhìn đến chính mình nan kham bộ dáng, hiện giờ lại là không sợ mà là quá chú tâm tin tưởng hắn. Người này cao mã đại nam nhân cho nàng thập phần sung túc cảm giác an toàn tuy rằng không thể thường xuyên bồi ở nàng bên người cũng đã đem hết chính mình toàn lực cho nàng cùng hài tử nhất sung túc làm bạn, làm nàng chờ mong bảo bảo Giáng sinh. Nàng tiểu mô tô đã biến thành xa hoa mô tô. Tần nhu cảm thấy chính mình thật sự rất yêu rất yêu hắn, sinh ở một cái ly dị gia đình, nguyên bản tần nhu cho rằng chính mình không có yêu một người năng lực tương lai cũng sẽ không quá thượng bình thường hạnh phúc gia đình sinh hoạt. Nhưng là nàng thật sự thực may mắn, tuy rằng xuyên qua đến cái này gian khổ niên đại, nhưng nàng gặp gỡ lục diễm, còn hợp thành một cái ngọt ngào tiểu gia đình, cái này tiểu gia đình lập tức liền phải sinh con. Tần nhu không có đi chắc nhãi con nhóm giới tính, nàng cảm thấy loại chuyện này, phải đợi nhãi con nhóm sinh ra thời điểm mới biết được càng có nghi thức cảm. Dù sao lúc này tiểu hài từ quần áo, nam hài nữ hài đều giống nhau, bị hảo hai loại là được. Đường một cái thai phụ cũng thực vất vả, tới rồi hậu kỳ, lại là bệnh phù, rút gân, dễ mắc tiểu phiên cái thân đều rất khó, bụng quá lớn, ngủ cũng phá lệ không thoải mái. Tuy rằng tâm tình đại đa số thời điểm bị chung quanh người chiều cố thập phần sung sướng, có đôi khi tần nhu cũng sẽ nhịn không được phát giận tức giận đến ở lục diễm trên người cắn một ngụm. Lục diễm thực thông cảm nàng, rõ ràng nghe nói không phải cái hào tính tình ra hòa, lại sẽ thập phần hào tính tình mà tùy ý nàng phát tiết cảm xúc. Cho nên nàng phát xong rồi tính tình lúc sau, lại sẽ nhịn không được tự trách mà vâng chịu trầm mặc là kim lục ca lúc này tuyệt đối không trầm mặc, sẽ biến thành tiểu béo đôn nói vậy lao, nói dài dòng nói dài dòng nói cái không ngừng an ủi nàng. Tuy rằng có đôi khi hắn an ủi, như là ở miệng vết thương thượng dài muối. Này người cũng khó chịu, nói một chút đi, muốn nghe lục ca nói cái gì. Người lại muốn ăn tôm thích, thật sự hào thảo đánh Nga. Nhưng là Tần Nhu vẫn là thực thích cái này từ biển rộng trở về nam nhân sở mang về tới muối. Hảo tưởng giữa hàng, thời gian tiến vào 1972 năm 7 tháng, Tần Nhu mỗi ngày đều ở ngóng trông giữa hàng, trong bụng hai cái tiểu nhãi con chạy nhanh xuất hiện đi, đừng ở mẹ ngươi trong bụng ăn vạ. song bào thai dễ dàng sinh non, còn không biết này hai cái tiểu ra hòa, gì thời điểm cảm thấy thời tiết hảo, liền tưởng từ mụ mụ trong bụng ra tới nhìn xem. Lại cứ lúc này cũng không phải cái gì hào thời tiết ban ngày ánh mặt trời phá lệ nhiệt liệt đã chịu bão cuồng phong ảnh hưởng thường xuyên sẽ hạ mưa to sậu tới sậu đi có chút người sẽ mang áo mưa ô che mưa có chút người tắc lười biếng gì đều mặc kệ gặp mưa liền gặp mưa bái một lát liền phơi khô lục diễm mấy ngày này cũng phá lệ khẩn trương sợ hãi chính mình không thể bồi tức phụ nhi sinh sản mỗi ngày nôn nóng mà tính nhật từ chờ mong hài tử có thể ở chính mình về nhà thời điểm lại sinh ra Tần Nhu nhưng thật ra đối chuyện này không thèm để ý, nếu là lục diễm không thể bồi nàng sinh sản cũng không quan hệ chờ nàng sinh xong hài tử vừa mở mắt ra có thể nhìn thấy hắn là được. Tần Nhu càng lo lắng sinh hài tử đau, nàng vẫn là rất sợ đau, vạn nhất sinh ban ngày tiểu nhãi con nhóm còn không ra nên làm cái gì bây giờ. Hai vợ chồng người từng người khẩn trương từng người. có lẽ là nhãi con nhóm cũng nghe thấy ba ba chờ đợi, liền ở Lục Diễm về nhà ngày đó trạng vạng, Lục Diễm đỡ chính mình Tức Phụ Nhi ở nhà thuộc viện tàn bộ, hai người nói nói cười cười tần nhu liền phát động. Lục Diễm phá lệ khẩn trương, cùng cha mẹ chồng cùng với người nhà viện vệ sinh đội cùng nhau hấp tấp đem nàng đưa đi căn cứ bệnh viện. Tức Phụ Nhi, Tức Phụ Nhi, đừng sợ. Đau đớn càng ngày càng thường xuyên, bị đau đớn bước ra tới nước mắt ngăn không được lưu, trước mắt tầm nhìn trở nên mơ hồ tần nhu nghĩ thầm ta không sợ, là ngươi lục ca thanh âm ở run. Lục diễm đau lòng mà nhìn trước mắt tức phụ nhi, nhìn nàng khuôn mặt nhỏ đau đến trắng bệch trắng bệch đau đến tràn đầy nước mắt, nội tâm khủng hoảng tột đình, chỉ biết liên tiếp bồi nàng nói chuyện, nói được lộn xộn, vô nghĩa hết bài này đến bài khác. Đau từng cơn hoãn qua đi, khẩn trương Tần Nhu nhìn thấy càng thêm khẩn trương Lục Diễm, đều phải bị cái này nhị cầu từ không khí tổ chọc cho vui vẻ. Sản phụ đừng cười tình điểm sức lực, Lục Diễm nguyên bản còn tưởng bồi tức phụ nhi ở phòng sinh sinh sản kết quả bởi vì hắn khẩn trương quá độ thanh âm lại run lại nói nhiều, hơn nữa mặt lớn lên giống bóng đèn, quá độ sáng lên nóng lên, dễ dàng ảnh hưởng bác sĩ các hộ sĩ chuyên tâm cho nên bị đuổi đi ra ngoài. Tới rồi buổi tối 11 giờ tả hiểu tần nhu ở bác sĩ hộ sĩ chỉ huy hạ trước sau sinh hạ hai đứa nhỏ. Đại phu cấp hài tử cắt cuống rốn còn đem hài tử cử cấp tần nhu xem tần nhu liền nhìn đến một cái đỏ rực con khỉ nhỏ khác không chú ý liền chú ý tới hắn thanh âm thạc đại. Nàng sinh hai cái nam hài cùng trứng song bào thay lớn lên một mau giống nhau xấu đến cũng một mau giống nhau. Nhằn rúm gió hai cái đỏ rực xấu nhãi con chương 57 bình tĩnh. Tần nhu mở to mắt, nhìn thấy chính là vẻ mặt thanh hắc hồ cha, trong ánh mắt mang theo hồng tơ máu, trước mắt một mảnh hắc ảnh nam nhân, nàng chớp chớp mắt phát hiện hắn kia nguyên bản thật xinh đẹp hỏa tầm, đều có điểm như là mắt túi. Tiểu tần đồng chí có chút nghi hoặc nghĩ đến, nàng này đến tột cùng ngủ bao lâu, như thế nào một giấc ngủ dậy, lão công bộ dáng đều thay đổi. Tình, nhìn thấy nàng tỉnh dậy lại đây, nam nhân một cái giật mình ngồi ngay ngắn quan tâm mà nhìn nàng. Hiện tại vài giờ. Bởi vì là thuận sản, hai cái nhãi con nhóm thai vị chính, nàng thực thuận lợi sinh hạ một cái 4 cân 8 lượng cùng một cái 4 cân 6 lượng xấu nhãi con, hai cái xấu nhãi con ở nàng trong bụng dinh dưỡng cân đối, lớn nhỏ tương đương. Này sẽ sinh xong rồi hài từ sau, nàng cũng đã bị ôm trở về nhà. Tần nhu liếc hạ trên bàn đồng hồ báo thức, nàng không có ngủ bao lâu trời còn chưa sáng, vừa lúc là dạng sáng 5 giờ. nàng đem ánh mắt đặt ở lục diễm trên người nghĩ vậy nam nhân phòng trừng thủ nàng một đêm cũng chưa ngủ tần nhu cười nàng giơ tay vốt ve nam nhân khuôn mặt rõ ràng gương mặt này đêm qua trạng vạng ở hoàng hôn hạ còn phá lệ anh tuấn bất phàm sau lại đi bệnh viện thời điểm liền càng không cần phải nói tuổi trẻ tiểu hộ sĩ một cái kính mà nhìn chằm chằm hắn xem phòng trừng còn ở trong lòng tiếc nuối hắn tráng niên tảo hôn đương ba Này một chút một đêm qua đi, liền phẳng phất trên đầu dài quá thảo giống nhau, biến tháo biến xấu không ít. Tần nhu cười rúc vào nam nhân trong lòng ngực, nhìn bên cạnh nằm hai cái tiểu gia hỏa, trong lòng lại là ngọt ngào lại là buồn cười. Tháo ba ba mang theo hai cái xấu nhãi con thủ nàng, mà nàng chính mình tin tưởng không cần chiếu gương, liền biết sắc mặt có bao nhiêu kém có bao nhiêu tiểu thủy. Trong một đêm cả nhà biến xấu, xấu cũng xấu đến trình trình tề tề, đói bụng. Lục Diễm yêu thương mà hôn hôn nàng mặt đi trong phòng bếp cho nàng đem đồ vật bưng tới, ngày hôm qua sinh xong hài tử sau, nàng liền tưởng nói ăn cả rốt tôm bóc vỏ sủi cảo còn muốn ăn nấm tiết nhựa đào đu đủ chè. Cha mẹ chồng cùng Lục Diễm đã sớm đem nàng muốn đồ vật sự bị hảo tần nhu hiện tại là đói cực kỳ, ăn trước một cái trứng luộc lại ăn không ít sủi cảo cuối cùng chậm rãi uống chè. Phòng chừng là mụ mụ ăn đến quá thơm, hai cái tiểu nhãi con cũng đi theo sao động lên tần nhu xả hạ hài tử cha hắn, làm hắn đi đem chính mình trước tiên chuẩn bị tốt lười quỷ thần khí móc ra tới. Lục diễm hiểu rõ mà đỡ nàng mồi dậy ở nàng trước người giá thượng một cái tiểu bàn lùn tử, lại lót không ít chăn bông cùng gối đầu, làm xấu nhãi con giống trên cây sâu lông giống nhau hoa ở gối đầu thượng ăn nãi. Tần nhu chỉ thoáng mà đỡ tiểu tệt từ thân thể, tiết kiệm sức lực. Biện pháp luôn là lười quỷ nghĩ ra được biết là hai đứa nhỏ, nàng liền trước tiên dự bị hào. Tuy rằng trước nay đều không có sinh quá hài từ cũng không có đương quá mụ mụ, nhưng là trước kia làm một người ấu sư tần nhu xem qua không ít dục anh tri thức trước kia còn nghe rất nhiều gia trưởng mụ mụ liêu quá uy nãi nhất định phải chú ý chính xác tư thế, nếu không đau đến khẳng định là chính mình. Muốn cho nhãi con nhóm dùng đối sức lực hút đối địa phương. Tần Nhu điều chỉnh một chút tư thế, phát hiện chính mình không thầy dậy cũng hiểu, xấu nhãi con nhóm vì một ngụm ăn phá lệ phối hợp. Hiện tại nàng tỏa ủng hai cái mốc bảo, rốt cuộc giữa hàng, Tần Nhu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên bản mập mạp thành đại dưa hấu giống nhau bụng ở trong một đêm bẹp đi xuống. Ngày hôm qua Tần Nhu còn không có thiết thân thể hội cảm nhận được nông dân trồng dưa thu hoạch vui sướng, Này một chút sốt cuộc cảm nhận được ta dưỡng hai cái dưa thành thục. Người có hay không cảm giác bọn họ giống hai cái tiểu trương Nga, heo ba ba. Tần nhu nghĩ thầm, nhất định là cả nhà một đêm biến xấu mang đến di chứng, bằng không nàng như thế nào càng xem này hai xấu nhãi con càng cảm thấy bọn họ đáng yêu. Không uổng công nàng ở nhà trẻ nhìn như vậy nhiều tiểu trư bội kỳ. Heo con nhãi con còn rất đáng yêu. Nàng bị mẫu tính quang huy chiếu tới rồi, xem chính mình nhãi con đều mang lên lựa kính. Heo mụ mụ có người nói như vậy hài thử sao. Lục Diễm ôn nhu cười ngồi ở một bên cũng cùng cái ngốc ba ba giống nhau nghiên cứu hai cái tiểu nhãi con cùng nàng cái này ngủ quá khứ mụ mụ so sánh với tù bọn họ mẫu từ ba cái hơn phân nửa đêm Lục Diễm khẳng định càng quen thuộc này hai cái nhãi con bộ dáng Ngươi xem, heo con nhãi con cái mũi còn rất giống ngươi. Tuy rằng xấu nhãi con nhóm ngũ quan nhăn nhúm gió còn không quá có thể nhìn ra tới cẩn thận nghiên cứu vẫn là có thể nhìn ra mũi giống ba ba. Này mũi cao từ đôi mắt này, về sau khẳng định xấu không đến chạy đi đâu, làm heo con nhãi con quản lý giả, muốn phòng ngừa bọn họ trường tàn. Là rất giống ta, tuy rằng hài tử lớn lên xấu, nhưng là Lục ca không thể không thừa nhận, này hai hài tử đích xác lớn lên giống hắn. Cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy xấu. Từ đêm qua bắt đầu, Lục ca liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh, vì cái gì hắn rõ ràng nhìn không xấu, nhưng là lớn lên giống con hắn vì cái gì như vậy xấu. Liên quan hắn chiếu gương đều cảm thấy chính mình biến xấu Tần Nhu vừa thấy hắn kia biểu tình cười nói Người có phải hay không tưởng nói hài từ vì cái gì như vậy xấu Chẳng lẽ người ghét bỏ chúng ta hài từ xấu Đương nhiên không chê Lục Diễm mỉm cười nhìn nàng Lục ca chủ yếu là lo lắng tức phụ nhi nhìn thấy hài từ quá xấu thương tâm Sợ nàng biệt biệt nữu nữu giận dỗi Lục Diễm còn suy nghĩ một chán an ủi lời nói Hiện tại thấy nàng cảm xúc tốt đẹp Lục Ca cuối cùng có thể yên tâm xuống dưới. Chờ bọn họ nảy nở liền đẹp. Lục ca, ngươi mau đi cho chính mình dọn dẹp một chút muốn cho nhãi con nhóm nhìn ngươi gương mặt tuấn tú này lớn lên miễn cho trên đường trường oai. Lục diễm đi rửa mặt thay đổi thân quần áo, hắn còn muốn đi trong đội đi xin nghỉ lưu trình, lưu luyến không rời rời đi thức phụ cùng hài tử ý thức được chính mình thật sự đương ba ba. Lục Tham mưu trường còn hãy còn ở biểu tình hoảng hốt chung. Xin nghỉ trên đường thu hoạch đến vô số người chúc phúc cùng hâm mộ ghen tỷ hận tiểu lục tham mưu trường tức phụ nhi cho hắn sinh hai cái đại béo tiểu từ sự tình trong đội người đều đã biết. Hai Nhi thử A chúc mừng chúc mừng. Lần đầu tiên đương ba ba cảm giác thế nào? Có hay không cái gì sinh song thai bí tịch Lục tham mưu trường một bên khinh phiêu phiêu mà sưỡng sờ xuất thần, một bên thập phần bình tĩnh mà chụp cái bản theo lý cố gắng mà cho chính mình thỉnh tới rồi nửa tháng kỳ nghỉ về nhà bồi tức phụ nhi. Đi thôi đi thôi, nhìn tiểu tử ngươi này tiền đồ. Chính là này tiền đồ. Tỉnh xong rồi giả, lục diễm cũng không cùng người nhiều liêu càng không nghĩ chia sẻ sinh con bí tịch chạy nhanh lăn trở về ra bồi tức phụ nhi Người cũng thật thần a biết được cách vách ra sinh hai cái tiểu tử chương đoàn trưởng hai vợ chồng cao hứng không thôi, này cư nhiên theo chân bọn họ chờ đợi giống nhau thật đúng là hai gia tiểu tử. bất quá ở cao hứng rất nhiều, còn có điểm hâm mộ song bào thai khó được lớn lên giống nhau song bào thai càng khó đến như là nhà bọn họ thuộc viện trừ bỏ cách phách lão lục ra này một đôi, liền vương quân y gia có một đôi lớn lên giống nhau song bào thai tỉ muội. Trương Đoàn trưởng nhịn không được rồi bỏ xoa tay, người dã tâm đều là không ngừng bành trướng. Nếu là hắn tức phụ nhi cho hắn sinh một đôi song bào thai nữ nhi thì tốt rồi. Tật đúng là hai tiểu tử. Hoàng hân dĩnh phá lệ cao hứng cách vách tiểu trà tinh muốn bắt đầu dưỡng hoa Có một số việc chỉ có đương quá mẫu thân nhân tài biết Rất nhiều không kết hôn người trẻ tuổi cô nương Luôn là nhìn chằm chằm mang thai sinh sản này vài món sự sợ hãi Trên thực tế, mệt nhất người nhất vất vả là kế tiếp uy nãi dưỡng hoa Đem hài tử sinh hạ tới, này gần chỉ là cái bắt đầu Hai ba bốn tuổi nam hải càng là cầu đều ghét bỏ Trường già hai vợ chồng ở cao hứng rất nhiều, càng là quyết định buổi tối muốn ăn một bữa no nê, lấy kỳ chúc mừng. Tiêu một bàn hảo đồ ăn đi, chúng ta buổi tối ăn thịt heo. Trường thành bắc đẩy đẩy nhà mình tức phụ Nhi khuyểu tay, người cái này tiểu bà cốt muốn hay không tính tính chúng ta có thể hay không sinh nữ Nhi. Hoàng Hân dĩnh mặt vô biểu tình, tính tính đi tính tính đi, nếu không ăn xong rồi cơm hai ta cùng nhau tính. lão vương người thân ái hàng xóm lão lục đồng chí cần thiết muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt lại lên làm ra ra lão lục đồng chí hưng phấn không kềm chế được đã xảy ra loại này rất tốt sự cần thiết đến ưu tiên nói cho chính mình hảo huynh đệ hảo chiến hữu hồ bằng cầu hữu bọn họ là hảo hàng xóm lại là cho nhau so tới so lôi hảo đối đầu ha hà không cần ngươi lão lục nói ta đã đoán được Lão vương căn bản là không nghĩ tiếp lão lục điện thoại, nhưng là nhân gia đương gia gia chính mình tóm lại là muốn chúc phúc vài tiếng. Cố mà làm nghe hắn khoe khoang đi, trước kia chính mình cũng không phải không khoe khoang quá. Người đoán được a vậy người cũng thật thông minh ta tiểu nhi tức cho ta tiểu nhi tử sinh hai cái tôn tử. Hai cái tôn tử, đều là nam hài a. Đúng vậy, ngươi còn không biết đi, này hai tiểu tử lớn lên giống nhau như đúc, ai ô ô, chưa thấy qua đi, trước kia chưa thấy qua đi, hiếm lạ đi. Lão lục đồng chí ở lão bằng hữu trước mặt, liền không có ở vãn bối nhóm trước mặt ổn trọng trở nên cực kỳ khiêu thoát. Trở về sau về quê, mang ta này hai tôn tử cho ngươi trông thấy, làm ngươi trường trường mắt này hai tiểu tử lớn lên đều rất giống ta như từ trường thành khẳng định là hai cái tuấn tiểu hòa. Phải không? Chúc mừng chúc mừng a ai, như thế nào ta tiểu cháu gái chạy tới, ai u cái này tiểu kiều kiều, lớn lên thật đúng là lại ngọt lại đáng yêu, muốn hay không cùng ngươi lão Lục Gia Gia nói chuyện nha. Ta cái này tiểu kiều kiều sẽ ca hát, tới kêu một tiếng, Lục Gia Gia, trong điện thoại truyền đến một đạo non nớt kiều ngọt hoa hoa âm, Lục Gia Gia, Lục Tông Di chát tâm, hắn mắt thèm nhân ra đáng yêu hiểu chuyện thanh âm ngọt tiểu cháu gái thật lâu. Hắn lão lục có tôn từ cháu ngoại chính là không có đáng yêu ngoại tôn nữ cùng cháu gái càng không có ra ra nãi nãi ấm lòng tiểu áo bông. Lục gia gia ngươi cùng Khương nãi nãi khi nào trở về nha. Bé ngoan ai ra ra tiểu cháu gái, ra ra ôm ngươi Nga, ngày mai kêu ngươi nãi nãi cho ngươi làm xinh đẹp váy hoa tử Cùng ngươi lục gia gia nói tái kiến Nga, lão nhân trang nộn là sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Lục tông di thập phần lạnh nhạt mà treo điện thoại. Lão lục đồng chí tại chỗ đi rồi vài vòng, trong lòng mọt toan đan chéo, nghĩ đến hai cái đáng yêu tiểu tôn tử, hắn liền tạc cao hứng, nghĩ đến nhân gia kiều mọt tiểu cháu gái, như thế nào liền ngăn không được phiếm toan đâu. Hắn cũng hào muốn cháu gái, muốn cái loại này sẽ hướng ra ra nãi nãi làm nũng kiều tiểu cháu gái. Người dục vọng đại khái chính là một cái động không đáy Lục Diễm đã cho hắn lão từ dài quá mặt mũi, cho dù là kéo lông dê cũng không thể tóm được một con dê vẫn luôn kéo trong nhà lại không phải chỉ có này một con dê. Liền tính là đội sản xuất lừa cũng nên nghỉ ngơi một chút. Chiến lược rời đi đi, lão lục đồng chí bình tĩnh mà gọi điện thoại cấp trong nhà chưa lập gia đình lão tứ lục Kiêu nói cho hắn người đương bá bá. Phải không, hai cái nam hài A, lớn lên giống nhau như đốt. Như vậy hiếm lạ điện thoại một khác đầu Lục Kiêu còn không có nhận thấy được nguy cơ. Hiếm lạ, đương nhiên hiếm lạ, Lão Tư A, ngươi gì thời điểm kết hôn đâu. người nói đối tượng không có, người đến tột cùng muốn tìm cái gì dạng A. Mau cho ngươi Lão Tử sinh cái cháu gái. Lục Kiêu, ngươi không phải ở tiểu đệ kia sao? Cách vách Lão Vương thúc thúc lại cho ngươi kích thích lạp. Lão Lục đồng chí, ngươi chạy nhanh ăn khẩu ta mẹ làm đồ ăn bình tĩnh bình tĩnh. Ta bình tĩnh ngươi cai rắm. chương 58 ở cử. Tần Nhu ở cữ tường xuyên có cá có tôm còn có thịt heo ăn, trong nhà càng là giết một con gà cho nàng nấu canh gà uống, bà bà còn tưởng lộng điểm móng heo tới cấp nàng hầm canh Tần Nhu nói miễn. Nàng muốn ăn thanh đạm điểm, này một chút thời tiết nhiệt ở cữ còn rất chịu tội Tần Nhu không quá lớn ăn uống, liền muốn ăn mới mẻ nước sốt nhiều đồ vật thịt chỉ nghĩ nước ăn nấu bạch trước tôm, hoặc là sò khô linh tinh thơm ngon thơm ngon nàng thực thích. So với thịt nàng càng thích ăn màu xanh lá thái diệp thử còn có chính mình loại tiểu cà chua chua chua ngọt ngọt phá lệ khai vị. Bà bà cùng lục diễm cũng không ép nàng, tùy nàng chính mình muốn ăn cái gì, mỗi ngày sữa dê cùng trứng gà luôn là không thiếu cái gì thứ tốt đều tăng cường cho nàng ăn. Tại đây hải đảo thượng đại mùa hè ở cữ, duy nhất chỗ tốt chính là trái cây rất nhiều, đặc biệt là Quỳnh Châu đảo chuối, thật là nàng trong lòng sở hảo chuối siêu ngọt, trừ bỏ chuối, còn có quả vải cùng đu đủ lạp, đặc biệt là chuối cùng đu đủ, sản lượng rất nhiều, lượng đại còn tiện nghi, nông dân đút cho heo ăn, nàng cũng ăn. Tần nhu ta là ở bổ sung chất sơ. Trừ bỏ uống sữa dê, còn có thể thường xuyên khoái hoặc vui sường uống trái dừa thủy, là nhà mình cửa sản trái dừa, nghe nói vẫn là lục diễm tự mình bỏ lên trên đi chích tần nhu chỉ là đáng tiếc không có chính mắt nhìn thấy lão công leo cây chích trái dừa. Loại ở cửa nhà ta trái dừa chính là nhà mình trái dừa trước kia là chuyên môn có người tới trích hoặc là dùng công cụ này một chút lục diễm vì biểu đạt làm ba ba tình yêu, rất khoát chính mình mang dây thường bò cây dừa. Sấu nhãi con nhóm từng ngày lớn lên cơ hồ là một ngày một cái bộ dáng dần dần nảy nở tuy rằng làn da vẫn là nhíu nhíu hồng hồng, nhưng bọn hắn hai cái từ sấu nhãi con biến thành không như vậy sấu tiểu nhãi con. Hai cái sấu nhãi con lớn lên giống nhau như đúc sao vừa thấy thật đúng là lệnh người phân biệt không được bất quá đại bảo trên cổ tay cột lấy một cây hồng dài lụa tránh cho các gia trưởng đem bọn họ cấp lộng lăn lộn. Nếu là một không cần thận lộng lăn lộn, vậy ca ca đệ đệ phân không rõ. Tần Nhu cùng Lục Diễm cấp hài tử lấy hảo tên, đại nhi tử gọi là Lục Duy Châu, nhũ danh Thuyền Thuyền, tiểu nhi tử Lục Duy Trạch, nhũ danh sùi Cảo, vốn là tưởng thấu một đôi rụt rẻ cùng sủi cảo, nhưng là cảm thấy rụt rẻ cái này từ quá phức tạp ngược tâm, cho nên đã kêu Thuyền Thuyền lạc. Châu là trong nước lục địa cùng đảo nhỏ, Trạch là Đại Dương mênh Mông, Châu Châu có thể ngồi thuyền thuyền ra biển tìm đệ đệ Trạch Trạch Trạch trạch có thể ngồi sùi cảo giống nhau thuyền thuyền đổ bộ tìm Châu Châu. chỉnh đến cùng cái nhiễu khẩu lệnh giống nhau. này đại khái chính là MC bệnh nghề nghiệp đi thuyền thuyền cùng sùi cào tần nhu nhịn không được mà xoa bóp như thử mặt béo bên trái xoa bóp bên phải xoa bóp tuyệt không nặng bên này nhẹ bên kia niết sau khi xong làm lão mẫu thân nàng lại thực tự trách nghĩ đến tiểu gia hỏa mặt vốn dĩ liền rất nhíu ngươi còn niết hắn tiểu tâm hủy nhãi con dung mạo chọc một chọc hào tiểu nhãi con mặt thật sự siêu nộn Này một đôi huynh đệ, suốt ngày ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn, liền cùng hai cái heo con nhãi con giống nhau. Từng ngày dưỡng heo nhật tử mụ mụ như từ thật đáng yêu. Ở cữ mấy ngày này, thật là nhàm chán đến nổi điên, gì đều không thể làm, chỉ có thể thưởng thức xấu nhãi con. Xấu nhãi con cũng không phải như vậy xấu, ngủ thời điểm có vẻ phá lệ ngoan ngoãn, một đôi tay nhỏ chân nhỏ, ngón tay đặc biệt nho nhỏ một cái, người xem tâm đều phải hóa. hai cái tiểu gia hỏi nhắm mắt lại thời điểm mí mắt rất mỏng tần nhu thập phần kinh ngạc phát hiện nhà nàng nhãi con lông mi rất dài siêu cấp xinh đẹp cái mũi nhỏ cũng là cao cao đỉnh đỉnh tần nhu nỗ lực nghẹn lại chính mình tay tiện móng vuốt không cần đi chọc nhãi con mũi đừng đem nhãi con cái mũi chọc sụp bọn họ giống như có cái đa động chứng mẫu thân tần nhu ánh mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú bọn họ này hai cái tiểu nhãi con giống như là nhân vi con chuột copy paste ra tới lớn lên cũng quá giống nhau bọn họ ngủ thời điểm cái miệng nhỏ nhẹ nhàng nhấp, hô hấp thời điểm còn có lúc lên lúc xuống nãi hương. Tần Nhu cúi đầu từng cái thân thân khuôn mặt nhỏ, thật là quá đáng yêu. Ngươi lại ở liêu bọn họ, Lục Diễm vào phòng, hắn mới vừa cấp bọn nhỏ tẩy xong tã, vừa tiến đến liền thấy thê tử đối nhãi con động tay động chân. Tiểu Tâm bị ngươi đánh thức, sủi cào khóc cho ngươi xem nga. Bọn nhãi danh an tĩnh ngủ thời điểm siêu cấp ngoan ngoãn, nhưng là bọn họ khóc lên, đó chính là ma âm song trọng tấu, một cái khóc một cái khác tuyệt không lạc hậu chạy nhanh đi theo cùng nhau khóc huynh đệ hai người tâm hiểu linh tê. Đặc biệt là đệ đệ tiểu sùi cả lục duy chạch gào lên đến không được. Tần Nhu thành thành thật thật không lộn xộn Lục diễm ôn nhu cười cười, đi qua đi ở thê Nhi bên cạnh ngồi xuống, chỉ chỉ chính mình khuôn mặt tuấn tú tần nhu thập phần hiểu rõ mà khuyên quá thân thể ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng hôn một cái. Liền ở nàng muốn bước ra thời điểm, lục diễm đè lại nàng bả vai chủ động hôn lên tới. Chờ đến hai người tách ra, tần nhu cũng không biết là ghét bỏ chính mình vẫn là ghét bỏ hắn. Mệt người còn thân đi xuống. Tần Nhu đã sớm không chiếu gương, nàng hiện tại trên đầu bao khăn trùng đầu, sở hữu đầu tóc quấn lên tới, bao đến cùng cái thôn cô giống nhau, trên người còn không biết là cái cái gì mùi vị, nàng chính mình thói quen, nghe thấy không được không đại biểu người khác cũng nghe thấy không được. Đều nói con không chê mẹ xấu, chỉ có nhãi con nhóm bồi nàng cùng nhau ngồi sổm ký hiệu. Lục Diễm thấy thế cười đến mi mắt cong cong ta hôn ta tức phụ nhi làm sao vậy. Lục Diễm lại tới thân nàng, Tần Nhu cười cười đem hắn đẩy ra. Trên người của ngươi cũng là một cổ tử nãi hương, người cái này miệng còn hôi sữa tiểu lục đồng chí. Đều là người cùng như thử trên người. Gặp nhãi con tình, hai vợ chồng phát hiện hai cái tiểu nhãi con đều mở mắt tò mò mà nhìn chính mình ba ba mụ mụ. Có lẽ là ở từ trong bụng mẹ liền nghe nhiều ba ba mụ mụ thanh âm, bọn họ đối tần nhu cùng lục diễm đều thập phần thân thiết. Hai song hắc quả nho dường như mắt to nhìn chằm chằm người xem, một bên xem còn một bên cười ngây ngô. hai cái tiểu tịch từ tựa hồ bị trang bị ở cùng cái kênh ca ca cười ngây ngô nhếch môi đệ đệ cũng đi theo cười ngây ngô nhếch môi lục diễm ngươi xem bọn họ cười cười nga nhãi con sùi cào thuyền thù cười đến càng ngọt một chút xong rồi ngươi xem bọn họ có phải hay không có thể nghe hiểu ta nói a thuyền thuyền thuyền thù cái sau vượt cái trước này cái miệng nhỏ cười đến thật sán lạn loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa Hai cái đầu nhỏ thăm dò tiến vào, là tiểu béo đôn cùng trần cảnh dực ca hai. Tích bá bá bá tiểu minh đồng học gần nhất âm lượng điều thấp không ít tiểu béo đôn cũng sợ chính mình lớn giọng một cái không cẩn thận mở ra chiếc hộp Pandora, hai anh em hoa hoa hoa tiếng khóc kinh thiên động địa. Tiểu cữ mụ, tiểu gì, hai cái tiểu gia hỏa đều là tới xem tiểu biểu đệ Biểu đề thành đôi. Vào đi. Hai cái tiểu ra hỏa vào nhà, lục diễm một tay một cái đưa bọn họ hai ôm vào trong ngực tiểu cảnh dực cùng tiểu minh đồng học đều thập phần kinh diễm mà nhìn tiểu nhãi con. Thật sự giống như Nga, A A Nha Y, nguyên bản hai cái mở to mắt cười ngây ngô hai anh em gặp được hai cái biểu ca, bọn họ một chút đều không có thấy người ngoài sợ hãi, ngược lại thập phần kích động nhảy nhót hắc nha hắc nha. Người càng nhiều tựa hồ liền càng hưng phấn tích bị người nhìn. Tựa như hai chỉ sao động tiểu con dết tinh tay nhỏ chân nhỏ như run a run Ngoài cửa đứng bà bà Khương Bình, Khương Bình bưng một chén cắt thành khối trạng đu đủ, lấy tiến vào cấp lục diễm cùng bọn nhỏ ăn tần nhu thắc có một phần nóng hầm hập đu đủ cháo. Mỗi lần tới rồi loại này thời điểm, chính là siêu ngược tâm thời điểm, những người khác ăn uống thỏa thích tiểu nhãi con nhóm cũng không nín được lay thân mụ muốn ăn nãi. Khương Bình mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi ra ngoài chơi, giúp hai vợ chồng mở ra radio, điều tiểu âm lượng Tần Nhu cấp hài tử uy nãi, lục diễm ngồi ở một bên cho nàng uy cháo. Hài tử ăn xong liền ngủ Tần Nhu dựa vào trượng phu đầu vai cùng hắn cùng nhau nói chuyện. Tần Nhu mồi cái xong ở cữ, hài tử trăng tròn thời điểm. Chỉ là vô cùng đơn giản người trong nhà tiểu thụ chúc mừng, người nhà viện bên này người nhiều, lục diễm chiến hiếu cũng nhiều, đại bộ phận người không có việc gì không thể ly cương chuẩn bị mở trăng tròn rượu quá phiền toái cho nên liền đều vô cùng đơn giản mà quá. Tới rồi 9 tháng sơ, Tần Nhu còn ở nhà ở cữ, hai ngày này có một hồi đại bão cuồng phong đổ bộ trường học cũng đã trước tiên nghỉ, các gia các hộ cũng đều ở nhà độn hảo thủy cùng lương thực. tỷ tỷ tỷ phu một nhà tới nhà bọn họ vượt qua bão cuồng phong bão cuồng phong quá cảnh thời điểm không có điện buổi tối đen như mực trong phòng điểm dầu dừa đèn bên ngoài mưa rền gió dữ gào thét phong nghe được nhân tâm kinh run sợ bão cuồng phong thiên là rất nguy hiểm mọi người đều tránh ở trong nhà bên ngoài cuồng phong gào thét rất nhiều đồ vật đều bị thổi thượng thiên thường thường nghe thấy một ít kỳ quái va chạm thanh Tần Nhu làm tỉ tỉ tỉ phu cùng cha mẹ chồng cùng nhau đem lầu hai sân phơi phong hảo, lầu hai loại thực vật cũng dọn vào phòng, phong bế cửa sổ, lại vẫn có không ít nước mưa thầm thấu tiến vào. Dòng nước xôn sao, đại gia tề ngồi một đường tránh né bão cuồng phong, lại cũng không cảm thấy sợ hãi, bên ngoài mưa xa gió giật, bên trong đại gia vây quanh ngọn đèn dầu gạm màn thầu, bà bà trước tiên là không ít bánh, công công cũng làm hạt mè muối còn có hai vại chua ngọt thanh dưa điều. Chỉ có lục diễm không ở nhà tần nhu cấp hai cái tiểu nhãi con huy xong rồi nãy, nhãi con nhóm lúc này làn da đã trở nên bạch bạch nộn nộn, phảng phất có thể véo da thủy tới, một cổ tử mùi sữa, phi thường nhận người thích. Tật giống như vịt con xấu xí si biến thiên ngỗng giống nhau. Hai cái tiểu nhãi con vẫn là ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn, bọn họ ăn ăn liền ngủ rồi, tần nhu làm hai cái tiểu nhãi con song song nằm ở chính mình bên người ngủ, chính mình tắc cầm lấy một quyền album, lật xem nhãi con bọn họ ba ba ảnh chụp cũng không chỉ có là hoa hắn ba ảnh chụp, tần nhu vẫn là cái muốn mặt trong nhà có những người khác ở album cũng bỏ thêm không ít chính mình cùng nhãi con nhóm còn có cha mẹ chồng thì thì thì phu một nhà ảnh chụp. Nhìn nhìn, nhãi con nhóm lại mở to mắt tỉnh lại, tò mò mà nhìn xung quanh thế giới này, tần nhu dẫn bọn hắn cùng nhau xem ba ba ảnh chụp chỉ vào trên ảnh chụp người, nói, đây là ba ba. Đây là mụ mụ, tần nhu biết hai cái nhãi con này sẽ vẫn là cần thị mắt, khẳng định là thấy không rõ lắm, chính là đậu bọn họ chơi. Bọn họ nghe thấy ba ba mụ mụ này hai cái xương hô thời điểm, cũng thực phát ra dầm gì thanh âm tựa hồ rất vui vẻ. Chờ đến bão cuồng phong quá cảnh sau tần nhu khó được mặc vào giày đứng ở lầu hai sân phơi thượng hướng trong viện vừa thấy. hận không thể không xem, trước mắt hỗn độn năm trước sinh đẹp sân đã biến thành tần nhu đều không đành lòng đi hình dung, nàng gà hàng rào sụp chuồng gà cũng suy sụp một nửa, cỏ tranh dù đổ đến nỗi khác cái hoa hoa qua loa chạy nhanh đi đem đèn vàng lung ớt cay cùng thanh quả kim quất nâng dậy tới mới là đứng đắn. Tần nhu, trẫm giang sơn không có. Thật là nói không nên lời đau lòng, rõ ràng năm trước vẫn là như vậy xinh đẹp tiểu viện tử, này một chút chính là muôn hồng nghìn tía khai biến tựa như vậy đều phó với cảnh tượng đổ nát. Cách vách trương đoàn trưởng tựa hồ cũng ở trong sân vô cùng đau đớn. Vui sướng luôn là ngắn ngồi, đến nỗi trả giá nỗ lực tạm thời còn không có thu hoạch lưu chính ủy may mắn hắn còn không có về nhà. Biết cái gì gọi là hết thảy từ đầu lại đến sao chương 59, Phúc Khí Tần Nhu ở cữ xong, thân thể của nàng khôi phục cực hảo, người cũng không mập lên nhiều ít, ngồi xong rồi ở cữ lúc sau, thân hình khôi phục đến cùng trước kia không sai biệt lắm bộ dáng, chỉ có vòng ngực lớn chút. Hai cái tiểu nhãi con trắng nõn đáng yêu, duy độc thực dính mụ mụ chờ đến ba ba trở về cũng sẽ dính ba ba, bọn họ không yêu khóc cũng không yêu nháo. Tần Nhu cho bọn hắn bấm đốt ngón tay hảo uy thực thời gian, hai cái bé ngoan còn xem như phối hợp mỗi ngày đi ăn cơm. Có lẽ thật sự là lục gia hài tử chỉ cần có cả lâm, bọn họ liền rất ngoan thực an tĩnh. Huynh đệ hai người tế ở bên nhau, y nha nha mà ngươi ôm ta một cái ta đầy đầy ngươi, lẫn nhau đều là nãi hương nãi hương, lớn lên còn một cái dạng Tần Nhu liền cảm thấy song bào thay còn khá tốt, hai anh em có thể ghé vào cùng nhau chơi. Muốn phát huy huynh đệ ái. Bọn họ hai chỉ tiểu gia hòa hiện tại liền xoay người đều phiên không được giống như là hai điều tiểu thịt trùng tiểu cá mặn không thể chính mình xoay người, chỉ có thể hắc nha nha nằm ở nơi đó, nhiều nhất chỉ có thể cùng một cùng. Trước kia tần nhu xem gấu trúc ấu thể phát sóng trực tiếp, dưỡng dục viên cũng chính là như vậy đem gấu trúc nhãi con quán bình ở trên bàn. Hiện tại hai người bọn họ tay chân vô lực căng không dậy nổi chính mình tiểu thân mình, chờ đến lại lớn một chút hẳn là sẽ không đánh nhau đi. Tần nhu dỗi người từ ở cử ra tới, nhưng xem như thoải mái nhiều, nàng lại muốn bắt đầu một lần nữa phấn đấu chính mình sự nghiệp cộng thêm lại một lần dụng tâm quản lý bên ngoài sân. Lửa rừng thiêu bất tận xuân phong thổi lại sinh, tiên nhiên chính là như thế tàn khốc cũng là có hy vọng, nàng hiện giờ sân tuy rằng hỗn độn mà lại hoang vu có chút địa phương rồi lại tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Không chịu đựng đi, sâu bệnh bệnh hại mất đi, chịu đựng đi tỉ như các nàng da đèn vàng lung ớt cay, làm theo mọc khả quan, ha ha, chẳng qua người trong nhà thật đúng là không lo ớt cay ăn. Dưỡng hoa trồng rau kiếp sống nơi trốn tràn ngập ngoài y muốn. làm tần nhu nhịn không được nghĩ đến một cái gọi là nạn đói trò chơi thật vất vả bố trí hảo gia viên còn muốn no kinh xuân hạ thu đông nhuộn lận mùa đông rét lạnh xương giá ngày xuân vạn vật sống lại mùa hè mặt trời chói chang treo cao thực vật còn sẽ tự cháy duy độc tới rồi mùa thu mới có tường hòa thu hoạch tốt đẹp gieo trồng trong quá trình cũng sẽ xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn có lẽ này cũng chính là thiên nhiên mỹ lực tuy rằng cảm giác được vô lực nhưng thân thể gieo trồng dục vọng làm theo dã tâm bừng bừng ít nhất năm nay khai cục so năm trước hào vốn dĩ liền yêu cầu thực vật luân loại năm trước thực vật chết mất bổ sung thổ nhưỡng độ phì năm nay mới có thể mọc tràn đầy Tần nhu cùng lục diễm mang theo hai cái tiểu chó ngoại trai, cùng nhau đem chuồng gà cùng hàng rào một lần nữa tu sửa lên, lại bổ cái rắn chắc cỏ tranh dù tiểu béo đôn cùng cảnh rực còn có thể hỗ trợ xử lý rất cỏ dại, năm trước đất trồng rau suốt lại bắt đầu tỏa sáng tân sinh. Nàng mới ở cữ xong không bao lâu, người nhà viện liền ra một cọc sự, hiện tại cũng là không sai biệt lắm muốn nhập thu tuy rằng ở Quỳnh Châu đảo thượng nhập không vào thu cũng chưa gì chứng dùng, nhưng là... cách vách gia hoàng tàu tử cùng lý khánh hoa liên tiếp mang thai cùng đoàn trương thành bắc cùng lưu chính ngụy trong nhà cùng gia hỉ sự làm người nói chuyện say xưa hơn nữa trương đoàn cách vách tiểu lục tham mưu trưởng phu thê sinh hạ một đôi đại béo tiểu tử cho nên không ít âm thầm làm huyền học người đều đang nói có phải hay không này hai tàu tử đi lục ra dính phúc khí cho nên lúc này mới liên tiếp mang thai Rất nhiều người đều nghĩ đến lục gia sờ sờ thuyền thuyền sùi cào này một đôi hảo huynh đệ từ bọn họ trên người dính phúc khí, còn có thác thường từ tần nhu trên người dính phúc khí cũng sinh một đôi đại béo tiểu tử. Thậm chí có người cảm thấy nàng có thể là thống tử quan âm, bằng không như thế nào thường xuyên cùng nàng nói chuyện hai tàu tử đều mang thai đâu. Tần nhu nghĩ thầm, này hai tàu tử mang thai cùng nàng có thể có quan hệ gì, khẳng định là cùng nàng hai nam nhân có quan hệ. đến nỗi tới nhà nàng dính phúc khí này chẳng lẽ là ăn tết thấu năm phúc sao còn dính phúc khí tới một chương dính dính tạp bất quá các nàng muốn dính như vậy tùy các nàng dính lạc trong nhà nàng hai cái ngốc nhãi con không sợ sinh nhìn thấy người nhiều liền vui vẻ chỉ cần có mụ mụ ở bị người xa lạ ôm chỉ biết xem mụ mụ cười đặc biệt làm cho người ta thích Đối với hai người bọn họ huynh đệ như vậy, tần nhu hơi có điểm lo lắng, bởi vì nam hài tử thật đúng là man hùng, này hai chỉ không sợ sinh tiểu sư tử về sau cũng đừng quá hùng. Nàng phía trước nghe nói người nhà trong viện có cái nam hoa cũng là rất có ý tứ một cái nhãi con, nghe nói về quê thời điểm, bị bọn buôn người cấp đoạt, bọn buôn người cưỡi xe đạp chạy, đem hắn tái ở hoành giang thượng, hắn ba hắn cựu cựu còn ở phía sau chi, này ngốc nhãi con liền ở trên xe hạt nhạc A mà cười nhạo, ha ha, ba ba cựu cựu đuổi không kịp. cuối cùng khẳng định là đuổi theo hiện tại nhiều hai đứa nhỏ trên người cũng nhiều không ít trách nhiệm may mắn nhà bọn họ sân đại trong đại viện còn có đứng gác nhân viên về sau muốn lưu hài tử tiêu hao husky nhãi con tinh lực còn xem như có cái nơi đi hoàng hân dĩnh cùng trương đoàn ghé vào cùng nhau tính mấy quẻ tính ra tới là cái nữ hài cho nên hai người quyết định cấp trương nhất siêu đua cái muội muội sớm một chút so cách vách đặt thành nhi nữ song toàn thành tựu Hai vợ chồng còn cấp lý Khánh Hoa tính một quẻ tính ra nàng hẳn là hoài chính là cái gia tiểu tử. Tuy rằng mang thai trước Hoàng Hân Dĩnh cảm thấy chính mình hoài chính là cái nữ nhi, nhưng là hoài hoài, nàng tổng cảm thấy cùng lần trước hoài đại nhi từ tình huống thập phần giống nhau, bất quá, này cũng hoàn toàn không có thể thuyết minh hài từ giới tính. Hoàng Lão Sư Toan Nhi cây nữ, người này một thai hẳn là cái nữ nhi. Hoàng Hân Dĩnh nghe xong lời này, liền rất vui mừng, nếu là có một nhi một nữ, vậy không sinh Nhưng là cố tình cùng cái văn phòng lão sư tiểu chu ra tiếng nói. Lần trước hoàng lão sư không phải nói, nàng hoài nhất siêu thời điểm cũng thích ăn cay cái gì toan như cay nữ, việc này nói không chừng. Rốt cuộc chúng ta hoàng lão sư vẫn luôn đều thích ăn cay. Là cái hoạt bắt tiểu từ cũng hảo cùng hắn ca ca làm bạn Hoàng hân dĩnh nghe xong lời này, sắc mặt tối sầm cũng không cảm thấy cao hứng, nàng trước mắt chỉ nghĩ muốn cái nữ nhi. Lý Khánh Hoa tác thập phần tùy tiện mà ở trong đại viện nói, ta tưởng sinh cái nữ nhi. Nàng theo chân bọn họ ra Lưu Chính Ngụy đã hảo chút năm không sinh dục, Lưu Chính Ngụy cho rằng chính mình tiểu tức phụ không nghĩ sinh, bởi vậy cũng không ép nàng, mà Lý Khánh Hoa cho rằng nam nhân nhà mình trong lòng không chính mình, Nhật từ quá đến không khoái hoạt, dưỡng nhi từ cũng không nghĩ sinh. Hiện tại qua một đoạn thời gian đường mật ngọt ngào Nhật Tử, hai vợ chồng quyết định cấp nhi từ sinh cái muội muội. hoa hoa mẹ người nói muốn sinh cái nữ nhi là có thể sinh nữ nhi sao vạn nhất là con trai đâu ta nói là nữ nhi chính là nữ nhi ta hoài phía trước làm giấc mộng liền mơ thấy ta sinh cái nữ nhi hoàng lão sư nàng hoài mới là nam hải nhà ta là cái tiểu muội muội hoàng hân dĩnh nghĩ thầm phi nhà ta mới là tiểu muội muội hoàng hân dĩnh nói lưu gia ta nghe nói mộng cùng hiện thực đều là tương phản ngươi nằm mơ nói là nữ nhi thực tế chính là nhi từ đâu Lý Khánh Hoa nghĩ thầm, nhi từ mới là lạ, ta nằm mơ, khẳng định không sai được lần này mang theo hoa, phản ứng cùng ta phía trước sinh nhà ta nghiêu ra thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Hoàng Hân dĩnh cùng Lý Khánh Hoa nghĩ thầm, vậy xem đến tột cùng ai sinh nhi từ ai sinh nữ nhi. 10 tháng mặt lão uông uông viễn trinh thượng lục ra tới một chuyến, hắn là đầy mặt hỷ khí dương dương, cả người giống như phiêu ở đám mây, hắn là tới báo tin vui, lúc này đây hắn đã thành công đánh kết hôn báo cáo thành công lãnh giấy hôn thu ít ngày nữa sắp mang theo chính mình tân ra thuộc dọn tiến người nhà viện. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, hận không thể biến thân thành hỷ thước mỗi thấy thượng một người, nhất định phải muốn báo một lần hỷ. Năm nay chuyện tốt sốt cuộc đi vào nhà hắn, hắn cưới vợ, hắn cũng muốn có người nhà phòng. Lão Uông nói chuyện thập phần khách sáo, lão Lục ta hảo tưởng cùng ngươi làm hàng xóm A. Chỉ tiết các ngươi bên này đều trụ đầy, muốn an bài đến bên kia, bất quá đều ở một cái đại viện tử, không tính xa chờ ta xin xuống dưới, liền biết ở nơi nào. Ngươi nhất định được với nhà ta tới uống rượu, tới thượng nhà ta nghe radio. Lục Diễm ở trong sân thờ ơ nghe hắn nói những lời này. Cái gì radio linh tinh đã hoàn toàn kích thích không đến hắn, hắn ném xuống như thử thả tay cũng không sát vỗ vỗ lão uông bả vai. Chúc mừng chúc mừng, uông viễn trinh di một tiếng lui về phía sau một bước. Người đây là cái gì mùi vị, ta như thử mùi vị, người muốn hay không tới dính dính phúc khí. Lục Diễm nghiêng đầu xem hắn, một trương khuôn mặt tuấn tú như nhau vãng tích năm trước cùng tồn tại trường học tiến tu nhật tử hãy còn ở hôm qua từ trong trường học mang về tới radio còn hào hào mà ở nhà hắn bãi. Chẳng qua năm nay Lục ca đã không phải đi năm tiêu sái Lục ca. Phúc khí, nguồn viễn trinh do dự vẻ mặt cuối cùng vẫn là quyết định duỗi tay tới dính dính. Lục Diễm, thái quá, người này anh em cũng là lợi hại Chương sáu 60, Kỳ Thước. Ngươi là đảng hảo đồng chí ta cần thiết muốn cảm tạ ngươi. Dính xong phúc khí lúc sau, uông viễn trinh gắt gao nắm lấy lục diễm tay thật sâu biểu đạt lòng biết ơn. Lục diễm cúi đầu nhìn hai người tay, lại nhìn nhìn một bên thả. Lão uông trên mặt cảm kích chi tình không giả, chẳng sợ cách thấu kính, cũng có thể nhìn ra cặp kia chân thành đôi mắt viết ta còn tưởng lại dính dính khát vọng. Tần nhu mới vừa về đến nhà. liền nhìn đến hai cái nam nhân nắm chặt đôi tay còn có một cổ quen thuộc hương vị cùng một bên nhãi con tã tần nhu các ngươi đây là tẩy cái tã còn chơi nhiều như vậy đa dạng lục diễm ném ra lão uông tay không cần làm trò ca tức phụ nhi mặt cùng ta lôi lôi kéo kéo uông viễn trinh lại lần nữa biến thân hì thức đệ muội a ta kết hôn ta muốn dọn tiến người nhà viện chúng ta về sau có thể thường xuyên gặp mặt nhà của chúng ta tiểu thiết còn phải làm phiền ngươi hỗ trợ nhiều chiếu cố chiếu cố Tần Nhu vừa nghe lời này, lập tức phát ra chúc mừng chúc mừng thanh âm. Tây tây kia hài tử không ở, đi hắn bà ngoại ông ngoại ra. Nga, này có chút đồ vật giúp ta mang cho hắn. Buông viễn Trinh không có ở nhà hắn ở lâu, hắn còn có việc báo tin vui xong rồi lưu lại vài thứ đi rồi. hắn cho bọn hắn ra tặng không ít đồ vật, Tần Nhu nhìn nhìn, phát hiện có sô cô la, kẹo bánh quy bánh hạch đào một loại cấp hai từ đồ vật, đây là lão Uông nói phải cho tiểu béo đôn cùng tiểu Cảnh Dực, còn có hai bình rượu ngon cùng không ít dinh dưỡng phẩm. Tần Nhu rất là nghi hoặc, nàng cầm lấy rượu tới nhìn nhìn, này nhưng đều là rượu ngon, này lão Uông tới báo tin vui còn chưa tính. Như thế nào đưa nhiều như vậy lễ vật, này lễ vật đưa quá nặng đi. Lão Uông có bao nhiêu hảo chiến hữu? Nếu là mỗi nhà đều như vậy đưa còn không được đưa phá sản. Lục Diễm một lần nữa tẩy tá nghe vậy lạnh nhạt nói, không nặng đây là tạ môi lễ. Tần Nhu, tạ môi lễ, sao hồi sự người còn cho người ta làm mai mối đi, người cháu ngoại trai, tây tây. Cái gì, Tần Nhu khiếp sợ cực kỳ, này sẽ nàng cùng Lục Diễm hiểu biết quá mới biết được nguyên lai lão uông muốn cưới tân hôn đối tượng, vẫn là tiểu béo đôn cái này hồng nương tiểu hỷ thước giật dây đáp kiều. Cái này nhãi con 4 năm tuổi là có thể đương hồng nương. Uông Viễn Trinh đối tượng là Hạ Minh Tỷ nhà trẻ lão sư. Ở một lần ra ngoài hoạt động thời điểm tiểu béo đôn Hạ Minh Tỷ ngoài ý muốn gặp được Uông Viễn Trinh. Hắn là cái nhiệt tâm nhãi con A, nhìn thấy quen thuộc người cần thiết đến chào hỏi. Uông Thúc Thu, Uông Thúc Thúc, ai, là lão lục gia A. Uông Thúc Thúc, đây là ta Phi Phi lão sư. Nguồn viễn Trinh cũng lưu ý tới rồi hắn, rồi sau đó càng là chú ý tới nhân ra bên cạnh giáo viên mầm non, lần này liền cấp nhìn thượng mắt. Cái này tiểu béo đôn phá lệ thượng nói tiểu hải vương không chỉ có chính mình giao hiếu, hắn còn đốc thúc người khác giao hiếu, ở bên cạnh bá bá bá cho nhau giới thiệu, nói phi phi lão sư như thế nào như thế nào. Sau đó, hai người thành, tần nhu, nguyên lai like là như thế này, tần nhu có chút ngây ngốc mà chỉ chỉ những cái đó rượu kia này rượu đâu. Tạ ngươi, vì cái gì còn nói ngươi là hảo đồng chí, liền ở nàng ở cữ một đoạn này thời gian, này đối hai cậu cháu ngầm lặng lẽ làm cái gì. Lục diễm nhàn nhạt nói, ta cho hắn ra chú ý. Tuy rằng này nam nhân ngữ khí vân đạm phong khinh, nhưng là tần nhu lại mạc danh nghe ra một cổ vi rượu đắc ý cùng khoe ra. Tần nhu, người cái này nhị cầu từ thật cho nhân ra đi đương quân sư quạt mo kết quả thật đúng là thành. Nên không phải là mèo mù gặp phải chết chuột đi. Người cho hắn ra cái gì chú ý, nên không phải là nàng tưởng cái kia đi, là một cái thành thục nam nhân, nên trầm mặc ít lời. Tần Nhu, tính Tần Nhu cũng không muốn biết quá trình ít nhất hiện tại kết quả là tốt. Nhưng nàng rất tò mò uông viễn trinh đến tột cùng cưới cái cái gì đối tượng. Hai ngày sau Tần Nhu liền ở nhà gặp được đi theo hai cái nhãi con nhóm cùng nhau đi vào nhà nàng tiết tiểu cỏ tiểu béo đôn kêu nàng phi phi lão sư, là bọn họ nhà trẻ mới tới không bao lâu một vị lão sư. Tiết tiểu cỏ nguyên bản là tỉnh Quảng Đông tới thanh niên trí thức sau lại bị an bài đi làm tiểu học lão sư, nàng ở tiểu học không đãi mấy ngày chính mình yêu cầu chuyển đi làm giáo viên mầm non. Ngươi hảo tần đồng chí ta kêu tiết tiểu cỏ ta ở chúng ta viên lớn lên nghe qua ngươi. Ngươi hảo tiết lão sư, tần nhu nhìn thấy lão ôm hắn đối tượng phi phi lão sư tiết tiểu cỏ thời điểm thật là bị kinh ngạc ở. Bởi vì cái này tiết tiểu còn nàng nhìn thập phần xấu hổ thẹn thùng, mặt tròn tròn, thập phần thanh tú đáng yêu diện mạo, sơ bánh quai treo biển, nói chuyện không quá dám nhìn thẳng người đôi mắt toàn thân đều lộ ra một cổ khủng hoảng ngượng ngùng nhìn giống cái đơn thuần ngây thơ tiểu bạch thỏ. Đây là cái xã khủng tiểu bạch thỏ. Wà wow, a tần nhu nhìn thấy nàng, liền cảm thấy cô nương này lớn lên thật thanh thuần đẹp cũng trách không được lão uông lòng nóng như lửa đốt đem nhân ra cưới về nhà. Nhìn cặp kia ngập nước mắt hạnh lộ ra cổ thiên nhiên vô tội Tần Nhu nghĩ lại chính mình, nhất thời cảm thấy hai người bọn nàng gặp mặt giống như là yêu diễm hồ ly tinh cùng đơn thuần tiểu bạch thỏ gặp mặt. Tần Nhu, tiểu cữu mụ, phi phi lão sư, tiểu gì, tiểu béo đôn mang theo tiểu cảnh rực nhảy ra tới, đây là đem tiểu bạch thỏ lãnh đến hồ ly tinh trước mặt hai chị tiểu gà trống. Tần Nhu bưng chút cắt xong rồi trái cây ra tới cấp tiết lão sư đảo thượng nước trà. lần đầu tiên tượng nhân ra trong nhà làm khách tiết tiểu cỏ hoang mang rối loạn mà phùng nước trà nàng ngồi nghiêm chỉnh giống như là một cái đối mặt chủ nhiệm lớp học sinh tần nhu tiểu tần đồng chí nhưng xem như minh bạch vì cái gì tiểu lục tham mưu trường trầm mặc ít lời tác chiến hành động có thể thành công đối mặt xã khủng người người nếu là quá mức nhiệt tình tán gẫu người đều cho ngươi dọa bay Tần tần đồng chí, ngài lớn lên cũng thật xinh đẹp tiết tiểu cỏ đem chén trà buông nàng nhịn không được trộm xem trước mắt tần nhu tuy rằng tới thời điểm liền biết đối phương lớn lên xinh đẹp lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng như thế xinh đẹp. Nàng cặp mắt khi mỹ đến kinh người, cười rộ lên thời điểm nhìn quanh rực rỡ, giống như là ngày xuân hoa, vũ mỹ diễm lệ đoạt nhân tâm phách. Tiết tiểu cỏ nghĩ đến chính mình cho dù là cái nữ nhân cũng không cấm ở nàng cười thời điểm thất thần Trước mắt tần đồng chí thật sự là cái minh diễm xinh đẹp đại mỹ nhân. Đối mặt như vậy xinh đẹp đối tượng, nàng thật sự hào khẩn trương, rồi lại nhịn không được đi xem trước mắt đại mỹ nhân, bởi vì đối phương thật lớn lên quá đẹp. Người cũng lớn lên xinh đẹp, không không không nơi nào nơi nào. Tần nhu mồi xuống bồi nàng hàn huyên vài câu, nàng phát hiện này phi phi lão sư ôn lương vô hại lại không nói nhiều, toàn bộ hành trình có vẻ thực hoảng loạn, nàng đành phải giống như trước đối mặt tiểu bằng hữu như vậy, chậm rãi hống nàng thả lỏng lại. Tiết tiểu có thấy nàng lớn lên xinh đẹp nói chuyện ôn nhu, lập tức cùng đào cây đậu giống nhau đem chính mình trên người sự nói đi ra ngoài. Nàng đỏ mặt nói, tần đồng chí, người có thể hay không dạy ta như thế nào đương giáo viên mầm non. Ngô Viên Trường nói ngươi trời sinh thích hợp đương trẻ nhỏ lão sư. Tần Nhu không lần đó sự, ta ta luôn là khẩn trương phóng không khai. Tiết tiểu còn nói lên chính mình quá khứ là như thế nào dưng dưng đương lão sư, nàng xác sợ thấy người sống, trước mặt ngoại nhân dễ dàng khẩn trương, hận không thể mỗi ngày đãi ở nhà không ra đi gặp người, nhưng nàng muốn công tác nuôi sống chính mình. Trừ bỏ đương lão sư ngoại, cũng không có khác công tác càng thích hợp nàng, so với nhìn thấy cao lớn nam đồng sự tiết tiểu cò càng tiếp thu cùng tiểu bằng hữu đãi ở một khối. Nàng đối mặt một đám học sinh tiểu học đều không tiếp thu được chỉ tiếp thu mây thơ thiên chân trẻ nhỏ cho nên nàng thực quý trọng nhà trẻ công tác này. Khẩn trương phóng không khai, ngươi sẽ ca hát khiêu vũ sao? Không, không quá sẽ. Vậy ngươi về sau nếm thử nhiều mang các bạn nhỏ ca hát khiêu vũ. Tần Nhu cho nàng ra chú ý, nhiều ở người trước mặt ca hát khiêu vũ, dần già tự nhiên liền buông ra. Đường Ấu Sư thật đúng là rất trị xã khủng, ngươi nhiều cùng người tụ ở bên nhau giới vũ, dù sao mọi người đều cùng nhau nhảy trẻ nhỏ vũ, giới giới, ngươi liền buông ra thậm chí sẽ biến thành xã giao miêu bức chứng. Ta không quá sẽ khiêu vũ, ta nhưng thật ra có thể giáo giáo ngươi. Tần Nhu nghĩ nghĩ sau, lại nói ta có thể đi nhà trẻ cùng ngươi cùng nhau nhảy. Tiết tiểu cò kinh hỉ nói, như vậy có thể chứ? Có thể hay không quá phiền toái ngươi? Không phiền toái, tần nhu nghĩ thầm như vậy vừa lúc cũng là một công đôi việc nàng mới vừa sinh quá hài tử cũng sớm có hơn 3 tháng, gần nhất ở làm yoga khôi phục thân thể, nàng kỳ thật còn tưởng nhảy một ít đơn giản vũ đạo tới rèn luyện thân thể. Nhưng là nàng sẽ vũ đạo phần lớn thật đúng là trẻ nhỏ vũ, biên độ đơn giản thong thả, dễ dàng học tập, vừa lúc thích hợp nàng trước mắt trạng thái, nhưng là trẻ nhỏ vũ trẻ nhỏ vũ sao, tiểu bằng hữu nhảy dựng lên đáng yêu nhuyễn manh, người trưởng thành nhảy dựng lên liền tương đối khoa trương ấu chỉ giống cái đậu bỉ Tiểu tần đồng chí muốn mặt ngượng mùng ở nhà nhảy, nhưng là đi nhà trẻ nhảy loại này vũ liền không có việc gì. Ở tiểu bằng hữu trước mặt có thể tự do thả bay, hơn nữa người chung quanh còn sẽ không cảm thấy nàng đầu óc có thật xấu. Tiểu tần đồng chí, người người cũng thật thật tốt quá tiết tiểu cỏ đối nàng cảm thả không thôi. Lại vào lúc này, bên ngoài truyền đến từng tiếng tiểu cữu cứu tiểu dưỡng thanh âm, là tiểu béo đôn hai người bọn họ thanh âm. Lục Diễm đi vào trong phòng, tần nhu cười đi đến trượng phu bên người đi, tiết tiểu cỏ nhìn thấy cái này mới vừa vào nhà cao lớn nam nhân, lại là căng thẳng toàn thân, trong óc phát ra các loại radar cảnh báo. Cái này to con nhìn thật là khủng khiếp, vốn dĩ liền sợ hãi nhìn thấy người xa lạ tiết tiểu cỏ nhìn thấy cái này cao lớn xa lạ nam nhân sau liền càng sợ hãi. Đây là nhà của chúng ta lão lục đồng chí cùng nhà các ngươi lão uông là bằng hữu năm trước bọn họ ở một cái trường học tiến tu quá. Nga nga, hảo lục lục đồng chí hảo ta nghe uông uông uông hắn nói qua ngươi. Nhìn thấy lục diễm lúc sau, tiết tiểu cỏ như đứng đống lửa, như ngồi đống than không vài phút liền tìm cái lấy cơ nói tái kiến chạy, hoặc là nói là đào tầu. Nàng chính là lão uông đối tượng, người phía trước chưa thấy qua, nghe nói qua chưa thấy qua. Lục Diễm cùng Tần Nhu cùng đi trong phòng xem hai cái tiểu tệ thử tiểu ra hỏa nhóm ăn uống no đủ sau, vừa rồi con ngủ, này sẽ tỉnh lại Tần Nhu cầm trống bỏi xoạch xoạch mà đậu bọn họ. Lục Diễm hống hài từ xi si xi si, đừng cho lão cha gia tăng gánh nặng. Không nghĩ tới lão uông sẽ tìm như vậy cái đối tượng. Vì cái gì, Tần Nhu tò mò mà bát quái. Lục Diễm tác cùng nàng nói lên nhân gia lão uông năm trước ở trường học tiến tu thời điểm kén vợ kén chồng yêu cầu, muốn như thế nào như thế nào hiền thê lương mẫu chiêu cố trong nhà đoàn kết bằng hữu tránh cho xuất hiện gia đình tranh chấp. Tần Nhu, lão uông đồng chí suy xét cũng thật chu toàn. Gặp được thích người còn suy xét cái gì? Lục Diễm cười trộm hôn nàng một chút, vẫn là chúng ta lão lục đồng chí thông minh. Lục Diễm đem sùi cả buông thuận miệng nói. Bất quá lão uông này đối tượng còn rất kỳ quái, nhìn thấy ta như vậy khẩn trương. Tần Nhu nghĩ thầm này có cái gì hào kỳ quái? Ở nàng trong mắt ngươi là Godzilla quái thú. chương 61 khiêu vũ. Tần Nhu sau giờ ngọ tan tầm sớm, thuận đường đi nhà trẻ tiểu béo đôn thấy nàng tặc cao hứng, gặp người liền cấp giới thiệu, đây là ta tiểu cữ mụ. Nàng gặp được tiết tiểu cỏ, phía trước Tần Nhu đề nghị, nhà trẻ viên trường cũng biết đáp ứng nàng hai mang theo các bạn nhỏ tới ca kh hát khiêu vũ. Một cái ban hai ba mươi tới cái tiểu bằng Hiếu toàn cấp triệu tập tới rồi sân thể dục loa thả ra âm nhạc tần nhu đứng ở một đám tiểu gia hỏa trước mặt hoảng hốt gian thật là có điểm trở lại quá khứ đương ấu sư cảm giác. Bất quá lúc này tiểu bằng hiếu xuyên y phục cùng đời sau hoa hoa lục lục thời trang trẻ em hoàn toàn không giống nhau mà trên người nàng cũng ăn mặc phía trước làm thịt thì tần miên hỗ trợ làm phương tiện hoạt động yoga miên phục ngắn tay cùng quần dài. Tiểu tiết ngươi đợi chút đứng ở ta bên người cùng ta cùng nhau nhảy. Tiết tiểu cò cứng đờ thân thể trả lời nói, hảo. Tần Nhu trong đầu có vô số bán sỉ trẻ nhỏ vũ đạo động tác nàng tới phía trước cũng đã suy nghĩ vài bộ này sẽ đi theo âm nhạc hoạt động thân thể tuy rằng ngay từ đầu còn có chút mới lạ, nhưng là nghe nhạc khúc thân thể hoạt động lên, đó là càng nhảy càng thả bay. Nhảy dựng lên, nàng ở phía trước múa dẫn đầu, đếm vật giáo các bạn nhỏ cùng nhau nhảy. Viên trường mô mẫn cùng một cái khác nữ lão sư đứng ở lầu hai đi xuống xem, ánh mắt cùng kia một đám thấp lè tè tiểu bằng hữu giống nhau, bị dẫn đầu vị kia xinh đẹp động lòng người dáng người cấp hấp dẫn ở tâm thần. Nữ lão sư tán thưởng nói, nàng lớn lên cũng thật xinh đẹp a, lại sẽ sướng lại sẽ nhảy không hổ là đoàn văn công ra tới. Mô mẫn cười, bọn nhỏ đều thích nàng, ngươi xem tất cả đều nhìn nàng đâu. Đoàn văn công diễn xuất ta hài từ cũng không thấy như vậy dụng tâm, ngươi xem nàng nhất cử nhất động chính là hấp dẫn hài tử Ta liền nói nàng nên thích hợp tới giáo hài tử tần nhu tới nhà trẻ nhảy mấy ngày vũ đạo, nguyên bản chỉ là giáo một cái ban, kết quả vài cái ban đi theo cùng nhau tới học khiêu vũ, kết quả toàn viên tiểu bằng hữu đều nhận thức cái này khiêu vũ xinh đẹp tiểu tần lão sư. Ta cũng không phải là tiểu tần lão sư, như thế nào liền không phải ta xem ngươi dạy khá tốt. Viên trường mô mẫn cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Cũng không cho ngươi bạch giáo, chúng ta trong vườn cho ngươi khai tiền trợ cấp. Nếu không phải thật sự không có khả năng, mô mẫn cũng thật tưởng lưu nàng ở nhà trẻ đương lão sư. Tần nhu không phải nhà trẻ lão sư, viên trường không thể cho nàng phát tiền lương, nhưng là có thể cho nàng một ít trợ cấp, tỷ như gạo và mì lương du linh tinh, mô mẫn liền nói trong vườn cho nàng 20 cân bột mì. Nhớ tới trong nhà đám kia thích ăn màn thầu tần nhu liền tới kiếm khoản thu nhập thêm. Tiết tiểu cỏ đi theo nàng nhảy mấy ngày vũ đạo cũng là càng nhảy càng phóng đến khai ở âm nhạc cùng vũ đạo ảnh hưởng hạ người chính là sẽ như vậy, huống chi vẫn là nhảy khoa trương trẻ nhỏ vũ. Đại gia cùng ta cùng nhau nhảy, tần đồng chí nhảy như vậy ra sức, nàng làm sao có thể lạc hậu đâu. Mỗi ngày cùng các bạn nhỏ cùng nhau vui sướng giới vũ lúc sau. Tiết tiểu cò càng ngày càng dung nhập tiểu bằng hữu bầu không khí chung đi, Tần Nhu cũng đề điểm nàng vài câu như thế nào đương hảo giáo viên mầm non. "Tiểu Tần, ngươi thật đúng là cái có ý tưởng người, sớm biết rằng ngươi đối giáo hài tử như vậy có ý tưởng, ta nên ngăn đón ngươi, không cho ngươi đi khảo cái gì MC, trực tiếp tới chúng ta nhà trẻ đương lão sư thật tốt a." Viên trưởng Ngô Mẫn thường xuyên cùng nàng liêu vài câu, Tần Nhu liền nói chút chính mình kiến nghị. Nhìn thấy hiện giờ nhà trẻ phòng học bố trí đơn sơ, trên người kia viên sao động tâm đã không nín được cùng tiết tiểu cỏ cùng nhau đem trong phòng học trong ngoài ngoại bố trí một lần. Gia tăng rồi tê mát cây xanh, chuông gió, họa báo mấy ngày xuống dưới trở nên phá lệ ấm áp đồng thú. Tiểu cử mộ tiểu cử mộ tiểu cử mộ thường xuyên ở nhà trẻ nhìn thấy tiểu cử mộ tiểu minh đồng học cũng là phá lệ hương phấn cao hứng. Tiểu gì ngươi xem ta họa, trần cảnh dực cũng thế. trần cảnh giật tay chân không quá phối hợp nhưng bởi vì là tiểu dì giáo khiêu vũ hắn học được nhưng nghiêm túc mỗi ngày xen lẫn trong tiểu bằng hữu run cánh tay run chân nhi tuyệt không manh hỗn quá quan trở về nhảy cho hắn mẹ tần miên xem thời điểm nhưng đem tần miên đậu đến hết sức vui mừng thật là ngươi tiểu dì giáo a ta muội muội nàng còn sẽ cái này Một ngày buổi chiều tần nhu ở nhà trẻ nhảy xong rồi vũ, nàng xoa xoa mồ hôi trên chán cùng tiết tiểu cỏ trêu ghẹo nói, chờ về sau ngươi có thể ở nhà các ngươi lão ôm trước mặt như vậy nhảy, ngươi liền xuất sư. Tiết tiểu cỏ đỏ mặt gật gật đầu, tần nhu nghi hoặc nói, ngươi hôm nay làm sao vậy? Giống như lại không quá phóng đến khai. Tần Nhu phát hiện hôm nay tiết tiểu cỏ khiêu vũ thời điểm liên tiếp thất thần thập phần không ở trạng thái Tần Nhu suy đoán là nàng chờ mấy ngày muốn dọn đi người nhà viện trong lòng kích động vì thế cũng lý giải nàng. Lão uông xin đã phê xuống dưới. Tiểu Tần, ngươi, ngươi hảo bổng a khát nước rồi, tới đây uống nước. Tiết tiểu cỏ đem Tần Nhu ly nước đưa cho nàng. Ta là muốn uống nước miếng chậm rãi lại nhẹ nhàng nhảy một đoạn ngắn. Liền nhảy tháng này ta liền không tới, ngẫu nhiên lại đến. Tần Nhu cười cười, ngừa đầu chậm dại uống lên mấy ngụm nước lục cọc lục cọc chờ nàng uống xong thủy sau Tần Nhu phát hiện phía trước cách đó không xa đứng lưỡng đạo hải quân bạch. Kia một thân màu trắng quân trang dưới ánh mặt trời phá lệ lóa mắt. Khụ Tần Nhu bị chính mình nước miếng cấp sạc tới rồi. Tiên A, nàng có phải hay không trước mắt xuất hiện ảo giác nếu không như thế nào nhìn thấy nhà mình nhị cầu tử Còn có hắn bên người lão uông, này hai người đều trang điểm đến nhân mô cầu dạng. tần nhu trợn tròn mắt nàng quay đầu nhìn về phía tiết tiểu cỏ nghi hoặc nói hai người bọn họ tới đã bao lâu tần nhu vô hạn hy vọng này hai hóa là nàng nhảy xong rồi vũ lúc sau mới đến hẳn là không có tới bao lâu đi nàng lão công lớn lên như vậy lại cao lại xoái cùng cái lấp lánh sáng lên bóng đèn giống nhau hắn đi vào sân thể dục thượng nàng sao có thể chú ý không đến hắn nhất định là vừa tới tuyệt đối không có thấy nàng khiêu vũ tới một hồi lâu mới vừa ở cùng viên trường nói chuyện Tiểu tần, ngươi vừa rồi không thấy sao, tiết tiểu Cò nghi hoặc nàng còn tưởng rằng lúc trước tần nhu nói nàng xuất sư kia đoạn lời nói, chính là bởi vì bọn họ hai đã đến. Tiết tiểu cỏ ngay từ đầu liền chú ý tới hai người lại đây, nàng thấy tần nhu chút nào không chịu ảnh hưởng, càng là ở trong lòng yên lặng phỉ nhổ chính mình thẹn thùng nhát gan. Vẫn là tiểu tần lợi hại, tần nhu, kinh thiên xét đánh, tần nhu bị này xét đánh đến mất hồn mất vía, lục diễm vừa rồi thấy nàng khiêu vũ. Tiểu tần, tiểu tần ngươi làm sao vậy? Tiết tiểu cỏ trơ mắt nhìn trước mặt xinh đẹp nữ nhân kia một chương phấn thấu bạch mặt hoàn toàn đốt thành thục thấu màu đỏ tôm hùm đất. Không, không có gì, tần nhu trong lòng thật lạnh thật lạnh ta tưởng lẳng lặng. Tiểu cữu cữu, tiểu cữu cữu đây là ta tiểu cữu cữu. Viên trường mô mẫn đối nàng cười đến vẻ mặt sán lạn, tiểu tần A, đây là nhà ngươi cái kia, lớn lên cũng thật tuấn A. Hai ngươi thật xứng, ngươi sinh đối xong bào thai a, ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn gặp ngươi hai hài tử, hảo đáng tiếc bọn họ còn phải đợi mấy năm mới thượng nhà trẻ. Này nhà trẻ ta không nghĩ lại đến, tần nhu không biết chính mình là đi như thế nào ra nhà trẻ, nàng cùng lục diễm mang theo tiểu béo đôn cùng tiểu cảnh rực trở về tiểu béo đôn hoàn toàn không có phát giác đến không đúng, hứng thú bừng bừng cùng tiểu cảnh rực bá bá bá trò chuyện đại nhân nghe không hiểu nói. Tần nhu banh một khuôn mặt kia chương ngày xưa diễm lệ vũ mị khuôn mặt có vẻ phá lệ cao lãnh tuyệt không sẽ đi cùng người xả đầu hoa. Nàng nghĩ thầm ta là một cái người đứng đắn tuyệt không có gì xã giao miêu bức chứng. Lục diễm cũng thực ngoài ý muốn không cùng nàng nói chuyện, hắn một tay cầm mô viên trường Hữu nghị đưa thẳng các nàng hai vợ chồng bồn tráng men, một cái tay khác sách theo thê tử làm công kiếm trở về 20 cân bột mì. Tần nhu mắt nhìn thẳng, không xem hắn, không nói lời nào trầm mặc là kim. hai vợ chồng trầm mặc trở về nhà bởi vì lục đồng chí biểu hiện quá mức trầm mặc ít lời cùng ngày xưa không giống nhau làm hại tần nhu ở trong đầu không tự giác toát ra các loại kính bạo tiêu đề thê tử ở bên ngoài làm càn giới vũ bị trượng phu trào bao hồ ly tinh hiện nguyên hình nguyên lai lại là đậu bỉ. xấu hổ và giận dữ muốn chết chỉ có trong nhà nhãi con nhóm có thể cho bọn họ mụ mụ một chút an ủi tần nhu muốn đi xem hài tử một đạo sơn lại che ở nàng trước mặt tần nhu ngẩng đầu chừng hướng lục diễm Nàng dùng ánh mắt chất vấn, ngươi muốn làm sao? Lục diễm chớp chớp mắt ngữ điệu lộ ra vài phần kinh dị, hắn đầy đầy thê từ cánh tay, hiếu kỳ nói, trước kia còn chưa từng gặp qua người khiêu vũ. Trước kia lục tham mưu trường chỉ biết nhà mình tức phụ nhi là đoàn văn công ca hát, có một bộ hảo giọng nói ca hát dễ nghe, lại không nghĩ rằng nàng còn sẽ khiêu vũ, lại còn có nhảy như vậy. Phóc! Lão Uông thật đúng là hảo huynh đệ, hảo anh em, hảo đồng chí, nếu không phải tìm hắn tới thêm can đảm tử, hắn cũng không cơ hội nhìn thấy trường hợp này. Tần Nhu, lục diễm kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra một cái kỳ quái mỉm cười, người muốn hay không ở nhà cũng nhảy cho ta xem. Tần Nhu cảm thấy chính mình có điểm tay ngứa, muốn đi phòng bếp lấy chảy cán bột nàng nghiêng con mắt nguy hiểm mà nhìn hắn, người muốn nhìn cái gì vũ. Cứ như vậy. Lục Diễm cười cười, giơ lên hai cái kéo tay đặt tại đỉnh đầu, nghiêng đầu, ngón tay cong cong. Tần Nhu, Phóc, này liền thuần con người rắn giỏi bán ngạnh manh. Tần Nhu đem hắn đẩy ra, đi trong phòng xem hài tử, bà bà Khương Bình đang ở bên cạnh thủ đâu. Đã về rồi, ân ta tới xem hài tử. Tần Nhu ở hài tử bên cạnh ngồi xuống tiểu tệ từ nhìn thấy mụ mụ liền sao động lên. Tần Nhu cười nhéo nhéo nhãi con mặt. Nàng sữa không tính nhiều cũng vì phương tiện cho nên này sẽ hai hài tử là luân phiên sữa bột sữa mẹ nuôi nấng Hai cái tiểu nhãi con cũng bị dưỡng tráng tráng thật thật còn không có sinh quá bệnh gì thể chất vượt qua thử thách Lục diễm ở nàng phía sau đi theo cùng nhau đã đi tới đối nàng lộ ra một loại mê chi mỉm cười Tần Nhu, Tần Nhu cúi đầu cho phép một cái nguyện rồi sau đó đi phiên phiên nhãi con tả thực hảo không hổ là mụ mụ thân nhi tử đặt thành nguyện vọng nàng đem tã đưa cho này nam nhân vội đi thôi ngươi lục diễm cầm tã lắc lắc đầu thành thành thật thật đi xuống lầu trong viện làm việc một bên tẩy vừa nghĩ phía trước nhìn thấy hình ảnh trên mặt tươi cười ngọt ngào trương đoàn trưởng đứng ở nhà hắn viện môn khẩu xoa eo dùng một loại xem giai cấp địch nhân ánh mắt nhìn về phía lục diễm lục diễm nhìn thấy hắn cũng không ngoài ý muốn cười cười chào hỏi trương đoàn trương thành bác cười thí cười Ngươi có biết hay không ngươi muốn hại chết ta? Ngươi tẩy cái gì không tốt muốn ở trong sân tẩy tả? Ngươi người nam nhân này chung phản đồ, hiện tại ngươi ở trong sân giặt sẻ, tả bị ta tức phụ nhi thấy, về sau ta tức phụ nhi cũng muốn. Nữ nhân đua đòi chi tâm không được. trương đoàn trưởng tâm thật lạnh thật lạnh, phẳng phất đã có thể nhìn đến chính mình sang năm thật đáng buồn nhật từ thiên A, ta cũng đến ở trong sân tẩy tả. trương đoàn trưởng nhìn chằm chằm lục diễm trong tay tả, ta, đắm chìm ở đà kích chung vô pháp tự kiềm chế. Lục Diễm thấy Trương Đoàn trưởng nhìn chằm chằm chính mình trong tay tã xuất thần tựa hồ ở do dự, hắn không thể tưởng tượng mà mở miệng hỏi, người cũng nghĩ đến dính Phúc khí?" Trương Đoàn trưởng, dính, dính Phúc khí? Trương Thành Bắc chớp chớp mắt, hiếu kỳ nói, "Như thế nào dính a?" Hắn gần nhất thật là có điểm thiếu Phúc khí. Chương 62: Tham mưu. Dính xong Phúc khí lúc sau, Trương Đoàn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc về tới trong nhà. Cái này lục diễm hắn quá không làm người, thật mất hồn, loại này phúc khí ta mới không dính. Về đến nhà sau, Hoàng Hân Dĩnh gần nhất mang thai khứu giác nhạy bén, nàng hiếu kỳ nói, ngươi đi cách vách cùng người học tẩy Tả lạp. Thực sự có người A, Lão Trương, người cũng thật vì chúng ta nữ nhi suy nghĩ, là cái hảo ba ba. Ngày mai ta muốn đi theo Lý Khánh Hoa nói nói gần đây cùng mang thai, Hoàng Hân Dĩnh cùng Lý Khánh Hoa giao lưu biến nhiều không ít hai người trao đổi mang thai cảm giác âm thầm phỏng đoán đối phương sinh nam sinh nữ. Đương nhiên rồi cũng không có khả năng tổng lưu hài từ sự còn phải tâm sự nhà mình nam nhân sao. Nàng trưởng phu cư nhiên nguyện ý đi học tẩy tả này thật là kiện hiếm lạ sự, nàng cần thiết đến nói cho Lý Khánh Hoa. hào hào khoe khoang khoe khoang, trương đoàn trưởng. Tiên a, cư nhiên còn lan tràn đến chính ngụy kia đi, lão Lưu a, ngươi đoàn trưởng thực xin lỗi ngươi. Tần Nhu đã ở huấn luyện hai cái tiểu nhãi con xoay người. Hai cái tiểu gia hỏa cánh tay còn rất hữu lực ca hai hắc hưu hắc hưu chảy nước miếng cùng nhau nỗ lực trong miệng a a a, chắc ngọa lên, bẹp một chút, chỉnh một cái đại cá mặn xoay người. Rốt cuộc thành công, Tần Nhu ở bên cạnh phe phẩy chống bòi cấp hai đứa nhỏ vỗ tay. bồng bồng bồng chúng ta thuyền thuyền thuyền thủ rất lợi hại xùi cao thuyền thủ cũng thành công xoay người nhãi con nhóm các ngươi muốn hay không lại đến một lần chính lưu chữa nước miếng nhếch môi hưởng thụ xoay người thành công vui sướng tiểu nhãi con nhóm tạm thời không nghĩ phản ứng lão mẫu thân hai cái nhãi con thật không hổ là song bào thay bọn họ có đôi khi biểu tình cùng tư thế đều sẽ có điểm vi diệu đồng bộ tần nhu làm mụ mụ nàng cẩn thận quan sát hạ nàng phát hiện hai đứa nhỏ vẫn là có vi diệu khác nhau Nàng thường xuyên chơi các loại đoán tuyền thuyền cùng sủi cào trò chơi, lão mẫu thân chính xác suất rất cao. Cái này làm cho Tần Nhu rất là đắc ý. Tẳng đến nàng làm lục diễm tới gia nhập chơi đoán sủi cảo trò chơi thích ăn sủi cào lục diễm đồng chí ánh mắt đầu tiên là có thể đoán ra ai là sủi cào. Heo ba ba tới đoán xem xem ai là sủi cào. Hắn, sủi cào ba ba tùy tay một lóng tay. Hắn mỗi lần đều có thể đoán đối sủi cào, Tần Nhu. Làm lão mẫu thân Tần Nhu thật sự hào kinh ngạc nhãi con nhóm ba ba đối hài từ cũng quá hiểu biết đi, bọn họ nhãi con lớn lên như vậy giống nhau, ba bà, bà cùng nàng đều thường xuyên làm không rõ ràng lắm. Tần Nhu quấn lấy lục diễm hỏi hắn đoán sủi cảo bí quyết kết quả lục diễm chỉ là cao thâm khó đoán nói, bởi vì ta thích ăn sủi cảo a Tần Nhu, nàng quấn lấy lục diễm thế tất muốn theo đuổi đến một đáp án. Người thật muốn biết, Tần Nhu gật gật đầu, vậy người khiêu vũ cho ta xem. Tần Nhu, ta không muốn biết, chân chính dũng sĩ tuyệt không sẽ khuất phục, bất quá Tần Nhu vẫn là thường xuyên trầm mê cùng lục diễm chơi đoán sủi cào trò chơi, còn sẽ nhân vi gia tăng các loại khó khăn, tỉ nhưng ngăn trở hài từ mặt hỏi hắn, ngươi vừa rồi rớt chính là một cái kim thuyền thuyền vẫn là một cái bạc sủi cào. Kim thuyền thuyền, sai rồi, ta không tin, Tần Nhu, lợi hại vẫn là ngươi lục ca lợi hại. 12 tháng sơ uông viễn trinh mang theo tức phụ nhi tiết tiểu cỏ dọn vào người nhà viện, lục diễm hôm nay không ở nhà chỉ có tần nhu cùng mấy cái tàu tử mang theo kim thuyền thuyền cùng bạc sủi cào cùng tới chúc mừng. Các nàng đem thuyền thuyền cùng sủi cào đặt ở tân nhân trên giường, làm này hai cái tiểu gia hỏa đi lên bò một bò phiên cái thân. Tiểu nhãi con nhóm chảy nước miếng, nhìn thấy một đống người nhà viện tàu tử nhóm đều phá lệ cao hứng. Này hai hài từ quá nhạc a không ít tàu tử đều khen bọn họ. Này hai hài tử lớn lên thật đáng yêu, còn rất giống lục tham mưu trường, về sau khẳng định là hai cái tuấn tiểu hòa, các ngươi về sau ai sinh cái nữ nhi A chạy nhanh định ra tới. Đáng tiếc nữ nhi của ta đại tam tuổi, nếu không ta đều vòng đương con rể, nhị tuyển một. Đại tam tuổi làm sao vậy, nữ đại tam ôm gạch vàng A. Các ngươi đừng nói hưu nói vượt. Mấy người phụ nhân ghé vào cùng nhau, tự nhiên là vô cùng náo nhiệt cùng chợ bán thức ăn giống nhau, các nàng rất nhiều chính là vì xem xong bào thai tới, đi theo tới dính dính phúc khí. Nếu không đợi chút thượng nhà ta đi, còn phải chú ý điểm, đừng làm cho hài tử nước miếng rừng ở trên giường. Này có cái gì hảo để ý, dính phúc khí a Hải tử nếu là nước tiểu một giường, xem ngươi làm sao bây giờ? Trong đó có cái tàu tử còn vẫn luôn muốn đi niết thuyền thuyền mông, bị tần nhu chặn nàng nhưng không muốn người ngoài loạn chạm vào chính mình hài tử, nhãi con mông mềm hoạt, đừng loạn niết Bên ngoài uông viễn trinh lãnh một người vào người nhà viện, dọc theo đường đi đảo còn gặp được không ít người. Đi theo hắn bên người người gọi là chu vĩ, trước kia cùng lục diễm một cái đại viện lớn lên, năm trước uông viễn trinh vẫn là từ hắn trong miệng nghe nói đàm nhu sự kết quả này nháy mắt một năm liền đi qua. Mỗi năm tháng 11 đúng là nhân sự điều động thường xuyên thời điểm, hơn nữa Nam Hải bên này muốn tăng mạnh phòng bị chu vĩ này một chút cũng điều tới bên này, bất quá hắn không phải ở Quỳnh Châu đảo thượng mà là ở phụ cận đảo nhỏ canh gác khu. Hắn nghe nói Uông Viễn Trinh tìm được rồi đối tượng kết hôn còn dọn vào người nhà viện, hắn vừa vặn tới Quỳnh Châu đảo, vì thế liền nói cùng lại đây xem náo nhiệt thuận thiện có thể gặp gỡ cá biệt thầu từ giúp giới thiệu đối tượng hắn cũng có thể đem hôn cấp kết. đánh quang côn cũng không dễ dàng a không nghĩ tới liền như vậy một năm người cũng kết hôn khi nào làm tẩu tử cho ta giới thiệu cái đối tượng bái guang viễn trinh cười cười nghĩ thầm nhà ta vị kia thật đúng là bất lực chu vĩ khắp nơi nhìn xung quanh hắn phát hiện nhà này thuộc trong viện thập phần không tồi có chút tiểu viện tử xử lý phá lệ xinh đẹp trong lòng càng là hâm mộ nhân gia lão ôm đồng chí ở nhà thuộc viện có được chính mình người nhà phòng còn có thể về nhà ôm tức phụ nhi quá hâm mộ Lục diễm hắn có phải hay không cũng trụ này. Chu Vĩ cùng lục diễm quan hệ giống nhau, khi còn nhỏ ở bên nhau chơi qua, sau lại phụ thân hắn đều đi rồi, hắn cũng đã sớm đi theo đi rồi, ở chung thời gian không lâu lắm, chỉ là có chút tuổi nhỏ tình nghĩa ở. Chu Vĩ chỉ cùng cách phách ra một cách cùng tuổi huynh đệ thường xuyên liên hệ từ hắn trong miệng biết chút lục diễm tình huống. Đúng vậy. Hắn cũng ở cái này trong viện trước mắt hẳn là không ở nhà, đợi lát nữa ngươi thượng nhà ta đi, hẳn là có thể nhìn thấy hắn tức phụ nhi. Hắn tức phụ nhi a tần thủy hoàng tần, chu vĩ lúc này tò mò tò mò lục diễm hắn tức phụ nhi đến tột cùng trường gì dạng. Lão Uông nói nhân ra lục diễm đối chính mình tức phụ nhi nhất kiến trung tình, chu vĩ ở vào tin hay không chi gian. Lục ca còn có thể đối người nhất kiến trung tình, lão Uông là ở lừa hắn đi. Lão uông người này thành thật là thành thật chính là có đôi khi trục thực, lời hắn nói cũng không hẳn vậy là thật sự. Trước kia đọc trường quân đội lúc ấy, nhiều đến là nữ nhân thích lục diễm, ngay cả chu vĩ đều nghe nói qua hắn thanh danh, có chút nữ hài còn tìm hắn tới hỏi thăm lục diễm nhưng này lục ca mộc thật sự, một lòng hướng hải, khó hiểu phong tình, giai nhân một khang thư tình uy cầu, này khối thiết mới sẽ không đối những cái đó xinh đẹp nữ hài từ thương hương tiếp ngọc đều lười đến phản ứng. Đúng vậy, hắn ái nhân tiểu tần mới cho hắn sinh một đôi đại béo tiểu tử. Một đôi, hai nam hài, chu vĩ nội tâm một cái mẹ nó chua xót chi tình đột nhiên sinh ra, như thế nào này một đám đều kết hôn, chù bị đã lâu lão uông liền không nói, ngay cả lục diễm người này, hắn thế nhưng có hai đứa nhỏ. Vẫn là hai đại béo tiểu tử. Đúng vậy, ngươi đợi chút còn có thể nhìn thấy hắn hai nghi tử này hai hài tử lớn lên giống nhau như đúc T, giống nhau như đúc A. Chu Vĩ trong óc hỗn hỗn độn độn, hắn nghĩ thầm ta một cái không kết hôn nam quan quân ta chạy tiến nhà này thuộc trong viện tới làm gì đâu. Này không phải tìm ngược sao, xem nhân gia tân hôn phu thê, xem nhân gia song bào thai nhi thử. Này không phải thiếu ngược sao, Chu Vĩ đi theo ôm viễn trinh tới rồi nhà hắn, một cái xinh đẹp tiểu viện tử, này đó hơi tân một chút người nhà phòng so với phía trước lục diễm kia hơi nhỏ một chút lại qua đi còn lại là nhà lầu. Hai người vào uông ra chu vị cái này ở nơi đóng quân đãi lâu rồi, mỗi ngày thấy đều là nam nhân, thật sự lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy thanh tú xinh đẹp thầu thử. Trong đó xinh đẹp nhất, vẫn là cái kia xuyên đơn giản sơ mi trắng nữ nhân, nhìn phá lệ tuổi trẻ, đen nhánh đầu tóc vãn ở sau đầu, mặt trái xoan, làn da bạch đôi mắt phá lệ xinh đẹp, nói chuyện thời điểm kiều thiếu vũ mị thanh âm càng là dễ nghe cực kỳ. Thế nhưng còn có loại này đại mỹ nhân, so lần trước thấy cái kia đoàn văn công đài cây cột càng xinh đẹp. Nhà ai a như vậy có phúc khí. Một cái tàu tử nhìn thấy lão uông mang theo cái xa lạ nam nhân đã trở lại chạy nhanh hỏi ai uông đồng chí tới, bên cạnh ngươi này ai a Ta một cái chiến hiếu chu vĩ, các vị tàu tử hào, cái này là tôn ra đó là lục diễm hắn tức phụ nhi đây là ta tức phụ nhi. Uông viễn trình cho hắn từng cái giới thiệu giới thiệu sau khi xong đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm chính mình tức phụ nhi tiết tiểu cỏ xem cười chính là vẻ mặt sán lạn lão uông nhìn tới nhìn lui vẫn là cảm thấy chính mình tức phụ nhi tiểu tiết lão sư mới là tốt nhất chu vĩ lục diễm tức phụ nhi lục diễm hai nhi tử năm đó cùng treo tường lục diễm ta đương hán gian hắn diễn quân phiệt đầu đầu lục diễm tờ ấu bạn cũ một đám đều kết hôn có hai từ chu vĩ nghĩ thầm ta không toan tuyệt đối không toan. Chù vĩ chua sót tột đỉnh, hắn đem lão uông kéo đến một bên đi, thật sự là rất muốn biết một sự kiện, hắn dò hỏi anh em, hoặc là ngươi tới cùng ta nói nói, như thế nào mới có thể mau chóng cưới vợ dọn nhập người nhà phòng. buồng viễn trinh cúi đầu đi theo hắn lặng lẽ nói, người có thể đi tìm lục diễm cùng hắn dính dính phúc khí. Dính phúc khí, ta có thể cưới được tức phụ nhi toàn dựa hắn cái này tham mưu trưởng cho ta làm tham mưu. Nếu là không có hắn, ta thật đúng là cưới không đến tức phụ nhi. Chu Vĩ, phải không? Hắn hoài nghi Uông Viễn Trinh ở lừa hắn, kia chính là Lục Diễm a. Lục Diễm cho người ta đương tham mưu, hắn tham cái gì mưu a? Chương 63, cả tím. Chu Vĩ tuy rằng muốn đi nghiệm chứng một chút Uông Viễn Trinh nói, nề hà Lục Diễm không ở nhà, hắn có nhiệm vụ muốn chạy đến canh gác khu, chỉ có thể từ bỏ chờ lần tới chờ lên Lục gia đi nhìn một cái cùng thơ ấu bạn cũ tụ tụ hội. Tần nhu mang theo hai cái nhãi con từ uông ra trở về. Từ khi tiết tiểu cỏ dọn tiến người nhà viện sau tiểu béo đôn bọn họ đi đi học thời điểm thường xuyên có thể gặp được kỵ xe đạp đi làm phi phi lão sư. Vui sướng tiểu hỷ thức mỗi lần xa xa mà liền sẽ kêu một tiếng phi phi lão sư buổi sáng tốt lành. Ánh mắt mọi người đều sẽ dừng ở tiết tiểu cỏ trên người. Tiết tiểu cỏ xấu hổ mặt cùng hắn chào hỏi. có đôi khi tần nhu thấy thế liền sẽ cười trộm ha ha nàng nhịn không được nghĩ tới xuyên qua trước các loại trường sư phạm tốt nghiệp đương lão sư sư huynh sư thì phun tào đặc biệt là tiểu học lão sư nghe nói trước kia đương lão sư sợ nhất ở trong wc gặp phải chính mình ban nhất hiểu lễ phép học sinh vốn dĩ muốn đi ngồi cầu hoặc là đang ở ngồi cầu kết quả học sinh nhìn thấy ngươi cùng phát hiện cái gì hiếm lạ sinh vật giống nhau tới vây xem chạm ngươi trước mặt cho ngươi hô to một tiếng excess lão sư hào Nếu là người nhiều liền càng không xong, hết đợt này đến đợt khác lão sư hào. Chuyên trị xã khủng người. Tuy rằng trải qua quá 9 tháng sơ kia một hồi đại bão cuồng phong, hiện giờ tới rồi 12 tháng, tần nhu sân lại đại biến bộ dáng, chuồng gà một lần nữa tu sinh xinh đẹp đẹp, màu xanh lục tiểu mặt cỏ tu bổ chỉnh trình tề tề, đất trồng rau cũng là quả lớn trồng chất. Trong viện bàn đu dây thượng bò đầy màu vàng mộc hương hoa, mộc hương hoa là cao côn thực vật giống như cầu vồng giống nhau bò đầy toàn bộ bàn đu dây đỉnh, này đó hoa khai cực kỳ mỹ lệ, mộc hương hoa mùi hoa càng là nồng đậm, gió thổi tới khi, mùi hoa phiêu tán cực xa. Mùi hoa giống như là hương thảo kem, tại đây loại không như vậy lãnh vào đông nghe lên phá lệ hợp với tình hình. Tần Nhu chụp vài bức ảnh làm lưu niệm, nàng còn tính toán lại loại điểm màu đỏ mộc hương hoa, nàng cầm kéo tu bổ hoa chi. chuồng gà gà mái già gần nhất sinh một hoa gà con lông xù xù ríu rít đặc biệt đáng yêu trong nhà gà mái biên chế đã chiếm đầy nàng tặng mấy chỉ cấp tiết tiểu cỏ dư lại gà con tần nhu liền ngóng trông tới mấy chỉ tiểu gà trống không cần trưởng thành là có thể làm thịt ăn cấp người trong nhà thêm thêm cơm hồng cà chua tựa hồ thực thích nàng sân vô luân trải qua nhiều ít gió táp mưa xa nó đều có thể chấn tác tinh thần lại một lần hồng diễm diễm mà treo đầy trái cây trên giá rũ xuống dèm châu giống nhau hồng bảo thạch mã não Các nàng ra luôn là không thiếu cà chua ăn, tần nhu thường lười biếng thời điểm quyết đoán lựa chọn cà chua xào trứng gà này nói vĩnh viễn ăn không nghị cơm nhà chính mình loại cà chua, nhà mình gà mái hạ trứng tự cấp tự túc Tần nhu loại mướp hương mọc giống nhau, đất trồng rau cà tím cùng đậu que lại lớn lên không tồi, gần nhất thu hoạch rất nhiều căn màu tím đại cà tím cấp người trong nhà làm cà tím nấu, cà tím xào đậu que, cà tím bánh trứng, tỏi nhuyễn trưng cà tím tay xé cà tím trưng cà tím. Khai phá cả tím nhiều loại ăn pháp, có lẽ là năm nay phong thủy tương đối vượng cả tím thu hoạch tràn đầy. Có đôi khi khí hậu phong thủy loại đồ vật này đối năm đó thực vật ảnh hưởng là nói không rõ, liền giống như có một năm, tần nhu nhớ rõ là quả vải được mùa kết quả quả đến kinh người, không có người xử lý bón phân ven đường dã quả vải đều treo đầy trái cây. Đương nhiên rồi, loại này toàn diện toàn phạm vi được mùa nhà vườn không nhất định sẽ vui mừng, ngược lại bởi vì quả vải cung ứng quá nhiều, giá cả bán rẻ, mấy mau một cân lạn trong đất. Hiện tại trong nhà nàng sản cà tím cũng đích xác nhiều có điểm phát sầu cho dù là khai phá nhiều loại cà tím ăn pháp, nhãi con nhóm cũng không muốn ăn. Tần nhu thu một sọt cà tím cùng đậu que, cà tím tính toán đợi chút tặng người, đậu que làm thành toan đậu que gửi. Tiểu tần ta nghe bọn hắn nói bắt cá thuyền đã trở lại, chúng ta chạy nhanh đi chọn cá, nhân lúc còn sớm đi. Lý Khánh Hoa đi vào nhà nàng mời nàng cùng đi mua cá, Lý Khánh Hoa mang thay, lúc này bụng còn chưa thế nào hiện hoài, người lại là trở nên so trước kia cần mẫn không ít. Này một chút đều tới mời nàng cùng đi chọn cá, hoa hoa mẹ đưa mấy cây cá tím cho ngươi, ai hảo, nhà ta hôm nay liền thiêu cá tím. Nghe một chút chuyên môn ăn canteen hoa hoa mẹ đều ở nhà chính mình khai hỏa, đây là hài tử mang đến áp lực. Lười quỷ đều lười không đứng dậy. Trước khi hoa hoa mẹ quá đến siêu cấp tiêu sái, trong nhà mỗi ngày ăn canteen, nhà ăn đồ ăn tuy rằng không tính là đỉnh đỉnh ăn ngon, nhưng cũng tuyệt đối không khó ăn. Càng thêm thượng hoa hoa mẹ tuyệt không phải cái bạc đãi chính mình, nàng mỗi ngày còn điểm thịt đồ ăn. Này liền cùng thọc tổ ong vò vẽ giống nhau, Lý Khánh Hoa này tiêu sái nhật từ quá, lại không làm việc còn ăn thịt sau lưng không biết bao nhiêu người hâm mộ nàng. Về nàng vì cái gì ở nhà thuộc viện như vậy nhiều tin đồn nhảm nhí, sau lưng nói nàng lười tức phụ nhi chính là bởi vì nàng nhận người hận A. Lý Khánh Hoa cùng Hoàng Hân dĩnh hai người, một cái là người nhà trong viện Tam Hảo tức Phụ Nhi, một cái là người nhà trong viện Lười tức Phụ Nhi, các nàng hai người, có một cái điểm giống nhau, đó chính là này hai đều chỉ sinh một cái hoa. Người nhà viện giống bọn họ như vậy chỉ sinh một cái thiếu, rất nhiều ba bốn, còn có bốn năm cái, nhật tử liền khó khăn tung thiếu. Dưỡng hoa quá phí tiền cũng phí công phu trong nhà hoa quá nhiều, thân mụ liền không có phương tiện công tác đến ở nhà chăm sóc hài tử, nếu là đem bà bà kêu tới chiếu cố hài tử, vậy càng đến không được toàn ra lông gà vỏ tỏi mẹ chồng nàng dâu cãi nhau. Trước khi hoa hoa mẹ không công tác lưu chính ngủy dưỡng nàng cùng nhi tử, lưu chính ngủy tiền lương dư giả Một nhà ba người đều có thể lương thực tinh, nhà ăn đồ ăn cũng không quý, cơm hai phân một hai, bình thường thức ăn chay một mau một phần, cá hố thịt trứng gà món ăn mặn hai mau một phần, hào điểm thịt đồ ăn tam mau một phần, hoa hoa mẹ mỗi ngày điểm cái hào điểm thịt đồ ăn, ăn nó cái một khối nhị mau một ngày, một tháng cũng bất quá 36 nguyên, hơn nữa một cái hài từ đồ ăn, chẳng sợ lưu chính nguy còn muốn gửi chút tiền cấp trong nhà, bọn họ sinh hoạt sinh hoạt cũng không có gì gánh nặng. Nhưng nếu là có cái thứ hai hài tử kia sinh hoạt áp lực liền tới rồi, thêm một cái hài tử, liền phải nhiều một trương miệng, là cái nữ hài còn hảo lại đến cái nam hài còn có thể ngạnh chống. Nhưng nếu là trong nhà dưỡng ba cái, bốn cái nam hài choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử kia cũng không phải là đùa dỡn nhật tử phải căng thẳng quá cho dù là sư trưởng gia cũng đến ăn chút lương thực phụ bánh bột bắp. Hoàng Hân Dĩnh vì cái gì có thể làm tam hảo tức phụ đâu, rất lớn nguyên nhân cũng là trong nhà chỉ có một hài tử, hai vợ chồng đều có tiền lương, Hoàng Hân Dĩnh thượng xong ban về nhà có nhàn rỗi, không cần chăm sóc càng nhiều hài tử cũng như vậy nhiều việc nhà, thiếu cái hài tử, dơ quần áo đều thiếu một thân, bọn họ hai vợ chồng mỗi tháng gạo thóc cung ứng sung túc, nhà nàng mới có thể thường xuyên đồ ăn phiêu hương, đem nhật từ kinh doanh rực rỡ, ngăn nắp lượng lệ. Nếu là gõ cửa sinh hoạt, không mễ không du, xảo phụ cũng làm khó không bột đố gột nên hồ. Từ nào đỏ ý nghĩa thượng, hai nhà đều là một loại người. Mà mặt khác người nhà, đặc biệt là sinh bốn năm cái hài tử, nhưng không được liền quá chú tâm gõ cửa tình tiền dưỡng hoa, nơi này tỉnh một chút, nơi đó tỉnh một chút cũng chính là cái nhiều tử nhiều phúc có thể an ủi chính mình. Dưỡng hoa không dễ a Tần nhu hồi phòng bếp đi lấy trang cá thùng, nghĩ đến hoa hoa mẹ gần nhất thay đổi, lại nghĩ đến trong nhà hai cái béo nhãi con, chính mình cũng đột nhiên cảm nhận được dưỡng nhãi con áp lực. Giống nhau là hàng không, dưới nước, mặt nước, trên bờ đãi ngộ từ cao đến thấp, nguy hiểm càng cao tiền lương đãi ngộ cũng càng tốt, lục diễm là mặt nước, so với bọn hắn trên bờ tiền lương đãi ngộ tiền trợ cấp lại cao điểm, hơn nữa còn có ra biển trợ cấp, vất vả là vất vả, đãi ngộ lại là không tồi, sở hữu tiền trợ cấp thêm lên bình quân có thể có cái 200 một tháng. Tần nhu nhập trước một năm còn sinh hoa, hiện giờ một tháng tiền lương 36, mỗi tháng còn có 8 khối 8 tiền trợ cấp chính là bình thường làm công người bình thường tiền lương. Giống nàng như vậy không kết hôn đồng sự. Nhật tử còn có thể qua đến không tồi, các loại nhà ăn đồ ăn thu phí đại kém không kém, một tháng đừng quá tỉnh, đồ ăn thượng ăn cái 25 một tháng, cũng có thể quá thượng thường xuyên có thịt ăn nhật tử càng tỉnh một chút, chỉ ăn chay, vậy 16-7 đồng tiền giải quyết ấm no, còn có thể tích góp tiếp theo chút tiền, dùng để mua mua xà phòng thơm quần áo tiểu dày ra nghỉ đi xem cái điện ảnh mua điểm thư linh tinh quá một quá tiểu tư sinh hoạt. Nếu là kết hôn, vậy không giống nhau, muốn dưỡng hoa, liền phải gõ cửa sinh hoạt. Vô luận là ở bất luận cái gì niên đại, đối với bình thường tiền lương quần chúng tới nói kết hôn đều sẽ hạ thấp chất lượng sinh hoạt. Người muốn nói không ăn tin cơm chính mình ở nhà khai hỏa thật muốn tính cũng tỉnh không bao nhiêu tiền. Tuy rằng đồ ăn mới mấy mau vài phần tiền một cân, nhưng là người muốn ở nhà khai hỏa, người phải muốn củi lửa cùng than tổ ong. tần nhu tính tính trong nhà một tháng mua than tổ ong mua cùi lửa tiền trong nhà nàng là hai loại đều dùng tỷ tỷ tỷ phu cha mẹ chồng sẽ thượng nhà nàng tới ăn cơm nhóm lửa thiêu cần còn có hai ba cái bếp lò than tổ ong cái kia bếp lò thường xuyên thiêu một nồi thủy tính tính xuống dưới than tổ ong một mao một khối một ngày muốn thiêu cái 4 năm khối hơn nữa mấy gánh củi lửa chỉ là nhóm lửa muốn thiêu hủy 17 bảy nguyên Như vậy nhìn xem, chỉ là nhóm lửa, một tháng liền thiêu hủy nàng một nửa tiền lương, đáng sợ đi, hơn nữa khác củi gạo mắm muối tương giấm trà, mỗi tháng đính sữa dê năm nguyên. Vân toàn ra chi tiêu rất lớn, đương nhiên rồi chính mình khai hỏa, vậy sẽ có tỉnh tiền đường sống, chính ngươi trồng rau, vậy tỉnh đồ ăn tiền, chính mình dưỡng gà đẻ trứng, vậy tỉnh trứng tiền, các loại hoa thức tỉnh củi lửa, xào dùng lò than, hoặc là dứt khoát chính mình đi đốn củi nhặt vụ than kia lại tỉnh một bốt chi tiêu. Phách hào cùi lửa là một cái giá, không phách tốt cùi gỗ lại là một cái giá, người muốn tỉnh tiền, phải nhiều trả giá sức lao động, mỗi ngày đắm chìm ở một ít vụn và tỉnh tiền lao động chung. Giống tần nhu cùng lục diễm, còn có uông viễn trinh cùng tiết tiểu cỏ, mới vừa kết hôn không hài từ công nhân viên chức phu thê, một tháng mỗi người ngạch định có 30 tới cân phiếu gạo. Hai người mua tinh tế lương, đốn đốn có thể ăn gạo trắng màn thầu tiền lương hoàn toàn gánh nặng khởi, lại thêm một cái hài từ cũng có thể chịu đựng được cái thứ hai cái thứ ba tự nhiên là áp lực tăng gấp bội Tần Nhu trong nhà còn tính hào tiểu béo đôn thường xuyên đi theo nhà nàng ăn, mẹ nó chính mình ở bộ đội không có gì tiêu dùng, một tháng cho hắn 60 khối đồ ăn tiền, còn thường xuyên cấp gửi điểm sữa mạch nha sữa bột đồ ăn vặt lại đây. bình quân mỗi ngày hai nguyên xa hoa phối trí nghe nói hiện nay dưới nước tàu ngầm nhân viên này một chút mỗi ngày ẩm thực tiêu chuẩn chính là mỗi ngày hai khối nhiều đâu bất quá này bút chi tiêu không cần bọn họ phó đãi ngộ là rất cao nhưng này ở dưới nước cũng là thật sự vất vả tính nguy hiểm cao không gian nhỏ hẹp nặng nề thạp âm đại còn có trên thuyền thợ máy muốn ở bốn năm chục độ cực nóng hạ tác nghiệp đều không dễ dàng Cha mẹ chồng có tiền hưu, hiện giờ cũng ở nhà hỗ trợ chiếu cố thuyền thuyền cùng sùi cảo bọn họ không ra sinh hoạt phí, lại cấp trong nhà tiểu nhãi con mua không ít sữa bột còn thường xuyên mua điểm thịt cùng hạt mè đậu phộng linh tinh trở về. Hiện giờ tần nhu cùng lục diễm hai vợ chồng một tháng chi tiêu sau còn có thể lợi nhuận một trăm nhiều, nhật từ quá đến còn tính thoải mái. Như vậy tính nói, một năm cũng liền tích có cái một ngàn khối, lục ca kết hôn sau không có hôn trước tích góp tiền năng lực cường. Đây là cá tầm, đó là bị ép xếp chi đội phải đi. Bên này có mấy cái trại chăn nuôi, còn có ngư nghiệp công ty, bắt cá bộ đội sau khi trở về, này đó thu hoạch cũng là mỗi cái đội mỗi cái đội lại đây kéo tiếp viện, kéo tiếp viện đồng dạng là ấn trình tự tới, mặt nước bộ đội so trên bờ ưu tiên, trước chọn trước thuyền. Hảo đồng chí, người giúp ta nhìn xem bên trong có trứng cá sao. Ta chỉ cần bên trong trứng cá tần nhu ra mặt giày mở miệng hỏi. Này hành! Tần nhu đâu một đại túi trứng cá, lại chọn không ít cá hố cùng cá thu cũng chính là cá chuối, mặt sau một cái tàu tử thấy nàng mua không ít cá thu, đôi mắt nhất trừ nhất trừ. Cá thu cũng có thể nói là cá chuối, loại này cá liền so hao biển tử hoa giáp tôm tích linh tinh quý trọng nhiều, người bình thường ăn Tết làm bàn tiệc mới ăn. Cá thu thư thiếu thịt nhiều thịt cá có thể dùng để làm văn thắn, cũng có thể dùng muối ướp qua đi phơi khô, đặt ở cơm thượng trưng ăn phá lệ hương, phi thường ăn với cơm. có người nhịn không được ra tiếng nói vài câu tiểu tần a trong nhà nhiều hai tiểu tử cần phải học điểm sinh hoạt tần nhu cười cười gật gật đầu nghĩ thầm nên ăn thì ăn nên uống thì uống này bất tài hai cái sao lý khánh hoa cũng chọn không ít cá bên cạnh tàu tử nhóm nhìn thấy lý khánh hoa càng là không biết giận này đó tàu tử không ngoài có mang theo vài cái hài tử bọn nhỏ đang ở một bên ồn ào nhốn nháo làm ầm ĩ buổi tối muốn ăn cái gì gì đó hoa hoa mẹ ngươi gần nhất nhưng xem như nhiều động động Một cái tóc ngắn người nhà nhướng mày so trước kia cần mẫn nhiều, này đã hoài thai nữ nhân liền không giống nhau, nghiêu ra phải có đệ đệ. Làm hắn mụ mụ nhiều cho hắn sinh mấy cái đệ đệ muội muội Tần nhu gà cho lục diễm, hai vợ chồng sinh hoạt ngọt ngào chọc người hâm mộ người nhà viện có không ít hâm mộ nàng, nhưng là người nhà viện đại chúng càng thêm mắt toan vẫn luôn là Lý Khánh Hoa đồng chí. Nàng mới là quần chúng hâm mộ cái đinh trong mắt xe vị. Tần nhu lớn lên xinh đẹp, thanh âm lại dễ nghe trước khi ở đoàn văn công, còn từng đọc quá nghệ giáo, càng là thi đậu MC, ở nhà thuộc trong viện sẽ xử lý sân, lại thiêu một tay hảo đồ ăn, bằng nàng bộ dáng này điều kiện, đại bộ phận người tuy rằng hâm mộ nàng, nhưng cũng cảm thấy nàng nên quá như vậy nhật thử. Mà Lý Khánh Hoa đâu, cùng các nàng giống nhau, cũng là cái không văn hóa ở nông thôn cô nương, bộ dáng thanh tú, nhưng là nàng lại lười lại thèm còn không làm việc, càng không nhiều lắm sinh tiểu hài tử, này liền lệnh không ít người trong lòng không thoải mái. Sau lại nàng đi lên làm tài xế, gọi người mở rộng tầm mắt, làm người hâm mộ ngứa răng. Hiện tại nàng mang thai nhưng xem như làm điểm đứng đắn sự. Hoa hoa mẹ, nhìn ngươi bộ dáng này, nên sẽ không hoài xong bào thai đi. Người nọ bỡn cợt cười cười. Người cùng tiểu tần nhiều tâm sự, dính dính nàng phúc khí, lại cho các ngươi ra lão lưu một lần sinh hai cái đại béo tiểu tử đi. Người này thật đúng là muốn nhìn một chút lười quỷ Lý Khánh Hoa sinh hai cái đại béo tiểu tử ra tới nhìn xem, xem nàng còn như thế nào lười đến lên. Lý Khánh Hoa tùy tiện mà xua xua tay, ta là muốn sinh khuê nữ ta nhưng không phúc khí có thể dùng một lần sinh hai cái. Người đi dính dính tiểu tần ra phúc khí. ta liền không đi lục tham mưu trưởng kia dính phúc khí trương đoàn trưởng làm nhà của chúng ta lão lưu đi tiểu tần gia dính phúc khí ta nói không cần lạp ta làm giấc mộng hoài khẳng định là đại khuê nữ này sẽ liền có lý trung khách nói các ngươi thật là ngốc thật sự bọn họ những cái đó nam nhân gia mới không tin cái này đâu loại này phúc khí nơi nào là nói dính là có thể dính được đến nằm mơ liền càng không có thể nên sinh nam hải vẫn là sinh nam hải sinh nữ nhi vẫn là nữ nhi chính là chính là Chương 64: Nhận thức. Tần Nhu ở trong sân phơi cá, nàng gần nhất còn loại hai cây cây ăn quả, một cây quả vải thụ cùng một cây long nhãn, mít cũng không dám loại, sợ ăn không hết, tuy rằng mít khá tốt ăn, nhưng là một cái mít quá lớn ăn nhiều cũng chán ngấy, huống chi hoa hoa mẹ ra loại mít, có thể đi cùng nàng đổi ăn. Tần nhu phía trước còn dùng sinh tôm phơi không ít tôm khô tôm khô chính là bổ canxi thần kỳ, nấu ăn thời điểm có thể phóng phóng, dùng để điều tiên, dùng tôm khô tới xào rau dưa hoặc là xào trứng gà cũng hoặc là làm canh cũng rất là phương tiện mỹ vị. Nàng đem phơi tốt tôm khô thu hào, phân ra tới một đại túi, nàng tính toán đưa đến tỷ tỷ tần miên ra đi thuận tiện đi xem tỷ tỷ tỷ phu. Tần miên nhìn thấy nàng thật cao hứng, phía trước tần nhu cầm chút phải dệt tới tần miên giúp nàng làm thành nhãi con xuyên tiểu y phục Ta giúp ngươi hướng lớn làm, này tiểu hài tử A, lớn lên mau cơ hồ một ngày một cái bộ dáng. Ngươi cấp hài tử làm quần áo, nhất định đến làm hành động lớn trường điểm, bằng không bọn nhỏ không có mặc mấy ngày ai, hắn liền trường cao Quần làm dài quá ngươi còn có thể chiết gặp lại, đoàn đánh cái mụn vá đi lên nhiều khó coi A Tần Nhu cười nghe tỷ tỷ tần miên nói chuyện, nghĩ thầm hài từ quần áo phải làm trường, trước kia giáo phục xưởng chính là làm như vậy, trồng hoa ra kiểu cũ giáo phục mập mạp dài rộng, năm nhất có thể trực tiếp xuyên đến lớp 6, thậm chí người sơ trung cao trung đều có thể xuyên. Bất quá sau lại nhãi con nhóm giáo phục nhưng xem như càng ngày càng đẹp. Tần Nhu phiên nhãi con nhóm tiểu y phục càng xem càng cao hứng, đáng tiếc nàng là không có tỷ tỷ như vậy tay nghề, làm nàng làm quần áo nàng nhưng làm không được. Đáng yêu đi cao hứng đi, ta em gái cũng đương mụ mụ, tần miên cười cảm thán nói, cao hứng ta a thì tay nghề thật tốt, tần nhu lần này tới còn mang theo điểm vải đỏ, muốn cho thịt thì giúp thuyền thuyền cùng sùi cảo làm hai điều màu đỏ tiểu yếm, này không phải lập tức muốn ăn Tết, bên này mùa đông lại không lạnh, tiểu nhãi con ăn mặc màu đỏ tiểu yếm ăn Tết phá lệ hợp với tình hình A. Tiểu yếm A, hảo, này vải đỏ còn quái tốt, làm cấp hai tử xuyên cũng không đáng tiếc. Tần Nhu cùng Tần Miên nói xong lời nói, liền thấy nàng cúi đầu lượng lượng bố, lại nhìn chính mình phốc đến một tiếng bật cười. "A tỷ, ngươi làm sao vậy, nhìn ta cười cái gì?" Tần Miên thật sự nhịn không được đứng lên, run run chân nhi run run cánh tay nhảy dựng lên. "Tỷ tỷ thật đúng là không nghĩ tới ngươi sẽ nhảy cái này." Tần Nhu thật đúng là mất mặt ném đến tỷ tỷ ra. "Ta cùng cảnh dực học, học giống đi." Đứa nhỏ này trước kia đều không yêu động, hiện tại nhưng thật ra còn trở về nhảy nhót, hắn ba ba thấy hắn cũng cao hứng. Tần nhu cười hỏi tỷ phu hắn gần nhất thế nào? Còn thế nào cùng trước kia giống nhau bái? Nói đến trượng phu thời điểm, tần miên trên mặt ý cười ngoại trần chờ một chút. Nhớ tới gần đây phát sinh một sự kiện tần miên trong lòng không thoải mái. Tỷ, ngươi làm sao vậy, gần nhất là có chuyện gì? Cũng không phải cái gì đại sự. Ở thân muội muội trước mặt tần miên đảo cũng không gạt nàng, đem chính mình phiền não một sự kiện nói ra. Bọn họ trường học tới cái tân lão sư trước kia là cái thanh niên trí thức lớn lên còn rất thanh tú khả nhân càng là một lòng hướng về phía trước hảo học tập thường xuyên đến ngươi tỷ phu trước mặt đi, nói muốn cùng hắn học tiếng Anh. Ngay cả nhà chúng ta giữa trưa ăn cơm, nàng cũng cùng lại đây quấn lấy hắn học tiếng Anh. Tỷ tỷ ngươi trong lòng không thoải mái. Ta coi đích xác có điểm không thoải mái, nhưng cũng khó mà nói cái gì, nhân ra muốn học tập sao? Tần nhu nghĩ thầm tỷ tỷ ngươi là ghen tị à tỷ ngươi không thoải mái là hẳn là, ngươi đâu tiểu muội ngươi nếu là gặp được loại sự tình này, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi là nói con nữ nhân quấn lấy lục diễm, mặc kệ nàng là xuất phát từ cái gì mục đích ta đây khẳng định muốn cùng lục diễm nói ta không cao hứng. Tần Nhu tưởng tượng một chút con nữ nhân dây dưa chính mình nam nhân, nàng khả năng thật sự sẽ thực hiện tại nàng cùng Lục Diễm cảm tình càng ngày càng thâm, nàng đối hắn chiếm hữu dục cũng càng ngày càng cao. A tỷ ngươi không thoải mái ngươi liền phải cùng tỷ phu giảng, làm hắn chú ý đúng mực. Tần Miên đang muốn trả lời, kết quả liền nghe bên ngoài truyền đến một đạo giọng nam, ngươi muội muội nói đúng. Người nếu là không thoải mái, ngươi cứ việc nói thẳng. Tỷ phu Trần Miễn đi đến Hắn gần nhất bị một cái nữ thanh niên trí thức quấn lấy hỏi chuyện đơn giản dò hỏi con hào, nhưng nàng hiện giờ làm có điểm vượt rào, làm trần miễn cũng rất là không thoải mái, hắn hai ngày này đang muốn tìm cơ hội cùng cái kia nữ lão sư nói rõ ràng. Ta đây hiện tại liền nói ta thật đúng là rất không cao hứng, người nói này nữ lão sư có phải hay không cảm thấy ta không xứng với người A cũng là vốn dĩ liền không xứng với loại này lời nói ta trước kia thường xuyên nghe được tần miên nói nói lại cười. Mấy năm nay nhưng thật ra thiếu, nói cái gì xứng đôi không xứng với đều là lão phu lão thê. Trước kia ngươi trả lại cho ta viết thơ tình đâu, còn sao cái gì cổ thơ từ cái gì nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc cái gì kiêm ra bạc phơ bạch lộ vì xương, hiện tại ngươi đảo chỉ biết nói là lão phu lão thê, là người vợ tào khang đi, ngươi liền ghét bỏ ta không văn hóa. Trần miễn thật là cười, ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại ngoài miệng nói, ngươi còn không có văn hóa. Ta thật đúng là liền không quen biết mấy chữ, tần nhu ở bên cạnh chậc chậc chậc nghĩ thầm ta là lão uông, gâu gâu gâu, là tới đưa tôm khô ăn cầu lương. Triệu Giang Hồng điều nhiệm tới Quỳnh Châu Đảo, là hắn chủ động xin điều lại đây, hắn cùng thê từ đàm nhu kết hôn mấy năm, vẫn luôn ở riêng hai xứ, hai người cảm tình đạm bạc, đàm nhu luôn là không chịu tùy quân đi theo hắn, hai người cũng không có hài từ. Hắn thích đàm nhu nhiều năm, đối phương đáp ứng gả cho hắn thời điểm, triệu giang hồng còn ảo tưởng tương lai hạnh phúc nhật tử, nhưng mấy năm nay qua đi, hắn phát hiện này tảng đá như thế nào che đều che không nhiệt. Triệu giang hồng không phải không biết nàng trong lòng thích người là ai, nhưng lục diễm lời thề son sắt cùng hắn hứa hẹn, hắn căn bản không thích đàm nhu càng không có hứng thú trộn lẫn bọn họ chi gian nam nữ cảm tình. Nhưng gần đây hắn lại nghe nói, lục diễm cười cái tức phụ như thế nhưng kêu tần nhu cùng đàm nhu tên niệm lên hài âm giống nhau như đúc, hắn hảo huynh đệ càng là đột nhiên suy đoán, này lục diễm năm đó lựa chọn đi thân thành đọc đại học có phải hay không vì thị hiềm ngươi thích đàm nhu nháo đến mọi người đều biết hắn là ngươi hảo huynh đệ, không muốn cùng ngươi nan kham cho nên hắn liền. Liền tính ngươi đem đàm nhu cưới trở về thì thế nào? Nàng tâm không ở ngươi này. Triệu Giang Hồng uống say rượu, hắn nghĩ đến chẳng lẽ thật là chính mình làm sai sao? Hắn làm hại một đôi có tình nhân mỗi người một ngà, liền bởi vì Lục Diễm càng coi trọng huynh đệ khí phách cho nên đem nữ nhân nhường cho hắn. Hắn lăn qua lộn lại tâm tình phức tạp tới rồi gần nhất sốt cuộc chịu đựng không được Triệu Giang Hồng đệ trình xin chủ động đi trước Quỳnh Châu Đảo, hắn biết Lục Diễm ở chỗ này, hắn muốn cùng hắn xử lý rớt bọn họ phía trước sự. Triệu Giang Hồng đem điều nhiệm tới Quỳnh Châu đảo sự tình nói cho đàm nhu, hỏi nàng có nguyện ý hay không lại đây tùy quân, trước kia không muốn nàng lần này đáp ứng rồi. Triệu Giang Hồng trong lòng nghẹn khuất, lại nói tiếp hắn trước kia cùng Lục Diễm quan hệ thật đúng là rất không tồi, đến sau lại hắn thế nhưng biến thành một cái chia rẽ có tình nhân tiểu nhân. Triệu Giang Hồng cùng Lục Diễm đã thật lâu không có liên hệ qua, là hắn chủ động không đi liên hệ Lục Diễm, Lục Diễm cũng không có lại đến chủ động đi tìm hắn. Bọn họ thật liền vì một nữ nhân chặt đứt trước kia quan hệ. Liền người con mẹ nó có thể làm người tốt trọng khí phách theo ta con mẹ nó là tiểu nhân, phi. Triệu Giang Hồng cảm thấy chính mình trận này miễn cưỡng hôn nhân, lại tiếp tục duy trì đi xuống cũng không có ý nghĩa, hắn muốn cùng thê từ đàm nhu ly hôn, nhưng ở ly hôn phía trước hắn quyết định làm một chuyện tốt. Này hai người không phải lén lút cho nhau thích sao. Thì hắn lúc này đây liền tới làm người tốt, hắn điều nhiệm tới Quỳnh Châu Đảo, đem đàm nhu cũng hô qua tới, làm cho bọn họ hai dẫu lìa mọi ý còn vương tơ lòng, lúc này đây đổi hắn tới làm cái này hảo huynh đệ, làm một cái người tốt. Hắn đem đàm nhu còn cấp lục diễm, lục diễm không phải còn cưới một cái khác tần nhu sao? Triệu Giang Hồng nghĩ thầm ta đây tới cưới một cái khác tần nhu. Triệu Giang Hồng đã một mình tới rồi quỳnh châu đảo, đi tới người nhà viện, hắn tính toán đi trước đem lục diễm đánh một đốn, lại thành toàn này một đôi nam nữ. Hắn hỏi thanh lục diễm ở nhà thuộc viện sở trụ vị trí, hoài một loại mạc xanh mãnh liệt oán giận tâm tình tìm qua đi, Triệu Giang Hồng nghĩ thầm chính mình là cái người nhát gan, hắn trước kia kỳ thật một chút cũng không dám đi gặp lục diễm, cũng không dám hiểu biết hắn tương quan tin tức, hắn luôn là có thể làng tránh liền làng tránh, nhắm mắt làm ngơ, nhưng loại này cách làm trung quy có cái cuối. Triệu Giang Hồng bước chân thong thả, hắn đại não hỗn loạn, chẳng sợ ở ngay lúc này, hắn trong lòng vẫn cứ có rất nhiều không cam lòng, là hắn là lớn lên không có lục diễm anh Tuấn, năng lực cũng không bằng hắn, tuy rằng quá khứ là hảo huynh đệ, nhưng hắn cũng muốn nói, liền lục diễm kia cầu tính tình, hắn có thể đương hảo một cái trượng phu. Vì cái gì nữ nhân mắt bị mù sẽ thích hắn? Triệu Giang Hồng trong lòng bất bình, hắn còn chưa đi đến lục diễm gia, lại trước thấy một cái đang ở trong viện giặt quần áo nam quân nhân. Triệu Giang Hồng nhịn không được nghỉ chân quan khán. Này chẳng lẽ không nên là trong nhà nữ nhân làm sự. Giặt quần áo nấu cơm mang hài tử, đều nên là nữ nhân mới làm sự tình trước kia hắn nhưng không nghe nói cái nào chiến hữu ở nhà còn làm này đó, nói ra đi nhưng không nhận người chê cười. Triệu Giang Hồng, này hình như là lục diễm gia cách vách. Triệu Giang Hồng tà hiểu nhìn nhìn cũng không tìm được lục diễm khả năng trụ sân. Liền hắn cái kia cầu tính tình, đối nữ nhân không giả sắc thái xa cách hoàn toàn sẽ không ôn thanh hống nữ nhân, gả cho hắn nữ nhân cũng là bị khinh bỉ, này những nữ nhân thích hắn cũng liền đồ hắn kia trương tuấn thiếu mặt đi, ai chịu nổi hắn kia phá tính tình. Triệu Giang Hồng đem ánh mắt đặt ở giặt quần áo nhân thân thượng. Hắn nghĩ thầm trước mắt này nam quân nhân tuy rằng sợ vợ còn ở trong sân giúp hắn tức phụ nhi giặt quần áo, nhưng thật ra săn sóc tức phụ nhi bá lỗ tai. Triệu Giang Hồng, trương Thành Bắc vừa nhấc đầu, phát hiện một cái xa lạ nam nhân, còn dùng một loại xem đại tinh tinh ánh mắt nhìn hắn, trương Đoàn Trưởng trong lòng mắng một câu nương, nghĩ thầm, nhìn cái gì mà nhìn, lão từ có cái gì đẹp. Chưa thấy qua nam nhân giặt quần áo a vị này đồng chí, người nhận thức lục diễm, lục tham mưu trưởng sao. Nhận thức còn không phải là cách vách ra lão lục ta như thế nào sẽ không quen biết. Trương Thành bắc nghĩ thầm ta ở chỗ này giặt quần áo còn không phải bái hắn ban tặng Từ người khác trong miệng nghe thấy lục diễm tên triệu giang hồng nhưng thật ra ngoài ý muốn không nghĩ nhanh như vậy nhìn thấy lục diễm, hắn tưởng cùng trước mắt nam nhân tán gẫu một chút. Người gặp qua có như vậy một nữ nhân, đối một người nam nhân si tâm bất hối cam nguyện vì hắn trả giá đã nhiều năm sao Gặp qua, đương nhiên gặp qua. trương đoàn trường nghĩ thầm kia chẳng phải là ta sao ta thức phụ nhi trước kia cứ như vậy mỗi ngày giúp hắn lo liệu việc nhà làm một cái tam hảo thê thử nhưng nàng hiện tại đã thua ở nữ nhân đua đòi trong lòng triệu giang hồng kinh ngạc vậy ngươi biết như thế nào mới có thể làm nữ nhân này không thế nào từ tâm nhãn sao biết a nàng chỉ biết thua ở nữ nhân đua đòi trong lòng ngươi làm nàng gặp được một cái càng tốt càng săn sóc nam nhân Vậy ngươi cảm thấy ta cùng Lục Diễm so, ai càng tốt? trương đoàn trường, ngươi làm gì ngoạn ý? Nguyên lại ngươi cũng là cái nam nhân chung phản đồ. Ngươi kết hôn sao? Ngươi cho ngươi tức phụ nhi giặt quần áo sao? Ngươi cho ngươi tức phụ nhi làm màn thầu sao? Ngươi cho ngươi nhi thử tẩy quá tã sao? Triệu Giang Hồng không cần nghĩ ngợi nói, này không phải trong nhà nữ nhân nên làm sao? kia lục tham mưu trường có thể so ngươi khá hơn nhiều ta nếu là nữ nhân ta khẳng định cũng gả cho Lục Diễm. tuy rằng trương thành bắc cũng không tưởng thừa nhận nhưng là không thể không nói nếu là đổi hắn làm nữ nhân hắn thực thành thật mà muốn gả cấp cách phách tiểu lục tham mưu trường như vậy Gà cho lão lưu đương cái lười quỷ cũng khá tốt nhưng không chịu nổi lão lục lớn lên đẹp không này hai đều không tốt đều là tai họa hắn bại hoại ngươi xem cách phách lục tham mưu trưởng lại ra tới tẩy thả trương thành bắc thấy cách phách một đạo hình bóng quen thuộc nghĩ thầm nhắc tào tháo tào tháo đến cái gì Xem ngươi này lăng đầu lăng não, người có phải hay không còn không có kết hôn a? Nói không đến đối tượng đi, tia chạy nhanh đi dính cái phốc khí. mươi 65, màn thầu, lục lục diễm, xa xa nhìn thấy cách vách trong viện ra tới người, triệu giang hồng sai ngây ngần cả người. Hắn còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền như vậy gặp được thời trước bạn tốt. Nên tới tóm lại là muốn tới, triệu giang hồng thật sâu hít một hơi. Hướng cách vách ra trong viện đi đến, Lục Diễm đang ở tẩy tá, hắn kỳ thật đã chú ý tới Triệu Giang Hồng, nhưng là một cái hảo ba ba, một cái có kinh nghiệm hảo ba ba, vẫn là mau chóng đem như thử dã cấp giặt sạch, hắn hiện tại đã tẩy ra kinh nghiệm cùng xúc cảm thực mau là có thể xử lý kết thúc. Lão Triệu rất nhiều năm không gặp, nguyên bản cho rằng chính mình nhìn thấy Lục Diễm sẽ tưởng cùng hắn đánh một trận, nhưng là Triệu Giang Hồng thân thể lại là cực kỳ thành thật tiến lên ôm lấy hắn, hắn ở Lục Diễm cánh tay thượng chụp hạ. Huynh đệ rất nhiều năm không gặp A, ngươi đều không liên hệ ta. Hồ bằng cầu hiếu gặp mặt, còn nhớ rõ năm đó ta trông chừng, ngươi làm chuyện xấu nhật tử. Giống hắn loại này nhiều năm ở bộ đội đợi, quanh năm suốt tháng hiếm khi về nhà tuy rằng kết hôn, nàng không muốn tùy quân cũng là ở riêng hai xứ, trường kỳ ở vào liên hệ không đến trạng thái, mỗi ngày nhìn thấy trừ bỏ chiến hiếu vẫn là chiến hiếu, cùng bào chi tình càng sâu. lúc này thấy đến quá khứ bạn tốt hảo huynh đệ nữ nhân sự tình tạm thời có thể phóng tới một bên lục diễm cười chụp bay hắn tay người cũng không liên hệ ta a tượng nhà ta tới ngồi ngồi đi triệu giang hồng tà hữu nhìn nhìn bốn phía vừa rồi còn không có chú ý lúc này phát hiện viện này cũng thật xinh đẹp a gió thổi qua khi trong không khí còn có một cổ ôn nhu mùi hoa hắn liếc mắt một cái xem qua đi liền thấy trong viện bàn đu dây thượng quấn quanh nở rộ mộc hương hoa Cánh hoa ở trong gió che phủ run dày, màu xanh lá mặt cỏ ở ánh sáng hạ lục đến phá lệ thuần túy, cũng không biết có phải hay không cái này hải đảo nguyên nhân, nơi này trời xanh mây trắng cùng với trong tầm nhìn hết thảy sắc thái, đều có vẻ phá lệ thuần túy tốt đẹp. Bên kia tiểu thái trên mặt đất treo hồng mã não dường như tiểu cà chua, màu tím cà tím, màu xanh lá mướp hương, rõ ràng đã là vào đông thời tiết lại có một loại minh diễm thu hoài ký vị. Đây là nhà ngươi sân A, triệu giang hồng phá lệ kinh ngạc. ân ta tức phụ nhi thu thập xinh đẹp đi lục diễm đem hắn mời vào phòng ta tức phụ nhi nàng đi nàng tỉ thì ra ta một hồi tới ta mẹ liền đi tìm ta ba hiện tại liền thừa ta ở nhà xem hài từ ta như thường ngủ triệu giang hồng bị trong miệng hắn cực có sinh hoạt hóa xương hô cùng từ ngữ làm cho một não mốc ta tức phụ nhi ta nhi tử còn nói đến như vậy vẻ mặt nói như thế nào đâu ôn nhu Hắn gặp qua người này 14 tuổi khi Trương Dương lệ khí khuôn mặt, mà trước mắt nam nhân thành thục tuấn Mỹ, nói đến nhà mình tức phụ nhi khi khóe miệng tự nhiên mang ra tới cười hoảng đến người trước mắt ngất đi. Triệu Giang Hồng biệt biệt nữ nữ, rồi lại thấy trên tường ảnh chụp, không thể không nói, lục ra trên tường ảnh chụp cũng thật nhiều, trên ảnh chụp lục diễm bên người một nữ nhân khác, không cần giới thiệu, khẳng định là hắn tức phụ nhi thần nhu. Trên ảnh chụp nữ nhân cười rộ lên vũ mị xinh đẹp, chương bức ảnh lục diễm đều cùng nàng đứng chung một chỗ, hai người cực kỳ thân mật, hoàn toàn không cần phải nói cái gì vô nghĩa chỉ cần có đôi mắt đều có thể nhìn ra hai người gian nùng tình mật ý, mặt khác càng cụ lực đánh vào chính là một nhà bốn người ảnh chụp. Hai cái giống nhau như đốc tiểu tệ tử, triệu giang hồng, trong khoảng thời gian ngắn hắn bị chấn trụ suýt nữa quên chính mình ngay từ đầu là tính toán tới làm cái gì. Lại vào lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo nhu Mỹ dễ nghe thanh âm. Lục diễm lục diễm, lục ca, người đến xem ta mang theo vài món nhãi con nhóm quần áo trở về, đáng yêu đi tiểu y phục ta tỉ tỉ làm. Tần nhu mới vừa trở lại trong viện, nàng ngắm liếc mắt một cái vệt nước cùng phơi nắng đã tiểu tần trinh thám thông qua đơn giản trinh thám, phán định này thủ pháp, khẳng định là các nàng ra lục tham mưu trường đã trở lại. Ngươi là không biết, ngay cả thì của ta đều biết ta đi nhà trẻ khiêu vũ, thật là mất mặt ném đến bà ngoại gia tiểu cảnh dực phản bội tiểu gì. Tần Nhu một bên nói một bên ảo não vào nhà, kết quả nàng tiến phòng, phát hiện trong nhà thế nhưng có khách nhân ở Tần Nhu. Lật thuyền, vị này đồng chí ngươi hảo a trong phòng thế nhưng còn ngồi một nam nhân xa lạ cũng là sinh đến cao to nhìn phá lệ tinh thần cái chán tương đối hẹp có điểm nếp nhăn trên chán xem hắn một thân trang phục trang điểm hẳn là cũng là cái quan quân lục diễm cho nàng giới thiệu nói đây là ta trước kia bằng hữu lão triệu triệu giang hồng ngươi hảo a triệu đồng chí lục diễm ôm trầm chính mình tức phụ nhi bả vai tiếp tục giới thiệu đây là ta tức phụ nhi tần nhu tần thời minh nguyệt tần tần tấn chi hảo tần ôn nhu nhu Năm trước nhìn thấy nàng đệ nhất mặt ta liền thích 25 năm qua anh em ta đầu một hồi động tâm thấy xong sau lục ca ta trở về lập tức đánh kết hôn báo cáo. Năm nay chúng ta hài tử đều có hai. Triệu Giang Hồng nhìn trước mắt hai vợ chồng, nói không nên lời là cái gì cảm giác liền cùng cái ót ăn một buồn côn giống nhau, phần không rõ Đông Nam Tây Bắc chỉ là theo bản năng mà khách sao nói, ngươi hảo tổ tử không, đệ muội Tổ tử liền tổ tử ở ngươi lục ca trước mặt nói cái gì đệ muội Triệu Giang Hồng, cái này triệu đồng chí, hôm nay lưu tại nhà ta ăn cơm sao? Tiền nhưng đến nhiều chuẩn bị một chút, không không không ta không cần, lưu lại đi, lục diễm đè lại bờ vai của hắn. Triệu Giang Hồng cũng không biết chính mình là vì sao mà đến, lại là vì sao phải lưu tại nhân gia trong nhà ăn cơm, một bữa cơm ăn hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than ăn mà không biết mùi vị gì. Tuy rằng trước mắt một bàn đồ ăn phá lệ phong phú, so nhân gia tiệm cơm quốc doanh thái sắc càng thêm tinh xảo xinh đẹp biểu hiện ra nữ chủ nhân tú ngoại tuệ trung, bên cạnh càng có lục diễm đồng chí thân thủ xoa đại màn thầu, làm hắn không cấm nhớ tới quê nhà. Ăn cơm thời điểm, nhân gia hai cái tiểu cháu ngoại trai cũng đã trở lại. hai cái tiểu gia hỏa nói dài dòng nói dài dòng ghé vào cùng nhau nói một ít đại nhân nghe không hiểu nói mà nhân gia lục diễm đâu kiều thê ở bên nhi thử thành đôi hai cái lớn lên giống nhau như đốc tiểu gia hỏa bị dưỡng đến bạch bạch nộn nộn bị đậu thời điểm còn sẽ nhếch môi cười anh em hai còn có điểm tâm hữu linh tê ca ca cười thời điểm đệ đệ cũng đi theo cười đặc biệt làm cho người ta thích hơn nữa này ngũ quan diện mạo vừa thấy chính là lục diễm nhi thử lớn lên cùng hắn rất giống. triệu giang hồng Bẻ ra trong tay màn thầu chỉ cảm thấy này màn thầu phá lệ nghẹn người. Triệu Giang Hồng đã không hiểu được chính mình đến tột cùng là vì cái gì muốn tới đi như vậy một chuyến. Hắn không phải tưởng cùng lục diễm đánh một trận sao. Hiện tại ngồi ở nhân gia trên bàn cơm ăn người ta làm màn thầu. còn mẹ nó, này màn thầu quá nghẹn người. Triệu Giang Hồng nghĩ thầm ta phía trước nhất định là trong đầu vào thủy. bên cạnh phóng radio lại bắt đầu truyền phát tin văn nghệ tiết mục là một bộ điện ảnh bối cảnh thanh âm lục diễm vừa nghe kinh ngạc nói thật đúng là xảo lại phóng chính là ta cùng ta tức phụ nhi lần đầu tiên gặp mặt khi xem điện ảnh tần nhu nói thật đúng là bất quá là phần sau bộ phận phiến đuôi kia bài hát ta phía trước sướng cho ngươi nghe quá ta tức phụ nhi trước kia ở đoàn văn công ca hát giọng nói nhưng hảo ca hát dễ nghe ta tức phụ nhi không cấm sẽ ca hát nàng còn sẽ khiêu vũ phóc Lục diễm người biết đứng đắn hai chữ viết như thế nào sao? Triệu Giang Hồng yên lặng mà ăn màn thầu, hắn cảm thấy này màn thầu làm còn chưa tính, này mặt lên men cũng có vấn đề, màn thầu thế nhưng lên men. Ăn toàn màn thầu, còn phải ở nhân gia trong nhà trụ một đêm, nhận hết tra tấn. tràn trọc ngủ không được cũng không tưởng khác, liền cảm thấy chính mình mấy năm nay còn quá đến rất buồn cười. Có lẽ là tuổi lớn, một ngày một ngày ở bên ngoài đơn. Hắn kỳ thật cũng liền nghĩ tới điểm bình thường lão bà hài từ nhiệt đầu giường đất nhật thử, không nghĩ lại lăn lộn cũng lăn lộn không đứng dậy. Ngày hôm sau rời đi lục ra, Triệu Giang Hồng cấp đàm nhu gọi điện thoại, trước kia này điện thoại thường xuyên liên hệ không đến người, hiện tại lại là thực dễ dàng liên hệ thưởng. Triệu Giang Hồng, ngươi là tưởng nói trên đảo sự sao? Còn muốn chuẩn bị chút cái gì? Ngươi làm ta ngày nào đó qua đi. Ngươi cũng không cần chuẩn bị chúng ta ly hôn đi. Lời này nói ra đi, Triệu Giang Hồng phát hiện còn rất nhẹ nhàng, một cái thuyền ở cảng thượng dừng lại lâu lắm, cũng nên dương buồm xuất phát, nơi này không lưu ra đều có lưu ra chỗ tổng hội có một cái thích hợp cảng chờ hắn ngừng. Dưa hái xanh không ngọt, hai ba câu đem nói rõ ràng, buông chấp niệm sau, phát hiện này nên ly hôn muốn nhân lúc còn sớm ly. Triệu Giang Hồng lại gọi điện thoại đi cấp một cái khác huynh đệ. Lão hừa a, rốt cục ai con mẹ nó ở bậy bạ lục diễm cùng ta vợ trước Đàm Nhu sự tình, đối ta là muốn ly hôn lục diễm. Không liên quan chuyện của hắn, nhân ra cùng hắn tức phụ nhi cảm tình hảo đâu, hài tử đều hai cái. Hắn ở hắn tức phụ nhi trước mặt liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau ngươi còn không tin a. Số tính tình, chính ngươi đến xem đi. Nhân lúc còn sớm tới, còn có thể thượng nhà hắn tới dính điểm phúc khí nhi ta đều dính. Phần ba tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở Cổ đọc